trên lệnh càng lúc càng lớn vô luận hai người bọn họ làm sao cố gắng cũng vô pháp đuổi kịp phong hổ bước chân mà mặt khác một cái đã từng cùng phong hổ có chút qua lại ngô lòng thì là lấy điện thoại di động ra hướng về trong nhà báo cáo hôm nay xảy ra tất cả đồng thời trọng điểm nhấn mạnh phong hổ thiên tài trình độ người như vậy tương lai tiền đồ ai cũng khó mà nói nô gia cố nhiên thế lực cường đại còn có kinh thành bản bộ thế gia làm hậu thuẫn nhưng là phong gia liền có thể lẫn sao phong chiến đột phá siêu cấp võ giả tạm thời không nói chỉ là một cái phong hổ không ai mãi mãi hèn ai cũng biết câu nói này lấy phong hổ hiện nay biểu hiện ai dám nói hắn về sau sẽ không trở thành chiến thần nếu là hiện tại đem hắn đắc tội thảm chờ đối phương cường đại thời điểm chính là trả thù thời điểm nô gia hiện tại hiển nhiên là không có năng lực cũng không khả năng diệt trừ phong hổ có biểu hiện này phong hổ tương lai một đoạn thời gian nhất định là chiến thần võ quán học viện trọng điểm bảo hộ đối tượng mà tiếp qua hai tháng hắn càng là sẽ tiến vào cơ sở huấn luyện doanh đến đó cái thời điểm liền càng thêm không có cơ hội kinh thành căn cứ khu nô gia nô long phụ thân nô cương khi lấy được nô long tin tức về sau không dám thất lễ trực tiếp tìm tới nô gia gia chủ thương lượng lúc này nô gia gia chủ đang nghe xong nô cương giảng chuyện đã xảy ra về sau trầm mặc một hồi nói được rồi đường đi động cái kia phong ra điểm tiếp tế phong hổ hiện tại danh tiếng chính thịnh đường đi x ú t h ắ n rủi ro trung nguyên căn cứ khu bát đại vệ tinh thành chung quanh phân bộ điểm tiếp tế còn rất nhiều tìm một cái quả hồng mềm gặm một gặm làm gì đi đắc tội một cái nhất định tiền đ ổ vô lượng người nô gia gia chủ nói khẽ chỉ là vô luận là n ô cương vẫn là n ô gia gia chủ không biết là trước đó lôi đình đao n ô trấn đã phái một cái tiểu đội võ giả tiến đến ám sát phong hổ hơn nữa thất bại bất quá chuyện này là n ô trấn gạt ra tộc người làm tại ám sát sau khi thất bại năm người toàn bộ tử vong n ô trấn cũng biết đã gây họa tự nhiên càng thêm sẽ không tiết lộ đi ra n ô gia cũng chỉ cho rằng năm người kia là gặp cái gì cường đại h u n g thú chết tại trong hoang dã dù sao hoang dã đi săn quá trình bên trong toàn quân bị diệt loại chuyện này không nói rất phổ biến nhưng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ phát sinh mấy lần tự nhiên cũng không có gây nên ngô gia hoài nghi nếu là ngô gia già chủ biết rõ lôi đình đao ngô trấn đã từng phái người ám sát qua phong hổ mà nói chỉ sợ hiện tại muốn làm cũng không phải là từ bỏ phong gia điểm tiếp tế mà là phải nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiêu diệt phong hổ cái này uy hiếp tiềm ẩn chương hai trăm linh bốn cất thích đang dùng cơm phong hổ đột nhiên nhận được một cái hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hoàn vòng thứ hai đánh bại ngô ra âm mưu bảo trụ phong ra điểm tiếp tế nhiệm vụ ban thưởng tự do điểm thuộc tính hai mươi điểm kỹ năng mười cái đảm nhiệm điểm mười cái đạo tặc kỹ năng cất thích cất thích đem đối thủ đá bay cắt ngang đối phương chưa hoàn thành kỹ năng c ợ mờ nờ nhiệm vụ hoàn hoàn thành lúc đầu phong hổ còn tưởng rằng chính mình cái này nhiệm vụ phải thất bại đâu dù sao m u ố n tại ba cái tháng bên trong cắt đ ứ t ngô gia tưởng niệm thực sự là thật quá khó khăn ngô gia dù sao cũng là chiến thần thế gia mặc dù nơi này chỉ là chi mạch nhưng là siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả đều có tự cầm cái uy hiếp gì người ta chỉ là không nghĩ tới bản thân hôm nay thu được thập đại cao thủ xưng hào ngược lại để ngô gia chủ động từ bỏ phong gia điểm tiếp tế nghĩ đến người nhà họ ngô cũng hẳn là thấy được bản thân tiềm lực cho nên mới làm ra chọn lựa như vậy bất quá lúc này làm ra cái lựa chọn này còn hữu dụng sao dù sao trước đó đều đã điều động qua sát thủ tới tất nhiên đều bắt đầu sát tâm như vậy lúc này lại v u ô n g tha cho phong ra điểm tiếp tế liền có thể để cho mình mang ơn sao quả thực là si tâm vọng tưởng bất quá cái này trong lúc vô tình hoàn thành nhiệm vụ ngược lại để phong hổ mừng rỡ không thôi tự do điểm thuộc tính điểm kỹ năng nhiệm vụ điểm loại hình tạm thời không nói cái này c ư ớ c thích cũng là một cái rất ngưu bức kỹ năng chuyện của tôi nét trong trò chơi kỹ năng này đều là đang tiềm hành thời điểm sử dụng trực tiếp trộm đạo tiếp cận đang tại thi pháp pháp sư một cước xuống dưới trực tiếp đem hắn kỹ năng cắt ngang thậm chí còn có thể tạo thành phản phệ hiệu quả bất quá trong hiện thực kỹ năng này tác dụng thì có nhất định tính hạn chế dù sao trong hiện thực nhưng không có cái gì pháp sư cần đứng ở nơi đó không nhúc nhích chuẩn bị kỹ năng Đang cải quái quá trung ì n bên trong, tác dụng cũng không tính là lớn, nhưng lại tại đơn h tác tại là lại đ ấ hoặc chạy là t r ố thời h điểm có k ô n nguyên h ỏ tác d ụ n Dù sao là bay cước thích cái có một khi h là đá i kỹ kỹ năng, năng ệ lực, liền lôi trực cùng có khả năng xuất hiện, không cần c vô không năng hiện, đánh, trực tiếp liền đem đối thủ hướng trên lôi đài đá xuống đi khả năng, khả khả thủ h xuất tiếp đối đài đi đem đá mà ạ trốn thời điểm, cũng có thể dùng thích tới Trung cũng dùng năng này, đến đá bay tới gần nhân. n địch điểm, đá có cước g kỹ bay y u căn cứ khu ngô gia tại ngô gia gia chủ định ra rồi nhạc dạo về sau thuận tiện thông chi ngô ra các trưởng láo khác để bọn hắn đều sáng lên điểm con mắt không cần đi tìm phong gia điểm tiếp tế phiền phước nhưng mà như thế đến nay lôi đỉnh đao ngô c h ấ n liền khó xử người khác không biết tình huống như thế nào hắn ngô c h ấ n thế nhưng là biết rõ ngô ra những người khác có thể bỏ qua một bên quan hệ hắn ngô c h ấ n là bất kể như thế nào cũng thiết không rõ cái khác không nói lúc trước phong gia điểm tiếp tế mời hắn đi đối phó thiết bối thương lang hắn nhưng là cố ý nhường muốn hại chết phong chiến đối với cái này một chút nô c h ấ n tin tưởng phong chiến nên trong lòng hiểu rõ chỉ là nhiếp tại ngô gia thế lực không dám đến tìm bản thân tính sổ sách thôi mà nữ nhi của mình cũng cùng phong gia điểm tiếp tế nhị đ ư ờ n g gia con trai là nam nữ bằng hữu quan hệ nô c h ấ n cũng đã gặp tiểu t ử kia trừ bỏ trên đầu thiếu một chút tóc có chút khó chịu bên ngoài từ chỗ khác phương diện đến xem vô luận là tâm kế v õ công các phương diện cũng đều là nữ nhi của mình lương phối trọng yếu nhất là hắn đã từng thông qua phong gia điểm tiếp tế nhị đ ư ờ n g gia biết được phong hổ vị trí chỗ ở sau đó phái một cái trong năm người cấp tiểu đội võ giả tiến đến ám sát cuối cùng năm người này cũng chưa trở lại mà phong hổ là hoàn hảo không chút tổn hại trở về trường học n ô c h ấ n liền biết bản thân ám sát kế hoạch thất bại chính hắn cũng bại lộ nguyên nhân rất đơn giản bản thân sai phái ra đi năm người cũng không phải cái gì vụng trộm bồi dưỡng ra võ giả tùy tiện t r a một chút liền có thể t r a được cùng ngô ra quan hệ trước đây sau một liên tưởng liền xem như đồ đần đều biết trong đó mở ám căn cứ vào trở lên mấy điểm Nô thứ n ư được nhưng thương lượng đối sách. Ngay tại phong hổ cơm nước thế thoát thể từ thể. Thế cắt thanh cắt tại thời điểm, hệ thống lại tới nhắc nhở. Tích tích tích. t không hệ, hắn không chấn chuẩn sách. phong hổ phòng hệ nhắc nhở. h đến nào cũng quan Nô muốn Nô liên cùng viễn, Ngay song là là, có có lạc cơm xuôi đối điểm, ra bỏ, bị lại ba nhiệm vụ vòng lôi đ ỉ n h đao n ô trấn bất mãn n ô gia gia chủ làm ra quyết định dự định gạt n ô gia tiếp tục mưu đoạt phong gia điểm tiếp tế đánh bại n ô trấn âm mưu đánh g i ế t n ô trấn chấm dứt hậu hoạn nhiệm vụ ban thưởng không biết phong h ổ nghe được cái này thứ ba nhiệm vụ vòng tin tức lập tức trong lòng lạnh lẽo cái này ngô ra đều quyết định từ bỏ lôi đỉnh đao ngô c h ấ n lại còn không buông bỏ như vậy hắn muốn làm thế nào đâu muốn thu hoạch được phong ra điểm tiếp tế hoặc là cha mình chủ động n h ư ờ n g lại hoặc là cũng chỉ có thể giết hắn chủ động n h ư ờ n g lại đó là không có khả năng ngô ra ra mặt đều không được một cái lôi đỉnh đao ngô c h ấ n còn không có lớn như vậy mặt như vậy cũng chỉ có thể giết mình lao cha thế nhưng là lao cha hắn hiện tại cũng là siêu cấp võ giả mặc dù không bằng thâm niên lôi đ ỉ n h đao nô chấn nhưng là muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy cơ hội duy nhất sợ sẽ là đánh lén hoặc là hạ độc nội ứng ngoại hợp vân vân thủ đoạn h è n hạ không tốt hạ độc các thanh tên vương bắt đảng kia bây giờ còn chưa có rời đi điểm tiếp tế gia hỏa này hoàn toàn có cơ hội nghĩ tới đây phong hổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh không được bản thân nhất định phải thông chi cha mình chỉ là thông chi còn không được vừa đến hắn chưa chắc sẽ tin tưởng thứ hai chính hắn cũng không yên tâm đối với nhìn đến mình là muốn về phong gia điểm tiếp tế một chuyến dù sao bản thân được địa cấp công pháp cũng phải trở về chuyển cho hắn phong hổ phán đoán đến n g ô t r ấ n muốn đối phó cha mình phương thức nhưng là cũng không biết hắn lúc nào xuất thủ phong hổ cũng không khả năng nhìn chằm chằm vào phong gia điểm tiếp tế như thế muốn đem đối phương câu đi ra còn cần một chút sách lược mới được hơn nữa để cho an toàn bản thân tốt nhất vẫn là có thể mang một cao thủ trở về nếu không mà nói vạn nhất cái kia lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n không phải một người đến đến lúc đó không chỉ là cha mình ngay cả mình cũng đồng dạng sẽ có nguy hiểm về phần mang theo ai đó còn cần phải nói tự nhiên là quang quang huấn luyện viên chỉ là bản thân còn được nghĩ biện pháp thuyết phục hắn mới được mặc kệ hay là trước đưa cho chính mình lão cha gọi điện thoại để tỉnh một câu bấm phong chiến điện thoại phong hổ đơn giản cùng hắn chào hỏi đầu tiên là nói lên trường học sự tỉnh nhất là bản thân thu hoạch được thập đại cao thủ xưng ơ hào chuyện này để cho lao đầu trước cao hứng một chút dù sao con trai có tiền đồ lao tử mới có mặt mũi con trai năng lực lớn so với bọn hắn bản thân năng lực phần lớn để bọn hắn cao hứng đồng thời cũng làm cho hắn cẩn thận c á t thanh nói ra gần nhất dự định trở về một chuyến nói lên c á t thanh lao đầu tựa hồ không phải hưng phấn như vậy nói thẳng để cho phong h ổ chớ để ý tự có hắn tới xử lý nhưng mà phong h ổ còn không biết cha mình cái trọng nghĩa khí ra hỏa phía trước còn cùng chính mình nói hào hào sợ là sau khi trở về nhìn thấy cắt thanh người ta lại kêu hơn mấy câu đại ca nhớ tới lúc trước cùng một chỗ dành chính quyền thời gian sợ là liền mềm l ò n g nếu không mà nói như thế nào sẽ chờ đến bây giờ vẫn không có động thủ lao đầu không nguyện ý động thủ vậy cũng chỉ có thể bản thân làm thay như thế đến nay sợ là lao đầu phải thương tâm chương hai trăm lẻ năm trung cấp bắt đoạn cúc điện thoại lúc này phong hổ mới có thời gian đi cẩn thận nghiệm thu bản thân trước đó thu hoạch đầu tiên là hoàn thành chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ nhiệm vụ thu hoạch được đẳng cấp thêm hai từ nguyên bản lờ vờ bốn mươi b ố cấp biến thành lờ vờ bốn mươi sáu cấp cũng chính là trung cấp bắt đoạn mà tấn thăng cấp tiếp theo điểm kinh nghiệm cũng từ một năm trăm vạn biến thành một ư ơ i tám triệu nhiều bởi vì liên thăng hai cấp thu hoạch được tự do điểm thuộc tính lại thêm ban thưởng năm mươi cái thì có bảy mươi cái tự do điểm thuộc tính hai mươi cái điểm kỹ năng nếu là lại tăng thêm nhiệm vụ hoàn ban thưởng tự do điểm thuộc tính là chín mươi cái Điểm đương điểm đó đầu đại, điểm thủ bằng hợp kim, thậm chí、so、với đến, động đã hai cái đặc nhiên cái nhiệm cái hiện tại kim, với kim hơi cái phi cái hiệu. ma ma kém thậm kém một một mạnh kỹ kỹ kích không kích, năng còn chính năng cùng công cũng tính cường tăng lên công phong bằng bằng cũng Nhưng nó thường là là lúc lực là cước thích thị huyết Thị huyết chỉ hổ thủ hợp chí thủ hợp chút. có có vụ. Trừ tự trùy. trùy trùy trùy ra xa do D3 D2 so bị tốc độ công kích tầm quan trọng tại phong hổ trong khoảng thời gian này bất kể là giết hung thú vẫn là lôi đài trong đối chiến đều thể hiện phát huy vô cùng tinh tế tại lực lượng tốc độ di chuyển cũng không bằng đối phương tình hung dưới nhưng là tốc độ công kích có thể cùng lên liền có thể tránh cho cùng đối phương tiến hành cứng đối cứng có thể nói phong hổ có thể cầm tới cuối cùng này thắng lợi hai cái bị động sở trường kỹ năng gia tăng tốc độ công kích cực kỳ trọng yếu mà mặt khác hai cái đặc hiệu một cái hút máu một cái sắc bén sắc bén không cần nhiều lời có cái này đặc hiệu vũ khí không dễ dàng đứt gãy hơn nữa lúc công kích thời gian có thể sẽ rách đối phương vết thương tạo thành đổ máu đặc hiệu m á hút máu tồn tại có thể nói là gia tăng năng lực bay liên tục tốt nhất đặc hiệu chơi qua trò chơi đều biết tổn thương đối phương đồng thời đem bộ phận tổn thương chuyển hóa thành bản thân lượng máu nếu là lực công kích đầy đủ cao hoặc là tốc độ công kích đầy đủ nhanh hoàn toàn chính là một trạm luật k h ó á i căn bản không cần chạy chỗ tránh né kỹ năng đối phương đánh ngươi mất máu lượng còn không có ngươi hút nhanh quả thực là muốn chết cũng khó khăn hơn nữa cái này t h ì huyết ma trùy tạo hình cũng cực kỳ phong cách nửa bộ phận trên hai bên mở lưới nửa phần dưới một bên mở lưới mặt khác một bên là mang theo móc câu răng cưa dao găm nhọn bộ sắc bén dị thường mang theo đường cong trên dao găm vẽ co danh máu nếu là đâm vào mục tiêu thân thể lại rút ra tuyệt đối có thể tạo thành không ngừng chảy máu hiệu quả dao găm toàn thân là lấy không biết tên kim loại chế tác cầm ở trong tay so với dê ba trùy thủ bằng hợp kim hơi nặng một chút tay cầm có vân tay có thể phòng ngừa tay chửa khiến cho dao găm chóc ra tại tay cầm trên đầu còn khác lấy một cái đầu lâu át ma dương nanh mua rút tựa như phải chiếm đoạt tất cả phong hổ chỉ là nhìn thoáng qua liền đã thích cái này d a o găm cầm ở trong tay càng là có loại điều khiển như cánh tay cảm giác chơi trong chốc lát d a o găm phong hổ nhìn thoáng qua bản thân d a o diện thuộc tính còn có chín mươi cái tự do điểm thuộc tính cùng ba mươi điểm kỹ năng không có thêm trước kia phong hổ tự do điểm thuộc tính phần lớn đều thêm tại phương diện tốc độ số ít thêm tại thể chất bên trên mà bây giờ lại tăng thêm một cái tinh thần đến trước đó phong hổ còn đang suy nghĩ tinh thần thuộc tính có thể hay không theo bản thân đẳng cấp tăng lên cũng giống cái khác thuộc tính một dạng sẽ có một cái tự động tăng trưởng mà thông qua lần này thăng cấp quả thật làm cho phong hổ nhẹ nhàng thở ra là có tăng trưởng mặc dù tăng trưởng biên độ so ra kém tốc độ lực lượng thể chất các loại nhưng là cũng hầu như so không có mạnh không hề nghi ngờ tinh thần tầm quan trọng vẫn là rất rõ ràng dù sao đây là đột phá chiến thần cảnh giới một trong điều kiện tất yếu mặc dù phong hổ bây giờ cùng người bình thường khác biệt tựa hồ chỉ cần chờ cấp liền có thể phi tốc tiến bộ nhưng mà từ đỉnh cấp võ giả đến chiến thần đó là hai cái cấp độ phong hổ cũng không xác định mình tới thời điểm sẽ như thế nào tấn cấp dù sao hiện tại mỗi lần tấn cấp cũng là muốn bản thân vượt cấp giết chết cao hơn hung thú mới được nếu như chờ bản thân đ ỉ n h cấp võ giả thời điểm hệ thống để cho mình đi giết thú vương mới có thể tấn cấp đến lúc đó bản thân có đi hay là không. không nói đến thú vương bản thân có bao nhiêu lợi hại liền nói có thể trở thành thu vương trí lực đồng dạng cũng đều không sai cực ít có hình ảnh chỉ có thu vương trên cơ bản đều có một đoàn thủ hạ tồn tại đến lúc đó chỉ là đám kia thủ hạ đã đủ bản thân uống một bầu còn nếu là có thể thông qua phương thức bình thường tấn thăng đến chiến thần cảnh giới có lẽ sẽ so hệ thống ban phát nhiệm vụ đến dễ dàng hơn kể từ đó tinh thần t h ê m điểm liền lộ ra rất là trọng yếu chín mươi cái tự do điểm thuộc tính phong hổ suy nghĩ một chút phân hai mươi cái cho tinh thần sau đó đem còn thừa 70 điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên như thế đến nay phong hổ tự tin liền xem như không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng tình hung d ư ớ i hắn hiện tại tốc độ cũng kém không nhiều có thể so sánh với cao cấp tứ ngũ đoạn cừng giả về phần 30 điểm kỹ năng phân 10 cái tại cước thích lên trực tiếp đem nó thăng lên t r u n g cấp phân 3 cái tại đâm mù bên trên đồng dạng đem nó thăng cấp đến t r u n g cấp còn lại 17 cái thì là bảo lưu lại lên không có giống trước đó một dạng toàn bộ cập vào thép tốt dùng tại trên lưới đao hiện tại hắn kỹ năng cũng là trung cấp mà khoảng cách tấn thăng cao cấp cũng đều xa xa khó vời lúc này sử dụng cái này hai mươi cái điểm kỹ năng cũng không có tác dụng gì thà rằng như vậy nhưng lại không bằng lưu lại vạn nhất lại thu hoạch được cái gì kỹ năng mới cũng tốt trực tiếp đem nó thăng cấp đến trung cấp như thế đến nay phong hổ thuộc tính tự nhiên là vì đó đổi mới hoàn toàn tên phong hổ nghề nghiệp đạo t ạ c xưng hảo trung cấp đạo t ạ c đẳng cấp l v 4 6 lực lượng 330, 50. thể chất 300, 240. n h a n h nhẹn 760, 70. tinh thần 38 công kích 2.210, 560. lượng máu 8.320 phòng ngự 580, 700. kinh nghiệm ba trăm một mươi h t r a n g bị g ă n g nanh vòng cổ sơ cấp y phục tác chiến dê ba trùy thủ bằng học kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới trị răng nanh vòng cổ trừ chi tâm điểm kỹ năng m ộ ư ơ i bảy kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần thục bảy mươi một một nghìn đâm ngủ trung cấp độ thuần thục tám một nghìn đại tá bắt khối trung cấp thuần thục bốn mươi một nghìn nhất kích tất sát trung cấp độ thuần thục m ộ ư ơ i chín một nghìn k í c thích trung cấp độ thuần thục một nghìn kỹ năng bị động giao găm sở trường trung cấp độ thuần thục bảy mươi năm một nghìn hai tay vũ khí tinh thông trung cấp Độ thuần thuộc Hiện tại huyết ma so、với xử lý xong hôm nay thu hoạch phong hổ xuống lầu nhẹ nhàng gõ quang quang huấn luyện viếng cửa chờ một lát vài phút trong a đang tại vận công. tại t cửa truyền đến quan g quan g huấn luyện viên thanh âm phong hổ nghe không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ trong lớp rất nhiều người đều nói tự mình tu luyện cỡ nào khắc khổ tự mình tu luyện cỡ nào cố gắng kỳ thật là quan g quan g huấn luyện viên mới là phong hổ gặp qua cố gắng nhất tu luyện người mỗi lần trở về trừ bỏ cùng phong hổ đối luyện vậy một lát hoặc là phong hổ có chuyện thỉnh giáo hắn nếu không mà nói hắn trên cơ bản đều ở gian phòng của mình bên trong luyện công người khác cho dù là phong hổ không có việc gì thời điểm cũng chơi đùa điện thoại nhìn xem tin tức hoặc là làm một trò chơi nhỏ đến hoạt động lễ một lần sinh hoạt thế nhưng là quan g quang huấn luyện viên chưa từng có tối thiểu nhất phong hổ cho tới bây giờ chưa thấy qua chương hai trăm linh sáu giúp ngươi đột phá tại sao lại muộn như vậy t ì m ta có chuyện gì không quan g quang huấn luyện viên hỏi ân là có chuyện phong hổ nghe vậy nhẹ gật đầu quan g quang huấn luyện viên nhìn xem phong hổ thần sắc nghiêm nghị bộ dáng đ ừ n g một chút nói t ố t nói đi là như thế này ta được đến tin tức lập tức phong hổ đem chính mình phong ra điểm tiếp tế sự tình đại khái nói một lần chỉ bất quá trong đó nội dung hơi chút cải biến từ nhiệm vụ bên trong đoán được nội dung biến thành hắn từ người khác nơi đó nhận được tin tức cụ thể là ai muốn đối với phong ra điểm tiếp tế bất lợi cũng không có nói rõ ý ngươi là kéo ta làm bảo tiêu quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy không khỏi cười nói hh ắ c ắ c không sai biệt lắm là ý tứ này ta biết cao thủ cũng không nhiều ngài xem như lợi hại nhất phong h ổ xu nịnh nói ta nói ngươi tin tức này lấy ở đâu ngươi bây giờ thân phận thế nhưng là chúng ta chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ một trong thật có như vậy đuôi ngủ ra hỏa nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi bọn họ sẽ không sợ chiến thần võ quán học viện lôi đ ỉ n h tức giận quan g quan g huấn luyện viên kỳ q u á i nói d á n ở động thủ trên đầu thái tuế cũng không có mấy cái chiến thần võ quán tên tuổi chẳng lẽ còn c h ấ n không được những tên kia quan g quan g huấn luyện viên ngài đừng quản tin tức ta là lấy ở đâu tóm lại tin tức chuẩn xác không sai ngài có thể hay không giúp một chút hoặc có lẽ là ta dùng tích phân thuê ngài cũng được phong h ổ nói cái này sợ là thật có chút phiền phức lúc này sắp liền muốn tiến hành giã ngoại huấn luyện hơn nữa chiến thần võ quán học viện có quy định không thể dính vào võ giả ở giữa ân oán ta bảo vệ ngươi là không có vấn đề thậm chí đi theo ngươi một chuyến cũng được nhưng là ta không thể một mực bảo hộ phụ thân ngươi à làm sao ngươi biết bọn họ lúc nào động thủ quang quang huấn luyện viên bất đắc dĩ nói có ta ra mặt mà nói cũng có thể dẫn tới đối phương mắc câu đối phương nếu là nhà chúng ta điểm tiếp tế nhưng là cha ta cùng ta chỉ cần còn chưa có chết bọn họ liền không thể quang minh chính đại cầm tới điểm tiếp tế quyền sở hữu cho nên ta xuất hiện mà nói rất có thể sẽ dẫn tới bọn họ xuất thủ phong hồ nói ngươi muốn cầm bản thân làm mồi nhử quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy cau mày nói gia hòa này hiện tại thế nhưng là trong trường học bà bối nhất định phải bảo vệ tốt ra ngoài làm mồi nhử loại sự tình này cũng quá có phong hiểm rồi à không sai biệt lắm chính là ý này à phong hồ nói làm như vậy thế nhưng là có không nhỏ phong hiểm không được ta không đồng ý tiểu tử ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì ta có thể đảm nhận đợi không nổi quan g quang huấn luyện viên đột nhiên lắc đầu nói có ngài tại ta còn có thể xảy ra chuyện gì à phong hồ nói ta cũng không phải thần ta làm sao biết theo ta được biết phụ thân ngươi đã đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới đối phương còn dám đi mưu đoạt các ngươi điểm tiếp tế tối thiểu cũng phải mấy cái siêu cấp võ giả liên thủ thậm chí có đỉnh cấp võ giả nhúng tay cái này đánh lên ai có thể lo lắng ngươi quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy không khỏi liếc mắt nói vậy ngài nếu là đột phá đến đỉnh cấp võ giả đâu có thể hay không bảo hộ ta phong hổ vẻ mặt thành thật nhìn xem quan g quan g huấn luyện viên nói mặc dù cùng quan g quan g huấn luyện viên ở chung thời gian cộng lại cũng liền một tháng kế tiếp nhưng là không thể phủ nhận trước mắt tên đầu chọc này huấn luyện viên đối với mình trợ giúp cực lớn m ì n hắn có thể thu hoạch được thập đại cao thể thu thập thủ hào, h đại sưng cũng ô công không n lớn, giúp hắn phân từng năng phương dạng dùng dạng đoạn ưng thân pháp, trọng thiên bí pháp, kinh nghiệm chiến đấu, tắm thuốc vân vân tăng. Lên, phương Hắn g giúp gặp gì gì lao am rất rời trợ đấu, tích thủ. thủ tắm thuốc thể cái đối Đối hiểu cái phải cái đi đối, bi hội rút. phu, pháp, pháp, khả được cựu cơ c đều đối bỏ sớm biết quan quan g huấn luyện viên trước đây thật lâu thì đến được siêu cấp võ giả thập đ o ạ n trạng thái đ ỉ n h phong vẫn không có đột phá đến đỉnh cấp võ giả mà trên người hắn còn có một khoả kinh nghiệm đan thí nghiệm chứng minh cái này kinh nghiệm đan đối với cao cấp võ giả đột phá siêu cấp võ giả hữu dụng nhưng là đối với siêu cấp võ giả đột phá đến đỉnh nhọn có hữu dụng hay không phong hổ thì không biết bất quá cũng nên thử xem hắn cảm giác có thể dù sao đây là hệ thống xuất phẩm đan dược gia tăng là cố định điểm kinh nghiệm trực tiếp ăn hết là được mà không phải nhân loại luyện r a đan dược cần chậm rãi vận công mới có thể từng bước tiêu hóa hấp thu trong đó năng lượng hơn nữa nếu là quan g quan g huấn luyện viên có thể đột phá thành công hẳn ở nơi này chiến thần võ quán học viện cũng liền tương đương với có một cái chỗ dựa chiến thần võ quán học viện đỉnh cấp võ giả phân lượng vẫn là rất nặng có nhân tình này tại dù là sau này mình rời đi trung nguyên căn cư khu tiến đến cơ sở huấn luyện doanh tập huấn cũng có thể yên tâm phong ra điểm tiếp tế sẽ không bị không hiểu thấu người nuốt đỉnh cấp võ giả không phải ta thổi nếu là ta có thể đột phá đỉnh cấp võ giả bên ngoài những cái kia đỉnh cấp lục đoạn trở xuống cơ bản có thể không nhìn quan quan g huấn luyện viên nghe vậy thần sắc l ạ n h leo nói hắn là thiếu lâm tự xuất thân lại gia nhập chiến thần võ quán người mang hai thế lực lớn t u y ệ t học sức chiến đấu tự nhiên không tầm thường cho dù hắn bây giờ còn chưa đột phá cũng có thể cùng đỉnh cấp võ giả qua mấy chiêu một khi sau khi đột phá bình thường đỉnh cấp võ giả đương nhiên sẽ không là đối thủ vậy ngài liền đem cái này ă n đi phong hổ vừa nói đem đầu tay bên trên một viên cuối cùng kinh nghiệm đan đem ra đến bước này phong hổ thu hoạch được năm viên kinh nghiệm đan xem như toàn bộ t ặ n g người cũng coi là đưa h ắ n chỗ nhất là cái này một khỏa nếu là thật sự có thể đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới vậy coi như quá đăng giá cái này đan dược đây là đan dược gì vì sao ta chưa bao giờ thấy qua quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua phong hổ trên tay đan dược nói đây chính là cái đồ tốt ngài chưa thấy qua rất bình thường là một vị lao tiền bối đưa ta đây chính là ta một viên cuối cùng ngài thử xem có thể hay không đột phá đến đỉnh cấp v õ giả phong hổ nói đan dược này nhìn qua ẩn chứa năng lượng mặc dù không nhiều nhưng là mười điểm tinh thuần có lẽ đối với ta thực sự hữu dụng nhưng là ngươi chính là nhận lấy đi đan dược này ta không thể ăn ngươi chính là bản thân giữ lại chờ sau này gặp được bình cảnh lại đi phục d ụ n g a quan quan huấn luyện viên nghe vậy quan sát tỉ mỉ một phen sau đó khẽ gật đầu một cái nói muốn nói không tâm động đó là giả hắn cũng dùng qua một chút phụ trợ tu luyện đan dược nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có cái nào một viên thuốc năng lượng cư nhiên như thế tinh thuần sợ sẽ là cùng các chiến thần chỗ an linh đan cũng không khác nhau lắm nhưng là hắn không thể nhận thân làm chiến thần võ quán học viện huấn luyện viên cầm học sinh đồ vật tính là gì thu lấy hối lộ sao không muốn vì sao phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng thứ này quá chân quý quan g quan g huấn luyện viên khẽ gật đầu một cái nói nói nhảm đối với siêu cấp võ giả đột phá đến đỉnh cấp võ giả hữu dụng đồ vật có thể không chân quý sao nhưng là chân quý lại như thế nào lại chân quý đan dược đó cũng là cho người ta ăn về phần ta gặp được bình cảnh cái kia còn sớm đây lại nói chờ ngươi đột phá đến đỉnh cấp võ giả ta về sau cũng liền có núi r ự a lại cũng không sợ người khác khi phụ ta còn sợ về sau không thể cho ta lấy tới đột phá bình cảnh đan dược nha phong hổ cười nói ách tiểu t ử ngươi nghe ngươi ý tứ này chương ô n muốn dùng viên đan người, người g quang quang phải là hai trăm linh bảy dấu diếm tin tức đồ mồ hôi quan g quan g huấn luyện viên ngài nói đi đâu rồi ta đây không phải muốn cho ngài trước tiên đem đột phá tu vi đến đỉnh nhọn nha ngài trước không phải nói đã kẹt tại siêu cấp võ giả đỉnh phong đã nhiều năm cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá có viên đan dược kia có lẽ ngày mai ngươi chính là mới siêu cấp võ giả chiến thần võ quán học viện mới tổng huấn luyện viên đâu phong hổ mang theo xấu hổ cười nói chiến thần võ quán trong học viện đ ẳ n g cấp xâm nghiêm đồng dạng một khi đột phá cũng sẽ có tương ứng đáy ngộ quan quang huấn luyện viên nếu là đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới dù là chỉ là đỉnh cấp võ giả nhất đoạn cũng có thể có một cái tổng huấn luyện viên tên tuổi cùng đáy ngộ được ta thử một chút xem sao người đan dược này nếu là thật sự có linh nghiệm như vậy có thể khiến cho ta đột phá đến đỉnh cấp võ giả liền lại luyện ngươi tiểu viên giọng nói, tuổi như thế nào. Quang quang huấn theo tâm tư thế trầm có ủ a gian gian lai, hắn cũng không nhỏ, cảnh thời phí thời đỉnh phá chiến thần cảnh giới cơ hội không cũng trên cũng nếu năm tiến tương muốn đến cũng liền không lớn. cấp cấp cơ c giả giới giả, giới tại đột lại siêu quá lâu, mấy võ vào võ là thể sớm một chút thời gian đột phá đến đỉnh cấp võ giả như vậy về sau nếu là vận khí tốt nói không chừng còn có thể đột phá trở thành chiến thần võ giả tu vi cũng không phải là tuổi tắc càng lúc càng tốt ba mươi tuổi trước đó thuộc về hoàng kim thời gian tu luyện qua ba mươi tuổi về sau tốc độ tu luyện liền sẽ chậm rãi chậm lại tại đại thai b i ế n trước đó nếu là qua bảy mươi tuổi vẫn không có thể đột phá đến chiến thần cảnh giới cái kia trên cơ bản liền đã không có khả năng lại đột phá cơ h ộ i tất cả đột phá đến chiến thần cảnh giới người đều là đang chừng sáu mươi tuổi làm ra đột phá vượt qua sáu mươi tuổi về sau tuổi tắc càng lớn cơ hội lại càng nhỏ có thể ở chừng năm mươi tuổi đột phá đến chiến thần cảnh giới chính là chiến thần trong thiên tài hiện nay đại thai biên thời đại bắt đầu địa cầu bên trên tu luyện hoàn cảnh dần dần thay đổi tốt chiến thần cấp cao thủ đột phá tuổi tắc cũng lần nữa sáng chế ra hạ tuyến thậm chí xuất hiện không đủ ba mươi tuổi liền trở thành chiến thần ví dụ nhưng mà quang quang cũng không phải loại kia thiên tài hắn đã sớm qua hoàng kim thời gian tu luyện càng về sau kéo thì càng khó mà đột phá đến đỉnh cấp võ giả về sau từ một đoạn tu luyện tới thập đoạn cần thiết nội lực càng là kinh người hắn phi thường thiếu khuyết thời gian cho nên mới mỗi ngày vùi đầu tu luyện dù là biết rõ bản thân ở vào bình cành kỳ cũng không dám lãng phí một k i a thời gian hh ắ vậy liền cầu chúc quang quang huấn luyện viên thành công đột phá đỉnh tiêm võ giả phong hổ cười trên lầu quang quang huấn luyện viên thì là một mặt ý cười nhìn xem trên tay đan dược sau đó đặt xuống quyết tâm đến gian phòng của mình điều tức nội lực tranh thủ để cho mình tinh khí thần toàn bộ ở vào trạng thái đ ỉ n h phong sau đó một hơi buồn bực dưới phong hổ đưa cho hắn cái k i a viên kinh nghiệm đan đan dược này ăn vào bụng bên trong cùng quan g quan g huấn luyện viên trước kia ăn hơi có chút không giống nhau trước kia ăn những đan dược kia đan dược dưới bụng về sau hoặc là thanh thanh lương lương hoặc là sinh ra một cỗ nhiệt khí sau đó mình vận chuyển nội lực liền có thể chậm rãi hấp thu dược lực thế nhưng là cái này một k h ỏ a đan dược tiến vào bụng về sau thế mà quỷ dị trực tiếp hóa thành bộ phận nội lực dung nhập vào bản thân trong đan điển tựa hồ căn bản không cần tu luyện thế nào hấp thu mà là trực tiếp dung nhập kế tiếp khiến quan quang huấn luyện viên cùng hỉ sự tình đã xảy ra nguyên bản hắn đã đạt tới bình cảnh công lực bởi vì cái này một tia nội lực gia nhập bình cảnh thế mà sinh ra bưng lỏng cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi vội vàng thu nhếp i tinh thần chuyên tâm vận chuyển nội lực vận chuyển chu thiên không bao lâu công phu tại quan g quan g huấn luyện viên trên đầu toát ra nồng đậm xương trắng x ư ơ n g mù màu trắng phảng phất có linh tính một dạng chậm rãi từ đầu từ từ bay lên sau đó chậm rãi rơi xuống cuối cùng lại bị quan g quan g huấn luyện viên từ miệng mũi chỗ hút vào trên lầu phong hổ vận công đến nửa đêm đang định đi ngủ kết quả đột nhiên nghe được lầu dưới một tiếng truyền đến một trận động tĩnh phảng phất giống như kinh lôi lập tức dọa hắn nhảy một cái chẳng lẽ lầu dưới đã xảy ra chuyện gì phong hổ vội vàng xuống lầu lại trông thấy quan g quan g huấn luyện viên đã xuất hiện ở phòng khách hơn nữa cả người thần thanh khí sảng tựa hồ cùng trước kia trở nên có chút không đồng dạng quan g quan g huấn luyện viên ngài đây là thành công đột phá phong hổ thay thế hai mắt tỏa sáng nói ha ha đột phá rốt c ụ c đột phá tiểu tử ngươi mục tiêu đã đạt thành cái này rất tốt quan g quang huấn luyện viên mang theo mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói là hắn thành công đột phá về phần trước đó động tĩnh lại là hắn nhất thời kích động đưa đến đó thật đúng là quá tốt rồi chúc mừng quan g quang huấn luyện viên nga không hẳn là chúc mừng quan g quang tổng huấn luyện viên phong hổ cười to nói tổng huấn luyện viên cái gì tạm thời vẫn là đừng nói nữa ta đột phá sự tình ngươi tạm thời cũng không nên nói ra ngoài quan g quang huấn luyện viên khẽ gật đầu một cái nói vì sao a phong hồ khó hiểu nói đột phá không phải là chuyện tốt sao tại sao phải giấu diếm còn không phải là vì tiểu tử ngươi quan quan huấn luyện viên nói vì ta có ý tứ gì phong hồ hỏi cái này còn cần hỏi ta đột phá tin tức nếu là chuyền đi hiệu trưởng nhất định sẽ trao tặng ta tổng giáo quan thân phận hoặc là rời trường học đi địa phương khác nhậm trước tóm lại sẽ tìm một cái có thể xứng với thân phận ta trước vị đến chẳng lẽ ngươi muốn ta điều đi quan g quan g huấn luyện viên cười nói có quỷ mới muốn đâu phong hổ đầu g i a o động cùng phá song chống một dạng nói đùa bản thân hao tốn một k h ỏ a kinh nghiệm đan thật vất vả đưa cho chính mình làm một cái bảo tiêu kiêm tay chân nếu là điều đi cái kia còn có làm được cái gì vậy ngươi cho rằng ta đường đường một cái tổng huấn luyện viên đến lúc đó còn có thể lưu tại nơi này chuyên môn chỉ điểm một mình ngươi quan g quan g huấn luyện viên hỏi lần nữa phong hổ vẫn như cũ lắc đầu nói đùa toàn bộ trường học học sinh từng có vạn người nhiều nhưng mà tổng huấn luyện viên mới chỉ có năm sáu người bản thân mặt lại lớn cũng không khả năng để cho một cái tổng huấn luyện viên đặc biệt tới chỉ điểm mình cho nên ta đột phá tin tức tạm thời còn không thể tiết lộ ra ngoài chờ tiếp qua hơn một tháng cơ sở huấn luyện doanh tới tuyển người ngươi nhất định là một trong số đó chờ ngươi đi cơ sở huấn luyện doanh ta lại công khai cũng không m u ộ n quan g quang huấn luyện viên nói quan g quang huấn luyện viên ta ơn ngài phong hầu nghe vậy nói lên từ đáy lòng vì mình quan quang huấn luyện viên xem như làm trễ l ả i một nửa tháng thời gian cũng đoán chừng cũng ít cầm không ít tiền lương dù sao huấn luyện viên và tổng huấn luyện viên ở giữa cũng không phải cùng một cái cấp bậc ha ha nếu là không có ngươi ta còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đây là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng À đúng rồi trước ngươi nói chuyện kia ta đề nghị ngươi không cần xin phép nghỉ quan quan huấn luyện viên nói không cần xin phép nghỉ cái kia ta làm sao về nhà phong hổ nói ngươi bây giờ là trường học thập đại cao thủ không phải một cái tân sinh có đặc quyền ngươi có thể tự mình lựa chọn muốn đi nội thành đã như vậy ngươi liền trực tiếp tuyển ngươi lão ra nội thành tốt rồi lần luyện tập này ta sẽ xin đi theo ngươi cùng đi đến lúc đó có ta bảo hộ đi ngang qua hoang dã tự nhiên có thể đi trong nhà người điểm tiếp tế chỉ bất quá như vậy mà nói ngươi sợ là muốn tổn thất rất nhiều tích phân mới được quan quan g huấn luyện viên nói dù sao giết chết hung thu không tính chương ò n ợ c đem h hai trăm linh tám là người tên sắc lăng này thích phân không tính là gì ta tùy thời có thể lấy được càng nhiều phong h ổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói trong lòng hắn phong gia điểm tiếp tế an toàn có thể so sánh một chút tích phân trọng yếu hơn nhiều Tốt, tất nhiên như vậy mà nói vậy ngươi liền xin đi lâm thành điểm tiếp tế tốt rồi viết phong bưu kiện phát cho ngươi huấn luyện viên là được quan g quan g huấn luyện viên nói ân thế nhưng là ngươi như vậy đi theo ta có thể hay không không ổn phong hồ hỏi không có gì không ổn lần này hoang dã thí luyện các ngươi thập đại cao thủ sau lưng thậm chí bao quát một chút được các tổng huấn luyện viên xem trọng người kế tục sau lưng tối thiểu nhất đều sẽ có một tên huấn luyện viên trong bóng tối đi theo chính là sợ các ngươi sẽ xuất chuyện gì ta vốn chính là ngươi tư nhân huấn luyện viên đi xin để ta tới bảo hộ ngươi hợp tình hợp lý quan quan huấn luyện viên nói cái gì thí luyện có huấn luyện viên đi theo tại sao sẽ là cái này dạng trước kia thí luyện thời điểm cũng là như vậy hay sao phong hổ nghe vậy biến sắp nói lại có huấn luyện viên đi theo cơ m ơ n ở cái này há chẳng phải là nói cái kia nạp lan tính đức sau lưng có một cái huấn luyện viên bản thân đánh giết nạp lan tính đức toàn bộ quá trình kỳ thật đã bị cái kia huấn luyện viên nhìn thấy thế nhưng là kỳ quái là chính mình cũng trở lại trường học nửa tháng cũng không gặp trong trường học có cái gì động tĩnh hoặc là xử phạt hoặc là giam cầm thậm chí đền mạng trước k i a n h ư n g lại nhưng lại không có tình huống lần này đặc t h ủ mắt thấy cơ sở huấn luyện doanh liền muốn tới tuyển người kết quả thân làm trường học thập đại cao thủ một trong nạp lan tính đức thế mà chết tại hoang dã trong thực tập đây chính là cái phiên phước cho nên mấy cái tổng huấn luyện viên thảo luận một lần tại cơ sở huấn luyện doanh tuyển người trước đó thí luyện đều muốn điều động trường học huấn luyện viên các huấn luyện viên trong bóng tối đi theo những cái kia trọng điểm đánh dấu học viên đề phòng bọn họ lại xuất hiện vài việc gì đó nhớ kỹ chuyện này đừng nói cho những người khác vốn là muốn đối với học viên giữ bí mật quan g quang huấn luyện viên nói t ố t cam đoan không nói phong hổ nghe vậy gật đầu nói tự nhiên là phải giữ bí mật thứ nhất là sợ có chút được bảo hộ học viên co i ỉ vào trong lòng khắp nơi làm loạn thứ hai làm như vậy kỳ thật cùng chiến thần võ quán cho tới nay giáo dục lý niệm ngược mà đi v à lại chính là sợ gây nên trong trường học những học sinh khác bất mãn ân được cứ quyết định như vậy đi ngươi đi lên lầu nghỉ ngơi đi quan g quan g huấn luyện viên gật đầu nói lần nữa trở lại trên lầu phát phong biêu kiện đưa cho chính mình huấn luyện viên phong hổ nhắm mắt lại nằm ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau nên thu thập hành lý thu thập hành lý cũng không cần đi lớp trực tiếp đi đại thao trường tập hợp hoang dã thí luyện thời gian lại muốn đến phong hổ đã sớm đem biêu kiện phát cho huấn luyện viên sau đó lên tiến về lâm thành xe lần này cùng lần trước khác biệt lần trước lên xe thời điểm có không ít nhận biết bằng hữu tại mà lần này cơ hồ không có bởi vì cái này một xe bên trên đa số cũng là năm thứ tư người còn có số ít mấy cái lớp tốt nghiệp ra hỏa phong hổ vừa mới lên xe liền đưa tới đám người chú ý dù sao hiện tại phong hổ thế nhưng là trong trường học danh nhân liên tục mấy lần n g h ị c h phạt cao cấp võ giả cơ hồ không có người không biết h ắ n hay phong hổ ai a i đổ? thật không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể cùng a i đ o ngồi cùng một cái xem ộ t cái năm thứ tư vóc dáng nho nhỏ nữ sinh nhìn thấy phong hổ hai mắt tỏa ánh sáng nha đầu chết t i ệ t kia chưa từng thấy nam nhân a tên đại sắc lang này có cái gì tốt n h ư thương tiểu nữ sinh bên người một cái khác nữ sinh hung dữ nhìn phong hổ này ánh mắt bên trong toát ra q u o n mang tựa hồ muốn đem hắn ăn tựa như đại sắc lang v i v i làm sao ngươi biết hắn là đại sắc lang vậy tiểu nữ sinh h ầ nghi nhìn xem bên cạnh cô bé nói hừ dù sao chính là một đại s á t lang gọi là vi vi nữ hài tử tức giận bất bình nói Vi, ngươi có phải hay không k h i dễ chúng ta nhà vi vi tiểu nữ sinh đừng nhìn vóc dáng không lớn lá gan cũng không nhỏ một câu cũng không nói trực tiếp liền bắt đầu chất vấn phong hổ cái gì vi vi ta không biết ta phong hổ cười khổ nói hắn giống như xác thực không biết cái gì gọi là vi vi nữ sinh tiến vào chiến thần võ quán học viện cũng có hơn hay hơn thế nhưng là nhiều thời gian như vậy đến nay bản thân mỗi ngày nhiều khi nhất ở giữa liền là lại tu luyện đến bây giờ liền trong lớp người đều không làm sao nhận toàn đây thì càng không cần phải nói đừng n i ê n kỷ học sinh không biết v i v i hắn nói hắn không biết ngươi a i cái kia tên nhỏ con nữ sinh nhìn mình bên cạnh bạn gái nói phong hổ ngươi tên sắc lang này ngươi dám nói ngươi không biết ta nữ hải tử kêu bỗng nhiên xoay người lại một mặt hung dữ biểu lộ nhìn chằm chằm phong h ồ ách nhìn xem tựa hồ có chút q u e n mặt nhưng là ta rất muốn thực nhớ không nổi lên đến rồi muốn hay không ngươi cho ta để tỉnh một câu nhìn thấy gương mặt này phong h ồ hơi có chút ngượng ngùng nói xách ngươi một cái đại đầu quỷ s á t lang cái kia vi vi cả giận nói nhìn xem gương mặt này lập tức một bóng người ánh vào phong h ồ trái tim tốt lắm nghĩ vẫn là bản thân nhất chung thời điểm sự tình có cái nữ h à i tử ân bị bản thân ân tại trên đùi hung hăng đánh mấy lần cái mông cũng bởi vì cái này bản thân thế nhưng là bị không ít người cười nhạo rất lâu về sau bản thân thì đã nghỉ học lại không nghĩ nàng cũng thi đậu chiến thần võ quán học viện đúng là ngươi nguyên lai、like、là ngươi a ta nhớ ra rồi ngươi không phải liền là y miệng s ắ c lang hôn đ à n gọi là vi vi nữ sinh nhìn hằm hằm phong hổ trực tiếp cắt dứt hắn nói chuyện nhớ ngày đó nàng tại nhất trung đến trường lúc đầu cũng không nghĩ như thế nào qua muốn làm cái gì võ giả chỉ muốn an an ổn ổn đến trường sau đó đi làm một nhà khoa học cái kia mới là nàng ngọc tưởng cái gọi là võ giả ở trong mắt nàng kỳ thật chính là vũ phu c h u y ệ n c ủ a tui net nhưng mà về sau trong trường học đã xảy ra một sự kiện trực tiếp cải biến nàng làm khoa học nhà ý nghĩ chính là có một lần ở trong sân trường đụng phải phong hổ kết quả hai người bởi vì một chút chuyện nhỏ dùm beng cuối cùng không tu luyện qua công phu nàng bị thiệt lớn bị ngay trước rất nhiều đồng học mặt trước mặt mọi người bế lên hung hăng đánh bản thân cái mông cũng là từ lúc kia lên long vi vi tức giận mà ngược lại đi tu luyện võ đạo xong đi tìm phong hổ báo thủ nàng võ đạo thiên phú cũng thực không tồi chỉ dùng hơn một năm thời gian liền tu luyện đến sơ cấp võ giả cảnh giới chỉ tiếc lúc kia phong hổ đã bị người phế đi rời đi nhất trung sau đó nàng bình ổn thi đậu chiến thần võ quán học viện sau đó lại là thời gian một năm đã tu luyện đến trung cấp lục đoạn thành chiến thần võ quán học viện năm thứ tư học sinh lúc đầu phong hổ vừa vào trường học liền xông ra không nhũ danh đầu nàng tự nhiên cũng biết phong hổ đến rồi chiến thần võ quán học viện vốn định chờ một tháng cơ sở huấn luyện hoàn tất liền đi tìm hắn để gây sự kết quả cái kia vừa vặn đã xảy ra thủ tịch chi chiến mắt thấy nguyên một đám đã tiến nhập cao cấp võ giả cảnh giới ra hỏa bị phong hổ từ trên lôi đài đánh xuống long vi vi liền biết bản thân sợ là báo không được t h ủ nàng mặc dù thiên phú tu luyện rất tốt nhưng là cũng không quá mức tại am hiểu đánh nhau mà sau đó sự tình phát triển càng là ngoài dự liệu phong hổ trong trường học thế mà nhất phi trùng thiên càng là liên tiếp đạp lên thập đại cao thủ vị trí lần này nàng khoảng cách báo thủ liền càng thêm sẽ không bao giờ chương hai trăm linh chín phiền toái tới rồi cái này sự tình đều đi qua đã lâu như vậy cũng không cần lại nhớ ở trong lòng rồi a phong hổ lúng túng nói hừ đời này ta đều không để yên cho ngươi long vi vi cả giận nói hay cả một đời ai vi vi ý ngươi là muốn gả cho hắn sao tên nhỏ con nữ sinh ở một bên e sợ cho thiên hạ không nói linh tinh nói y miệng ta liền xem như gả cho một cái h u n g thú cũng sẽ không gả cho hắn long vi vi hoán hận nói gả cho h u n g thú đổ mồ hôi cái kia vi vi phong h ổ nghe vậy một mặt xấu hổ đầy xe học trường học tỷ đều nhìn bản thân đây như thế bị một cái học tỷ răn g d ạ y thực sự là tốt xấu hổ y miệng ai cho phép ngươi gọi ta vi vi long vi vi nói tốt ta học tỷ một lần kia ta thực sự không phải cố ý phong h ổ ngượng ngùng nói không phải cố ý vậy chính là c ố ý long vi vi nói ách người muốn là nói như vậy cái kia ta cũng không có gì có thể nói phong hổ im lặng nói muốn nói lúc ấy cũng đúng là cố ý bất quá lúc kia hắn trẻ tuổi nóng tính cũng không hiểu gì sự tình thường xuyên k i n h suất lúc này hắn cũng không biện pháp chỉ có thể vì đã từng cái kia không thành thục hắn đi trả nợ hừ c h ờ coi một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi long vi vi thị h uy tính huy vũ mình một chút nắm tay nhỏ vi vi hai người các ngươi đến cùng có cái gì khúc mắc ca tên nhỏ con nữ sinh lặng lẽ hỏi đừng hỏi nữa tóm lại muốn cách hắn nguyên điểm ra hỏa này chính là một s á t lang long vi vi nói mà thôi cùng lúc đó trong xe những người khác cũng bắt đầu nói đến thì thầm phong hổ năm đó ở nhất trung to lớn sự tích cũng không phải là bí mật gì rất nhiều nhất trung học sinh đều biết mà đã từng theo đuổi qua lòng vi vi người tự nhiên càng hiểu hơn một đoạn này chuyện cũ chiến thần võ quán trong học viện học sinh có gần một nửa đều là tới từ nhất trung loại này bắt quái tự nhiên là không che giấu được rất nhanh có liên quan phong hổ đã từng đánh lòng vi vi cái mông sự tình trực tiếp trong trường học phong truyền ra có người nghị luận tự nhiên sẽ phát ra âm thanh một chiếc xe lại lớn như vậy không gian bọn họ những người này cũng là trung cấp võ giả cũng không biết mật âm truyền thanh chỉ có thể thì thầm nhỏ giọng nói nhưng vấn đề là nơi này cũng là võ giả nguyên một đám thai thính mắt tinh loại l ờ i này coi như thanh âm lại thấp cũng khó tránh khỏi bị người khác nghe đi mà cái kia tên nhỏ con nữ hải nghiêng thai lắng nghe về sau không khỏi mở to hai mắt nhìn nói v a y v ì v ì ngươi thế mà bị phong hổ đánh cái mông phốc phốc phong hổ nghe vậy kém chút không một hơi phun ra ngoài nha đầu này làm sao ngoài miệng mỗi cái giữ miệng việc này người khác sẽ không biết sao không thấy được cả đám đều đang nói thì thầm sao ngươi trực tiếp như vậy nói lớn tiếng đi ra không biết sẽ xấu hổ sao muốn chết đá ngươi tất cả im miệng cho ta long vi vi hai gò má đỏ lên trực tiếp giống to một tiếng đại phát thư vi về sau người trên xe nhưng lại không có gì dám lại nói chuyện bất quá nguyên một đám nhưng lại kìm nén đến không được muốn cười lại không dám cười long vi vi trong trường học mặc dù không bằng thập đại cao thủ cảnh tượng như vậy thế nhưng là trường học có tên thiên tài nàng tiến vào chiến thần võ quán thời điểm chẳng qua là sơ cấp tam tứ đoạn thực lực thế nhưng là chỉ dùng thời gian một năm liền đã tu luyện đến trung cấp lục đoạn tại cùng thời kỳ cùng nàng một khóa người có lẽ có người so với nàng công lực cao hơn nhưng là tuyệt đối không có người so với nàng tốc độ tiến bộ càng nhanh rất nhiều người đều tiên đoán nhiều nhất qua nửa năm nữa long vi vi liền có thể tiến vào lớp tốt nghiệp sau đó lại qua thời gian một năm liền có thể cầm tới thập đại cao thủ vị trí cho nên đối mặt một cái như vậy tiểu thiên tài cơ hồ không có mấy người dám đắc tội trọng yếu nhất là người theo đuổi nàng địa vị cũng rất lớn thập đại cao thủ bên trong đinh nguyên thế nhưng là một mực đem nàng coi là độc chiếm có một cái như vậy người theo đuổi tại dám đánh nàng chủ ý người tự nhiên là càng ít phong hổ đánh long vi vi cái mông sự tình trong trường học phong truyền tự nhiên cũng truyền đến đinh nguyên trong lỗ thai đi phong hổ đáng chết ra hỏa lại dám đánh nữ nhân láo tử nhìn ta không đem ngươi đánh địa ra cất đến đừng tưởng rằng thắng mấy cái kia phế vật cũng đã rất giỏi có thể cùng chúng ta mấy cái bình khởi bình t o ạ n ta sẽ nhường ngươi biết cái gì mới là chân chính thập đại cao thủ một chiếc xe khác bên trên đinh nguyên mặt mũi tràn đầy hung dữ biểu lộ mấy câu nói nói ra tự nhiên không thua gì trực tiếp cho phong hổ hạ thư khiêu chiến tự nhiên rất việc vui tình cũng thông qua đường đồng học đem tin tức truyền đến phong hổ nơi này đinh nguyên nguyên lời nói thậm chí liền d ấ u chấm cũng không có thay đổi đánh địa gia cất đến ngươi rất tự tin phong hổ nhìn thấy trên điện thoại di động truyền đến tin tức không khỏi nhúng mày, sau đó tỷ ự sự lầm bầm. Người có đôi khi chính là là lại bầm. muốn Người chính như vậy, người không muốn gây chuyện, nhưng là sự tình, lại vẫn cứ sẽ hướng về trên người người đến. gây đôi khi có cứ vậy, về sẽ t như hiện tại phong hổ chỉ muốn đến mục đích về sau mang theo quan g quan g huấn luyện viên cùng lúc xuất phát tiến về phong gia điểm tiếp tế nhưng bất quá chỉ là tùy tiện lên một chiếc xe kết quả là làm ra cái long vi vi đến sau đó lại liên lụy đến đinh nguyên xe ra khỏi thành trực tiếp tiến về lâm thành phương hướng chạy thời gian nhưng lại cùng lần trước không sai biệt lắm hoa hơn bốn giờ rốt cục đến điểm tiếp tế mà trước đó tới thí luyện học viện cũng đã tại điểm tiếp tế bên ngoài chờ đợi sắp về thành các học viên nguyên một đám long đong vất vả mệt mỏi theo thường lệ tại mọi người phía trước nhất có mấy cố quan tài kiếng bên trong nằm mấy người cơ hồ cũng là máu thịt bé bét thảm nhất một cái cơ hồ nhìn không ra hình người đây chính là thí luyện đại giới cơ hồ mỗi lần thí luyện mỗi cái điểm tiếp tế đều sẽ có mấy người ngã xuống lung l â y nhìn xem mảng lớn hoang dã phong hổ có chút tâm thần hoảng hốt nhiều như thế h u n g thú rốt cuộc là từ đâu tới đây vì sao giết chết không dứt trừ bỏ không hết cái kia mười hai cái thất thải cái phêu rốt cuộc là thứ gì vì sao liền uy lực mạnh mẽ đạn hạt nhân đều lấy chúng nó không có cách nào ngược lại càng nổ thất thải cái phếu lại càng lớn t u ô n ra h u n g thú cũng càng nhiều xuống xe đại cao thủ còn muốn gì đây ân có phải hay không dư vị nhà chúng ta vi vi cái mông là cái gì cảm giác tiểu nữ mặt tràn sinh mũi nữ đối ầ y hèn mọn bộ dáng nhìn xem phong hổ sinh mọn ráng nói ra. Một bên Long、VV、dùng sức trực tiếp đem tiểu nữ xem Một đem bộ ra. x tiếp kéo tiểu trực Vy Vy sức u n trong g xe, m ệ miệng n còn uy hiếp nói, lại nói lung tung, ngươi lên. g cho uy may hiếp lại Đối ta đem ngươi miệng cho may lên. Đối với cái này phong hổ cũng là mười điểm im lặng lúc đầu kỳ thật không nhiều chuyện như vậy coi như long vi vi gặp bản thân bản thân không nhận ra nàng đến nàng hẳn là cũng sẽ không tìm bản thân phiến phước cũng là bởi vì cái này tiểu nha đầu phiến tử không có việc gì chính là một miệng rộng tại đó rêu dao bậy b ạ kết quả đưa cho chính mình làm ra lớn như vậy phiền p h ứ c đến phong hổ xuống xe những cái kia chờ đợi học viện lên xe sau đó đám người làm một cáo biệt lễ hô một câu còn sống trở về sau đó rời đi rốt cuộc đến bất quá từ nơi này đến phong ra điểm tiếp tế muốn làm sao đi ngược lại là phải nghiên cứu một chút bản đồ mới được phong hổ nhẹ giọng tự nói sau đó mở điện thoại di động lên bản đồ cây bên này địa hình tương đối lạ l ắ m phong hổ trước kia cho tới bây giờ chưa từng tới nhưng mà còn không đợi phong hổ tìm xong lộ tuyến một bóng người trực tiếp đứng ở phong hổ ngay phía trước phiền phức đến rồi chương hai trăm mười có tiền khoa nam nhân không thương nổi phong hổ người tới hình thể cao lớn trên mặt bất thiện tri sắc trong tay một cái lang nha bổng tùy ý vung vẩy mang theo tiếng thét rất là dọa người đinh nguyên phong hổ nghe vậy mướn g mày g i a hòa này cũng quá gấp gáp a gấp gáp như vậy tìm phiền toái cho mình thôi hắc hắc kỳ thật ta hôm qua liền muốn tìm ngươi đánh một trận muốn thử xem ngươi tuyệt chiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đinh nguyên cười lạnh nói a cho nên phong hổ nhún vai một bộ không quan trọng bộ r á n g nói cho nên ta hiện tại tới tìm ngươi đến so một trận đi đinh nguyên nói ngươi xác định ngươi không phải là vì vi vi đến phong hổ nói y ê miệng vì vi danh tự không phải ngươi có thể gọi đinh nguyên giận dữ hét vừa nghĩ tới bản thân truy cầu hơn một năm nhưng là còn không có đáp ứng bản thân nữ thần kết quả biến sớm bị phong hổ đánh cái mông trong lòng của hắn liền ta cái này một cô hỏa khí làm gì chứ các ngươi hai cái làm sao còn không đi vào đúng lúc này một tên huấn luyện viên đi tới trước mặt hai người c a o mày nói cổ huấn luyện viên ta cùng phong hổ có chút việc nói đinh nguyên nói khẽ được đừng cho lão tử nói nhảm ta còn có thể không biết hai người các ngươi điểm này phá sự hiện tại toàn bộ trường học đã sớm chuyến khắp không phải là vì một nữ nhân hai cái đại nam nhân gia đình bạo ngược có gì tài ba hiện tại không phải là tiến hành hoang dã thí luyện hai người các ngươi so một trận tốt rồi chờ khảo hạch kết thúc xem ai tích phân nhiều người đó liền thắng thua trận người tự động lăn xa xa chẳng phải xong việc cổ huấn luyện viên b i ể u ngôi khinh thường nói phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng cái gì cùng cái gì à tại sao nghe lời này ý nghĩa tựa như là mình ở cùng đinh nguyên tranh nữ nhân một dạng tốt cứ dựa theo cổ huấn luyện viên nói đến đinh nguyên nhân cao mã đại nhưng là đầu h ó c tốt giống không phải quá chuẩn rút nghe được cổ huấn luyện viên vừa nói như thế đầu nóng lên trực tiếp đánh nhị p quyết định ách ta còn không có đồng ý đâu phong hổ im lặng nói ngươi chính là không phải là một nam nhân đinh nguyên nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói nhảm đương nhiên là phong hổ nói là nam nhân liền đón lấy đ ổ ước ngươi ta cùng là chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ mặc dù ta công lực cao hơn ngươi điểm nhưng là địa vị là một dạng cho nên vụ cá cược này cũng không tính là khi dễ ngươi đinh nguyên nói xong trực tiếp hắt đầu tiến vào điểm tiếp tế bên trong lưu lại tiếp theo mặt mộng bức phong hổ rất nhanh phong hổ cùng đinh nguyên bởi vì long vi vi muốn tiến hành quyết chiến sự t ì n h trực tiếp chuyển khắp toàn bộ trường học không ít người đem hắn tuyển n h i ệ m giống như thật có chuyện như vậy hơn nữa càng chuyển càng không hợp thói thưởng không bao lâu công phu phong hổ liền nhận được đến từ tiểu linh nhi điện thoại phong hổ người cái này hoa tâm k ủ cải lớn ngươi chờ ta chờ trở lại trường học nhìn ta đánh không chết ngươi giờ phút này phong hổ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tiểu linh nhi cái kia một mặt phẫn nộ biểu lộ tuyệt đối không nên cho rằng tiểu linh nhi đang nói đùa toàn cơ bắp nữ h ả i tử sẽ nói cho ngươi biết nàng căn bản không biết chuyện gì cho đùa làm sự tình vẫn luôn là nói ra làm đến nàng nói phải phế ngươi chân trái liền tuyệt đối sẽ không động tới ngươi đùi phải đồng dạng nàng nói muốn đánh chết ngươi liền tuyệt đối sẽ không đánh cho tàn phế ngươi vừa nghĩ tới tiểu linh nhi thịnh nộ bộ dáng l i ê n phong hổ cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái vội vàng giải thích nói tiểu linh nhi ngươi nghe ta nói sự tình không phải ngươi nghĩ như thế hừ ta mới không cần nghe n g ư ơ i đi truy cái kia long v i v i đi, cậu nam nữ các ngươi đều chờ đó cho ta tích tích tích tích l i ê n giải thích cơ hội cũng không cho trực tiếp đem phong hổ điện thoại cho treo lại đánh trở về căn bản không tiếp rơi vào đường cùng phong hổ đành phải khẽ gật đầu một cái sau đó bấm vương huyên điện thoại vương huyên mặc dù trong lòng có chút nghĩ hoặc bất quá tổng thể mà nói vẫn tương đối tin tưởng phong hổ nếu là phong hổ đối với cái kia long vi vi có hứng thú căn bản không cần đợi đến hôm nay n ă m đó ở trường học thời điểm cũng có thể đi truy cho nên nàng vẫn là nguyện ý nghe phong hổ giải thích khi nghe xong phong hổ nói chuyện về sau vương huyên nói ân ta đã biết ta tin tưởng ngươi bất quá cùng cái kia đinh nguyên đồ ước ngươi có nắm chắc hay không đồ ước cái gì gặp quỷ đồ ước ta căn bản liền không muốn cùng hắn so cái gì ta đương ố i với long Vi Vi Long không hứng、thú. Huyên huyên, n g thú. i phải i t t ư ở n ta à? p h o nhiên g ổ lo lắng n ó Còn còn cho thích còn cái ước? có chút bực, trước chung lắc tin tưởng? Tin tưởng ta, còn không phải để cho ta giải thích nhiều như vậy, còn nói cái gì đổ Phong hổ hơi có chút hơi buồn bực, bất quá nhớ tới bản thân trước đó tại ngũ chung làm những phá sự kia, lại không tiền nam nhân không thương nổi à? Ta đương n ta, ta bất tới tại Ta phải giải hơi hơi kia, lại khỏi i gì khoa hổ phá để đổ đó đầu, quá vậy, có sự làm à? tin tưởng ngươi bất quá đ ổ ước cũng phải thắng ta vương huyên nam nhân muốn làm cường giả không thể thua vương huyên nói khẽ phong hổ nghe vậy lập tức kích động lên ta vương huyên nam nhân đây là tại tuyên thệ chủ quyền sao điềm tốt ân t h ắ n g nhất định phải thắng t ố t ta nhất định sẽ hết sức phong hổ dùng sức gật đầu nói treo vương huyên điện thoại phong hổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhớ tới đồ ước muốn thắng cái k i a đ i n h nguyên thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình nếu là phong hổ toàn tâm toàn ý ở chỗ này săn g i ế t hung thú nhưng lại có không nhỏ hy vọng dù sao hắn hiện tại sức chiến đấu cũng so trước kia cường hoành rất nhiều đủ để đi săn giết một ít cao cấp hung thú nhưng là hắn còn muốn đi phong g i a điểm tiếp tế một chuyến cũng không biết sẽ chỉ hoãn mấy ngày nếu là thời gian quá dài nghị thắng đối phương sợ là rất không có khả năng dù sao có thể trở thành thập đại cao thủ hắn thực lực không phải đóng hoàn toàn không phải bên ngoài những cái kia phổ thông cao cấp võ giả có thể so sánh một lần đi săn xuống tới mấy trăm vạn tích phân cũng là ít cùng quan g quan g huấn luyện viên ước định thời gian là ngày mai buổi sáng xế chiều hôm nay thời gian ngược lại là có thể ra ngoài lời đầu tiên tự săn g i ế t một chút hung thú giữa t r ư a ăn cơm xong thuê một cỗ xe tải phong hổ so sánh bản đồ hướng về trong hoang dã lái đi phong hổ chỗ tìm săn g i ế t nơi trốn vẫn là thôn trang bởi vì đem so sánh với g dã ngoại trong thôn trang hung thú mật độ phải lớn rất nhiều hơn nữa trong thôn trang bình thường sẽ không xuất hiện siêu cấp hung thú chỉ có số ít cao cấp hung thú tương đối mà nói muốn an toàn không ít hiện tại phổ thông cao cấp hung thú phong hổ đã hoàn toàn giết chết nhất là có thị huyết ma trùy về sau phong hổ đã không kịp chờ đợi muốn thử xem thứ này hiệu quả tiểu vương trang tại đại thai biên trước đó chỉ là một cái bình thường đ i ể n trang toàn bộ đ i ể n trang cũng liền hơn ba trăm gia đình tổng nhân khẩu một nghìn da mặt bộ dáng bất quá bây giờ đã sớm bị hung thú sở c h i ế m cứ căn cứ tư liệu biểu hiện thôn trang này bên trong tiềm ẩn hung thú số lượng không sai biệt l ò n c ó gần vài con trong đó cao cấp hung thú có năm đầu trở lên đem xe tải dừng lại sau đó đơn giản làm một chút che lấp phong hổ trực tiếp tiềm nhập đ i ệ n trang mà ở phong hổ sau khi đi quang quang huấn luyện viên thân ảnh l ó i ra trực tiếp ngồi ở phong hổ xe trong buồng lái hắn chỉ cần xa xa đi theo phong hổ cam đoan hắn an toàn là được không cần một mực một tấc cũng không rời đi theo nếu không mà nói còn nơi nào có cái gì rèn luyện hiệu quả phong hổ tiềm nhập tới gần thôn bên ngoài một gia đình lập tức xuất hiện không sai biệt lắm khoảng hai mươi đầu các loại hung thú hướng về phong hổ dương nanh múa vớt đánh tới trước mắt những cái này cũng chỉ là sơ cấp hung thú đối với phong hổ mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng trong tay thị huyết ma trùy xẹt qua từng đạo từng đạo đường vòng cung từ những hung thú kia trên thân thể xẹt qua thậm chí vì kiểm tra một chút cái này hút máu hiệu quả phong hổ còn đặc biệt chịu mấy lần những hung thú kia công kích chương hai trăm mười một không cầm bánh nhân đậu làm cạn lương thực lấy phong hổ hiện tại p h o n g ngự chủ động đập một dưới sơ cấp hung thú công kích đồng dạng cũng liền rơi hai ba trăm nhỏ máu mấy lần về sau cũng chỉ là tổn thất quá ngàn điểm hp nếu là không phục dùng bình máu nhỏ mà nói lượng máu mặc dù cũng sẽ tăng lại đến bất quá tốc độ tương đối trưởng mỗi giây cũng liền trướng mấy điểm bộ dáng nhưng mà theo phong hổ trên tay thị huyết ma trụy tại những cái kia hung thú trên người lưu lại từng đạo vết thương đồng thời sẽ có một cỗ không hiểu năng lượng từ nơi này trên dao găm chuyển đến sau đó phong hổ lượng máu bắt đầu đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cơ hồ mỗi một cái đều có thể cho phong hổ mang đến gần trăm điểm hp tăng trưởng nguyên bản tổn thất hơn ngàn điểm hp bất quá vài giây đồng hồ công phu liền đã hoàn toàn trướng trở về dòng hút sinh lực trang bị quả nhiên mới là đầy đủ tốt nhất bay liên tục hiệu quả có cái này hút máu hiệu quả phong hổ hoàn toàn có thể càng ra chỉ hơn lâu đánh g i ế t hung thú thí nghiệm hoàn tất về sau phong hổ lượng máu đã đạt tới mát trị số nhưng mà theo phong hổ mỗi lần vùng vẩy dao g a m tại những cái kia hung thú trên người lưu lại vết thương đồng thời như cũ có một cô không hiểu năng lượng tiến vào phong hổ thân thể chỉ bất quá bởi vì phong hổ lượng máu đã đạt tới mát trị số cô năng lượng này cũng không có hóa thành lượng máu mà là hóa thành phong hổ tiêu hao thể lực thậm chí là nội lực lúc đầu phong hổ chỉ là mơ hồ suy đoán thế nhưng là theo hắn đem trước mắt đám này hung thú giết sạch trước sau trải qua mấy lần thí nghiệm về sau lại cảm thụ một chút tình huống thân thể không thể không thừa nhận hắn suy đoán là chính xác cái này t h ì huyết ma truy hấp thu cũng không phải là đơn giản lượng máu mà là một loại năng lượng thần bí nếu là mình lượng máu không phải ở vào mát trị số trạng thái là sẽ ưu tiên bổ sung lượng máu nếu là lượng máu mát trị số bộ phận này năng lượng liền sẽ hóa thành thể lực và nội lực bổ sung bản thân trước đó tiêu hao đương nhiên bổ sung thể lực ngược lại cũng dễ nói nội lực bổ sung tốc độ liền hơi có chút chậm bất quá tổng thể mà nói tối thiểu nhất có thể làm cho bản thân năng lực bay liên tục gia tăng một p h ầ năm n khoảng t r ư ờ n g đây đã là một cái tiến bộ rất lớn mang ý nghĩa nếu là nguyên bản bản thân giết chết một trăm con hung thú liền muốn nghỉ ngơi một chút mà nói bây giờ có thể làm đến giết chết một trăm hai mươi chỉ hung thú nghỉ ngơi nữa một lần cực lớn tăng cường bản thân giết quá i hiệu suất cần biết đây vẫn chỉ là thị huyết ma t r ù y sơ cấp hình thái dòng hút sinh lực cũng chỉ có tổn thương năm theo bản thân săn giết hung thú tăng nhiều cái này thị huyết ma t r ù y uy lực sẽ từ từ tăng lớn nếu là có một ngày có thể gia tăng đến mười phần trăm thậm chí nhiều hơn có lẽ sau này mình đều không cần nghỉ ngơi nữa có thể cho thân thể của mình vĩnh viễn bảo trì trạng thái đ ỉ n h phong bất quá cái này thị huyết ma trùy còn có một cái quỷ dị phương chính là phàm là bị thị huyết ma trùy làm bị thương hung thú ở tại trên vết thương chảy ra lượng máu rất ít hơn nữa cũng không phải là loại kia đỏ tươi huyết dịch mà là mang theo mùi thối dòng máu màu đen thật giống như trong máu bộ phận tinh hoa bị hút đi chỉ để lại canh thừa phế thải một dạng nghĩ tới đây lại nghĩ tới thị huyết ma trùy giới thiệu đây là một chuôi uy lực mạnh mẽ ma khí chẳng những hút máu hơn nữa còn hấp thu g i ế t chết sinh linh hồn phách phong hổ không khỏi thần sắc lạnh lẽo có lẽ cái gọi là dòng hút sinh lực đem tổn thương năm chuyển hóa làm bản thân lượng máu nơi phát ra chính là những vật này nhìn thoáng qua trong tay thị huyết ma truy liên quan tới ma khí là cái gì phong hổ không biết bất quá nghe thấy danh tự tựa hồ cũng không phải là vật gì tốt một ít trong tiểu thuyết thậm chí sẽ có ma khí phản phệ chủ nhân thuyết pháp nghĩ tới đây phong hổ không khỏi có chút do dự đến cùng còn muốn hay không sử dụng trước mắt cái này d a o găm không hề nghi ngờ nó rất cường đại chỉ là hiện tại biểu hiện ra ngoài lực lượng cũng đủ để cho phong hổ tâm động thì càng không cần phải nói về sau sẽ còn chậm rãi tăng trưởng nói ra tăng trưởng phong hổ nhìn thoáng qua trước mắt trôi này thị huyết ma trùy thuộc tính công kích 201 t ố c độ công kích 10% đặc hiệu một hút máu hấp thu tổn thương 5% chuyển hóa làm bản thân lượng máu đặc hiệu hai sắc bén có nhất định tỷ lệ chặt đứt hung thu xương cốt hoặc là chặt đứt đối thủ bình khí quả nhiên thực sự là tăng trưởng mặc dù chỉ là tăng trưởng một chút công kích nhưng lại đại biểu cho vô hạn khả năng lập tức phong hổ quyết định sử dụng trôi này thị huyết ma truy có cái này thị huyết ma truy sau này mình săn g i ế t hung thú tốc độ nhất định sẽ tăng lên rất nhiều cái này biểu thị mình có thể có được càng nhanh tốc độ tu luyện vô luận là ứng đối ngô gia vẫn là lôi gia cũng hoặc là muốn cùng với vương huyên thậm chí tìm kiếm mình mẫu thân đ ề u phải thúc đẩy b ả n t h â n cường đại lên, Hơn nữa còn mau chóng cường đại h ơ n n ữ a còn l à m m a u c h ó n g cường đ ạ i l ê n y ê n ổn tâm t h ầ n p h o n g h ổ đem trước mắt đám mắt trước h u n g t h ú này t h i t h ể tiện tay ném tới bên ngoài, sau đó đem đến trên ngoài, ném bên đến n sau đem đó xe, h ì n t h ấ y đang ngồi ở trong ở p h ò n g điều k h i h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h g h h h h h h h h h h t h Tiểu tử, t h í luyện là ngươi việc của m ì n h cũng đừng trông cậy vào ta giúp ngươi giết h u n g t h ú h Quang quang h u ấ n luyện viên nói, h ắ c h ắ c giết h u n g t h ú k h ô n g cần ngươi, ta một người là đủ rồi. thế nhưng là phiền phức là muốn đem đám hung thú này lấy tới trên xe đi không bằng ngài vất vả một lần g i ú p một chút như thế nào phong hổ liếm láp mặt nói kỳ thật phong hổ mỗi lần đi ra thời gian tốn hao chủ yếu là tại ba cái điểm bên trên cái thứ nhất là săn giết hung thú thứ hai là vận chuyển hung thú cái thứ ba là ngồi xuống khôi phục nội lực cùng thể lực cùng lượng máu mà cái này ba cái thời gian điểm bên trên kỳ thật săn giết hung thú là tốn hao thời gian ngắn nhất một cái thứ nhì là vận chuyển hung thú cuối cùng là ngồi xuống khôi phục nội lực cùng thể lực cùng lượng máu nhưng là bây giờ khôi phục nội lực cùng thể lực cùng lượng máu đã không phải là vấn đề gì bản thân có thị huyết ma truy tại phương diện này nhu cầu đại giảm mặc dù nội lực tốc độ khôi phục chậm một chút nhưng là thể lực có thể cùng lên phong h ồ hoàn toàn có thể tiết kiệm nội lực sử dụng đa dụng thể lực để đạt tới cao hơn thời gian bay liên tục mục tiêu nếu là lại có thể tiết kiệm vận chuyển hung thú thi thể thời gian vậy hắn giết quá hiệu suất nói ít cũng có thể tăng lên cái ba đến năm lần ngẫm lại xem lúc đầu phong hổ r ế t quái hiệu x u ấ t liền cao khủng bố hiện tại lại để t h ă n g cái ba đến năm lần lao thiên đây nếu là để những người khác học sinh đã biết sợ không phải muốn đập đầu chết ở trên tường n g ư ơ i ta đường đường một cái đỉnh cấp v õ giả ngươi thế mà để cho ta làm khổ lực quan g quang huấn luyện viên nghe vậy lập tức im lặng đây cũng quá không cầm bánh nhân đậu làm cạn lương thực lao tử thế nhưng là đỉnh cấp v õ giả quan g quang huấn luyện viên ngài xem ta đây vận chuyển hung thú thi thể công phu so giết hung thú tốn thời gian đều nhiều hơn ngài cũng biết ta và cái kia đ i n h nguyên lúc này chính phân cao thấp đây ngày mai chúng ta còn muốn trở về một chuyến phong ra điểm tiếp tế không biết lúc nào trở về ta hiện tại thế nhưng là thế yêu a ngài cũng không thể kéo ta chân sau không phải trường học quy định không cho phép ngài giúp ta giết hung thú nhưng là giúp ta vận chuyển cái hung thú thi thể cũng không quan hệ a phong hổ cười hát hát nói tiểu từ ngươi thật đúng là dám nghĩ ý xấu được khổ lực liền khổ lực đi ai bảo ta lên tiểu tử ngươi thuyền giặt đâu quan g quan g huấn luyện viên bất đắc dĩ nói nghĩ hắn đường đường đỉnh cấp võ giả thế mà làm lên vận chuyển hung thú thi thể sống đây nếu là chuyển ra ngoài sợ không phải sẽ khiến sóng to gió lớn nghe được quan g quan g huấn luyện viên đồng ý phong hổ không khỏi cười hát hát nói được vậy liền giao cho ngài tiểu hồng ngươi giúp huấn luyện viên dẫn đường ta đi săn giết hung thú chúng ta ba thứ kết hợp cái kia đinh nguyên cũng phải quỳ chương hai trăm mười hai săn giết cao cấp hung thú có quang quang hai u luyện ấ n n phong hỗ trợ, mươi ba mươi con hung thú có thể vì phong hổ cung cấp cung cấp ước chừng mười lăm vạn khoảng t r ư ờ n g điểm kinh nghiệm phong hổ dọn dẹp xong về sau trực tiếp đi tới một gia đình mà ở trong đó thì là tạm thời giao cho tiểu hồng cuối cùng từ quan g quan g huấn luyện viên đến xử lý tiểu từ này cũng quá liều rồi a liền xem như cao cấp võ giả nội lực hẳn là cũng hoàn toàn lấy hết đi hắn tại sao còn giết hơn nữa liền tốc độ cũng không có giảm thu thập xong thứ bảy gia đình quan g quan g huấn luyện viên không khỏi im lặng phong hổ tốc độ rất nhanh thẳng đến giải quyết thứ m ộ ư ơ i gia đình hắn mới ngừng lại được đi qua cái này tiếp cận một giờ không ngừng săn giết mặc dù nội lực cùng thể lực có thị huyết ma truy bổ sung nhưng là một mực căng cứng tinh thần lại có vẻ hơi m ỏ i mệt hơn nữa căn cứ hắn tính ra cho đến bây giờ hắn đã giết mấy trăm đầu hung thú b á n tới chiếc xe tải kia không sai biệt lắm cũng phải lắp tràn đầy hơn phân nửa tiếp đó bản thân nên chuyển đổi mục tiêu đem mấy cái kia cao cấp hung thú cho làm ra mới có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa tiểu tử n g ư ơ i rốt cục dừng lại c h ắ c không được ngươi lần thứ nhất ra ngoài liền có thể thu hoạch được nhiều tích phân như vậy tiểu tử ngươi nhất định chính là cái g i ế t thú c n g ma à. quan quan g huấn luyện viên im lặng nói h á t h á c mệt mỏi nghỉ ngơi một chút sau đó đi tìm thôn này bên trong cái kia vài đầu cao cấp hung thú phiến p h ư c giải quyết những cái kia cao cấp hung thú chúng ta có thể trở về một chuyến phong h ổ nói trở về một chuyến chẳng lẽ ngươi còn muốn trở ra chuyến thứ hai quan g quan g huấn luyện viên nói đó là dĩ nhiên ngươi xem hiện tại thời gian mới vừa vặn ba giờ vừa đi vừa về một chuyến liền một cái giờ đều dùng không đến khoảng cách trời tối còn sớm đây không thể như vậy lãng phí thời gian phong h ổ nói thời gian nhất là săn giết hung thú thời gian đối với phong h ổ mà nói quả thực một phút đồng hồ cũng không nguyện ý lãng phí nếu như là như vậy mà nói kỳ thật lần sau ta đề nghị ngươi trực tiếp dùng tiền bù cho chút người giúp ngươi dạng này ngươi hiệu suất nhất định sẽ càng nhanh quan g quan g huấn luyện viên nói bù cho chút người giúp ta giúp thế nào phong hồ hỏi đơn giản a thuê một người thêm một chiếc xe để cho hắn tới làm cái này khổ lực tràn đầy để cho hắn mang đi sau đó lại trở về trung gian ngươi còn có thể tiếp tục giết hung thú dạng này càng thêm tiết kiệm thời gian quang quang huấn luyện viên nói còn có thể dạng này ngược lại là một ý kiến hay à được quay đầu ta liền làm như thế bất quá muốn thuê hai người hai chiếc xe mới được phong h ổ nói một người một chiếc xe sợ là còn có chút không đủ dùng a điên đúng là điên n g ư ơ i biết thuê dạng này một cái toàn bộ hành trình đi theo ngươi người cần bao nhiêu tích phân sao quang quang huấn luyện viên hỏi ân bao nhiêu phong h ổ hỏi một vạn tích phân ngươi thuê hai cái chính là hai vạn tích phân nửa tháng trôi qua chỉ là phía trên này liền muốn tiêu hết ba mươi vạn tích phân quan g quang huấn luyện viên nói ba mươi vạn tích phân không ít tân sinh học viện nửa tháng trôi qua có thể lấy được ba vạn tích phân c o i như cởi trộm h ú n g chi là quang hoa liền muốn tiêu hết ba mươi vạn hh ắ c ắ c vậy cũng đáng giá a không phải liền là ba mươi vạn tích phân nha ta còn dùng được phong hổ cười nói đừng nói là một người một vạn liền xem như một người mười vạn phong hổ cũng sẽ không do dự tiêu hết tích phân quả thật làm cho lòng người đau không sai nhưng mà phong hổ săn giết hung thú lấy được không hề chỉ là tích phân quan trọng hơn là điểm kinh nghiệm nghỉ ngơi ước chừng hơn mười phút khôi phục một chút trạng thái tinh thần phong hổ mang theo tiểu hồng chậm dại hướng về cố định mấy cái mục tiêu đi mà quan g quang huấn luyện viên thì là xa xa dán tại phong hổ sau lưng hắn sẽ không ra tay trợ giúp phong hổ săn giết hung thú cũng sẽ không cùng quá gần chỉ là vì đ ề phòng vạn nhất phong hổ có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm thôi trên tư liệu nói trong thôn này khả năng có năm đầu hung thú nhưng chỉ chỉ là khả năng cụ thể có bao nhiêu ai cũng không rõ ràng hơn nữa hung thú cũng là sẽ tấn cấp thật giống như tiểu hồ ly một dạng ai biết được trong khoảng thời gian này trong thôn có hay không hung thú tấn cấp cho nên phong hồ động tác coi như cẩn thận chỉ là dọn dẹp mấy con du đ ạ g trên đường hung thú sau đó tiềm nhập trong đó một nhà khá lớn gia đình nơi này hẳn là có một con cao cấp hung thú trong sân này cao cấp hung thú là một cái kim ti miêu Miêu loại u h nhiều g t ú kỳ kỳ không thật ở trong thôn kỳ thật cũng không tính h ở cũng n cơ cả hội h tất u như g trung Gia miêu nơi đều đ tập này. n ở ì này sân rất lớn, không nói cái cao cấp hung thú kim Mêu, liền rất r cấp thú tì t kia kim chỉ trước mắt những cái miêu, cao ớ c cái có con mắt trăm thì trên những này hung nghèo, thì có trên trăm con nhiều. Nhiều như vậy hung thú nếu là không có thị huyết ma trùy trước đó phong hổ khẳng định không dám vào đến c ò n kiến nhiều cắn chết voi bản thân mặc dù có hơn tám nghìn lượng hê nhưng là cũng không nhịn được những cái này hung miêu một cái một móng đ u ộ t bất quá có thị huyết ma trùy cũng không giống nhau mất máu đồng sự còn có thể bổ huyết mặc dù phong hổ công kích một lần bổ sung lượng máu vẫn chưa tới một trăm khả năng chịu một cái công kích muốn rơi hai ba trăm huyết nhưng là không quan hệ bởi vì phong hổ tốc độ công kích rất nhanh hơn nữa lại có nhập vi cấp tiểu thành đang hướng về đại thành phương hướng tiến bộ thân pháp đủ để tránh thoát đại bộ phận công kích hồi máu vẫn là không có vấn đề phong hổ xông vào hung miêu bên trong giống như lang nhập bầy dê mỹ hệ vụ lô h o i hung thú vốn liền thuộc về cao nhanh nhẹn cao tổn thương thấp phong ngự t h ấ phóng lượng máu u hung nếu yếu, yếu, hung muốn n phong đánh trúng cần một đào, coi như không trúng cũng chính trúng g thú, thú mặt một thú hổ, chỗ chỉ chỗ hai hơi hơi sơ cấp coi cấp c đối đào, đào, mà là là thể chịu một chút, chịu h ư n là đối m ặ tầm phong Phóng hổ tốc độ công kích, cũng không chống được vài giây đồng hồ. công cũng đồng giây tốc t được độ vài mắt nhìn tới đều là hung miêu thi thể quay cuồng cơ hổ mỗi đi một bước đều có một cái hung miêu thi thể rơi xuống trong máu tinh hoa bị thị huyết ma t r ù y hấp thu chảy ra cặn bã phế liệu mang theo từng tia từng tia mùi hôi thối không bao lâu công phu trốn ở t r o n g phòng cao cấp hung thú k lv n i m m a n g tám h lệnh e o lùng n h ắ t nhìn cấp h h m c lượng hổ, máu n phất là lại nhìn m ộ t n g ư ờ i chết m ộ t d ạ nghìn n t h ấ y chỉ có một cái một Kim Ti Miu Ti đi a p h o n g h ổ nhẹn h à n g t h ở ra, n ơ i này quả n h i ê n c h ỉ có m ộ t c á i c a o cấp h u n g thú, n h ư thế n h ư n g lại k h ô n g h o ả n g h ố t k i m Ti mười p h u n g thú, LV l 58 cấp, lượng máu nhanh nhẹn công kích ngự một nghìn sáu trăm c h 5.210, p h ò n g ngự 1.690. nhìn thấy cái này thuộc tính trực tiếp hít một cho phong để hồ khí vào ngụm lại nói mình cũng chỉ là đánh bại những cái kia cao cấp võ giả mà không phải giết bọn hắn có lẽ đối với cao cấp hung thú mà nói giết chết cao cấp hung thú muốn so giết chết một cái cao cấp võ giả đơn giản nhiều nhưng là đối với phong hổ mà nói giết chết một cái cao cấp võ giả khẳng định phải so giết chết cao cấp hung thú đơn giản nguyên nhân là cao cấp võ giả lượng máu cùng phòng ngự đều xa xa kém hơn đồng cấp hung thú trước mắt cái này cao cấp hung thú mặc dù các phương diện số liệu so với tiểu hồng đến đều kém không ít nhưng là cũng rất khủng bố phong hổ chỉ có mở ra tật phong bộ về sau tốc độ mới có thể xem như miễn cưỡng cùng lên nó nhưng là công kích phòng ngự lượng máu các loại đều kém rất nhiều nhìn đến tự mình nghĩ vẫn là quá đơn giản đánh giết cao cấp hung thú không phải đơn giản như vậy sự tình chương n muốn đánh giết loại này hai n g thú, chư trăm n g một mươi ba kim ti miêu Giải. chưa huyết sôi trào hiệu quả sử dụng về sau lượng máu gia tăng một trăm linh phòng ngự gia tăng một trăm linh thời gian kéo dài ba mươi phút thời gian c ù n độ hai mươi bốn giờ lượng máu cùng phòng ngự toàn bộ gia tăng một trăm linh tương đương hắn có không sai biệt lắm tiếp cận hai phòng ngự cùng một mươi bảy lượng hp dựa theo cái kia kim ti miêu năm nghìn da mặt công kích tới tính tại không dính đến lượng máu khôi phục tình huống dưới phong hổ tối thiểu có thể chịu đựng được đối phương năm đạo sáu lần công kích đương nhiên muốn công kích liên tục đến phong hổ năm sáu lần cũng căn bản không thực tế dù sao mở ra tật phong bộ về sau tốc độ của hắn không thể so với đối phương chậm bao nhiêu thân pháp cấp độ càng lại áp đảo đối phương hai cái cấp ở mà công kích phương diện phong hổ hiện tại công kích đã đạt đến hơn hai ngàn tiếp cận ba ngàn cấp độ nếu chỉ là trước mắt những công kích này đối với cái kia kim ti miêu mà nói mỗi lần tối đa cũng, cũng chỉ có thể tạo thành chừng một ngàn tổn thương đối với hắn đạt đến hơn năm vạn lượng máu mà nói thật sự là quá ít bất quá phong hổ cựu trọng thiên bí kỹ đã nhanh phải hoàn thành đệ nhị trọng phát lực đã tiếp cận nguyên bản gấp hai tạo thành tổn thương trị số nhưng là có thể tăng lên không ít đương nhiên vô luận là thân pháp cấp độ vẫn là cựu trọng thiên bí kỹ đều không phải là đạo tặc kỹ năng cho nên sẽ không biểu hiện trên bảng cùng loại với may mắn nộ tính các loại thuộc về ẩn tàng thuộc tính trọng yếu nhất là phong hổ bên người còn có một cái toàn bộ thuộc tính nghiền ép đối phương tiểu h ổ ly trọng trọng ưu thế phía dưới phong hổ tự tin đối mặt cái này k i m tim i ê u cũng sẽ không rơi vào hạ phong kim tim i ê u nhìn thấy phong hổ lớn lối như thế giết chóc lấy nó con dân g i ậ n không thể nuốt trực tiếp ở giữa không trung s ẹ t qua một đạo tàn ảnh lao đến mà phong hổ thì là hai con ngươi mê lên mở ra tật phong bộ kỹ năng chư chi tâm thú huyết sôi trào tạm thời còn không có sử dụng thép tốt dùng tại trên lưới đao trung cấp tật phong bộ chỉ có 28 phút đồng hồ thời gian cùn độ mà c h ư huyết sôi trào thời gian cùn độ lại là 2 4 i giờ cho nên tại phong hồ nhìn đến có thể không sử dụng thú huyết sôi trào liền giải quyết vấn đề mà nói tốt nhất vẫn là đem cái này bảo mệnh kỹ năng lưu lại nhưng lại thương lang lực lượng đang chiến đấu ngay từ đầu liền đã mở ra kỹ năng này mặc dù cũng là cùn độ 2 4 i giờ có thể tăng lên phong hồ chỉnh thể sức chiến đấu nhưng là đối với bảo mệnh tác dụng không lớn kim ti miêu tốc độ rất nhanh nếu là người bình thường thậm chí sẽ thấy nó vung vẩy móng luốt lưu lại tàn ảnh hơn nữa thân làm cao cấp hung thú là có năng lực phá đi trên người mình y phục tác chiến cho nên phong hổ đang chiến đấu thời điểm mười điểm cẩn thận để cho tiểu hồng trợ giúp tự tay giải quyết đi còn lại hung miêu hắn thì là chuyên tâm cùng kim ti miêu đối chiến ẩm phong hổ dao găm cùng cái kia kim a k i ti miêu móng luốt va chạm một lần lại có loại kim thiết đan sen thanh âm có tiếp cận nhị trọng thiên bí kỹ phong hổ lực lượng gần như tăng gấp đôi mà kim ti miêu mặc dù là cao cấp hung thú nhưng cũng không am hiểu lực lượng cho nên cả hai va chạm nhưng lại lực lượng ngang nhau kim ti miêu không có thương tổn đến phong hổ thế nhưng là phong hổ nhưng ở kim ti miêu trên người lưu lại hơn hai ngàn mức thương tổn không có cách nào có hệ thống chính là như vậy lại dù là chỉ là chém chúng nó móng ướt cũng không đối với hắn tạo thành một tia tổn thương nhưng chỉ cần không phải là bị trốn tránh rơi công kích tổn thương vẫn là muốn có như thế phong hổ dựa vào bản thân nhập vi cấp thân pháp tránh né đối phương công kích đồng thời hai cái dao găm không ngừng trên dưới vung đ ẩ y ở đối phương trên người lưu lại từng đạo vết máu phong hổ chỉ có hai phút đồng hồ thời gian nếu là ở hai phút đồng hồ thời gian bên trong giết không được đối phương như vậy thì chỉ có thể dựa vào tiểu hồng đến l í n rồi đại tá bắt khối đâm mù nhất kích tất sát có kỹ năng thời điểm trực tiếp lên không kỹ năng thời điểm liền dùng đòn công kích bình thường tóm lại hai cái dao găm chưa bao giờ ngừng đòn công kích bình thường một lần có thể cướp đi kim ti miêu hơn hai ngàn lượng máu mà đại tá bát khối một cái kỹ năng có thể tạo thành gần vạn điểm tổn thương nhất kích tất sát tối thiểu có thể tạo thành sáu nghìn trở lên lực sát thương đâm mù mặc dù không có kỹ năng tổn thương nhưng là có thể che đậy đối phương tầm mắt dẫn đến đối phương đòn công kích bình thường vô hiệu tại tránh cũng không thể tránh tình hung dưới một cái đâm mù đi qua tương đương giảm miễn đối phương đối với mình tạo thành tổn thương như thế một l ư ợ n g kỹ năng thêm đòn công kích bình thường xuống tới trực tiếp đánh không thấy đối phương gần nửa lượng máu thế nhưng là phong hổ bản thân lại là hoàn hảo không chút tổn hại tiểu hồ ly nhìn thấy phong hổ biểu hiện trong hai tròng mắt cũng toát ra một tia không thể tưởng tượng nổi bất quá nhưng lại yên lòng chuyên môn ứng phó những cái kia sơ trung cấp hung thú tốc i ể u trung hung hồ phó thú ly ứng phó sơ trung cấp sơ t độ so với gió hổ còn muốn q u a t r ư ờ n g sơ cấp hung thú một móng đ u ố t liền có thể trực tiếp c à o chết trung cấp hung thú bắt tới một vả xuống dưới trực tiếp tức treo. cổ cấp cho liền lập mình đoạn, đem kim ti miêu bị phong hổ một lượt công kích đánh cho hồ đồ giống như biết mình gặp kẻ khó chơi muốn quay người đào tẩu nhưng mà phong hổ chỗ nào cho phép đến miệng bên cạnh thịt trốn thoát đuổi theo đối phương lại là mấy dao mắt thấy không đ u ổ i kịp phong hổ lập tức khởi động cấp tốc lại tăng lên mấy chục điểm nhanh nhẹn lúc này hắn tại phương diện tốc độ đã hoàn toàn áp đảo đối phương phía trên tại phong hổ song truy b à i công kích phía dưới mười giây đồng hồ không đến kim ti miêu dên dì một tiếng về sau trực tiếp tê liệt trên mặt đất chúc mừng ký chủ r ế t chết cao cấp hung thú kim ti miêu thu hoạch được 132 vạn điểm kinh nghiệm thu hoạch được trang bị kim ti miêu d à i kim ti miêu d à i phòng ngự thêm 100 t ố c độ thêm 120 bổ sung một kỹ năng mau lẹ mở ra về sau lập tức gia tăng 15% t ố c độ di chuyển thời gian kéo dài 30 giây thời gian cùn đ ồ 2 4 i b giờ bổ sung kỹ năng hai mệnh liệu thuật mở ra về sau có thể trong nháy mắt khôi phục 1000 điểm hp đồng thời ở sau đó trong vòng mười giây mỗi giây khôi phục một phần trăm hp thời gian cùn đ ồ hai mươi bốn giờ kim ti miêu dạy đệ t quả nhiên là một kiện đ ồ tốt a các phương diện thuộc tính hoàn toàn nghiền ép chính mình hồng vĩ điêu thử chi dày hơn nữa còn bổ sung hai cái kỹ năng tất cả đều là có thể giữ được tánh m ạ n g dùng nhưng khi phong hổ nhìn thấy cái này dày kiểu dáng thời điểm không khỏi giận dày nữ ngay chó thế nào lại là một đôi d i à y nữ mở cái gì quốc tế cho đùa có á i khiến này làm Lao sao Tử mặc cái giày này nàng thực lực khẳng định có thể tăng lên một cấp bậc lắc đầu phong hổ đem ánh mắt lần nữa đặt ở trước mắt những cái này hung miêu trên thân tại kim ti miêu sau khi chết những cái này hung miêu ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên phong hổ cùng tiểu hồ ly liên thủ chỉ dùng vài phút công phu toàn bộ tiêu diệt phát cái tín hiệu để cho quang quang huấn luyện viên tới cùng một chỗ thu thập phong hổ dành thời gian nhìn thoáng qua bản thân điểm kinh nghiệm tăng thêm trước đó còn chưa đủ tám trăm vạn mà khoảng cách lần sau thăng cấp lại cần mười tám triệu kém còn có chút nhiều bất quá thu hoạch một cái kim ti miêu dày hôm nay tổng thể mà nói thu hoạch vẫn là rất không sai chương hai trăm mười bốn phong hổ lại gặp vận may tiểu tử ngưu ơ i i n ngư, h ê nhiều như vậy hung thú thi thể ngươi sẽ không tính toán để cho ta nguyên một đám khiêng ra đi thôi quan g quan g huấn luyện viên tiến vào viện nhìn xem cái này thi thể đầy đất không khỏi chân mày cau lại hắc hắc không thể lãng phí không được trung cấp hung thú toàn bộ đóng gói mang đi sơ cấp hung thú thu thập một chút tài liệu quý hiếm là được rồi phong hổ nói hộ gia đình này cũng không phải tại thôn bên cạnh nếu là đem tất cả hung thú thi thể toàn bộ đóng gói mang đi không q u á thực tế trên đường sợ là sẽ phải gặp được càng nhiều hung thú bao vây chặt đánh ân cái này còn không sai biệt lắm động thủ đi quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy gật đầu chớ nhìn hắn là tên hòa thượng nhưng là động thủ lột ra r ó c xương việc này lại là độ thuần thục cao đem mấy thứ thu thập xong nên đóng gói phong hổ bọn họ cũng đầy đủ vận chuyển hai chuyến cuối cùng mới là xong việc sau đó về điểm tiếp tế ở cách điểm tiếp tế không xa địa phương quan g quan g huấn luyện viên trực tiếp xuống xe mà phong hổ thì là lái xe hơi tiến nhập điểm tiếp tế quan g quan g huấn luyện viên đằng sau cùng theo vào dù sao trường học ý là không thể để cho học sinh biết có người ở sau lưng bảo hộ hắn quan quan huấn luyện viên cuối cùng xúc phạm điểm ấy quy củ thế nhưng là bên ngoài vẫn là muốn tuân thủ lập tức đem đầy xe hung thú thi thể kéo vào điểm tiếp tế không ít người nhìn thấy loại tình hình này cũng không khỏi giật nảy mình làm sao sẽ nhanh như vậy đã có người đã trở về khoảng cách này trời tối không phải còn sớm đâu không hiểu rõ nếu như là chúng ta cái này một nhóm học sinh hẳn là sẽ không nhanh như vậy trở về ta đoán chừng tám thành gia hỏa này là cái sai lầm thời gian thẳng xui xẻo còn không biết bọn họ lớp học sinh sớm đã đi ân đoán chừng là ở trong vùng hoang dã giết hung thú giết qua đầu quên thời gian trước kia cũng phát sinh qua loại sự tình này phong hổ khi trở về ở giữa quá sớm một chút đến mức tại không ít cũng không vội tại và hôm nay xuất phát săn giết hung thú học sinh trong mắt không phải mới ra đi người mà là bên trên một đợt buổi sáng đi ra ngoài cho tới bây giờ tài tử nhưng mà làm phong hổ mở cửa xe xuống xe về sau lập tức tất cả mọi người sợ ngây người phong hổ tiến vào là hắn cái này sao có thể trở về nhanh như vậy cái này không khoa học ca phong hổ khẳng định tất cả mọi người nhận biết hơn nữa đi qua lần trước hoang dã thi luyện cơ hồ tất cả mọi người biết rõ hắn giống như là một cái săn g i ế t của nhân mỗi ngày hai chuyến buổi sáng rất sớm đi ra ngoài giữa trưa trở về cơm nước xong xuôi tiếp tục đi ra ngoài buổi tối trở về chưa bao giờ gián đoạn hơn nữa săn g i ế t hiệu suất kinh người mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về trở về thu hoạch tích phân số lượng đều vượt qua đều có bảy tám vạn thậm chí qua mười vạn nhiều một ngày tối thiểu mười lăm vạn tích phân cất bước người khác nửa tháng trôi qua mệt gần chết cũng không bằng hắn một ngày thậm chí là nửa ngày thành q u á nhiều thế nhưng là hôm nay trở về cũng quá sớm rồi a chẳng lẽ hắn xe tràn đầy điều đó không có khả năng a hắn lần này lái đi ra ngoài thế nhưng là xe tải không phải lần trước dương xe hàng hai loại xe dưới so sánh cái trước không gian tối thiểu là cái sau gấp ba có thửa xin tiền bối mời điểm một lần phiền phức tốc độ nhanh một chút ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến phong hổ vừa nói trực tiếp kéo ra chốt thùng xe mở ra cửa thùng xe hàng hào hào hào đến rơi xuống một đống hung thú sau đó phong hổ thao tắc thùng xe nghiêng rất nhanh không biết bao nhiêu hung thú thi thể thêm vật liệu trực tiếp chất đầy đất cũng là chân kinh lập tức tất cả mọi người là trợn m ắ t hốc mồm nhìn xem một màn này cái này h u n g thú nhiều lắm tối thiểu có mấy trăm đầu thế nhưng là hắn mới ra ngoài vẫn chưa tới ba giờ làm sao sẽ lấy tới nhiều như vậy h u n g thú thi thể chẳng lẽ ra hỏa này lại gặp được h u n g thú tự giết lẫn nhau sau đó nhặt cái đại tiện nghi dù sao trước đó hắn tại lần trước trong thực tập chính là trắng như vậy nhặt mấy trăm vạn tích phân tiểu tử ngươi chính là cái kia phong hổ a ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua ngươi đ ạ i d a n h vốn cho rằng ngươi lại ở buổi tối cho ta một kinh hỉ lại không nghĩ rằng lúc này mới nửa lần buổi trưa kinh hãi liền đến một tên ước chừng bốn mươi mấy tuổi trung niên nhân cười nói tiền bối kinh hãi từ này bắt đầu nói từ đâu á phong hổ cười khổ nói ta ở cái này điểm tiếp tế đã nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào học sinh chỉ dùng hai đến ba giờ thời gian liền có thể mang đến mấy trăm con hung thú thi thể tiểu tử ngươi nói xong không phải kinh hãi trung niên nhân kia cười nói tiền bối cái này rõ ràng là kinh hỉ à điều này nói rõ chiến thần võ quán học viện học sinh một đời càng so một đời mạnh nha phong hổ cười nói ân nói xong là kinh hỷ một đời càng so một đời mạnh nói rất tốt ta thích thật hy vọng nhân loại có thể mo hơn một chút cường đại lên sớm ngày đem đám hung thú này toàn bộ đổi u tận d i ế t tuyệt người kia dụng sức gật đầu nói mấy người các ngươi nhanh đi gọi người dành thời gian đem những này hung thú thi thể kiểm lại một chút không nên chỉ hoãn chúng ta tiểu anh hùng đi giết hung thú không bao lâu công phu Đến người, hướng rồi mười mấy người, về phong í a t r mặt đất h n hổ người nơi này tổng cộng có hung thú thi thể ba trăm bảy mươi hai chỉ trong đó sơ cấp hung thú có hai trăm hai mươi chỉ giá trị tích phân một mươi tám điểm tích lũy trung cấp hung thú có một trăm năm mươi một chỉ giá trị tích phân một trăm hai mươi sáu điểm tích lũy cuối cùng một đầu là cao cấp hung thú kim ti miêu giá trị 13,000 điểm tích lũy hung thú vật liệu một số bất quá cũng là sơ cấp hung thú giá trị 3,500 điểm tích phân tổng tích phân là 160,500 tích phân ngươi kiểm lại một chút có sai hay không trung niên nhân kia nói ha ha không cần kiểm kê các ngươi trực tiếp đem tích phân vẽ ta trương mục là được ta còn muốn tiếp tục ra ngoài săn giết hung thú đâu phong hổ vừa nói lái xe hơi lần nữa rời đi 160,500 tích phân phong hổ cái thành tích này lập tức dẫn nổ toàn trường lúc này mới bao lâu công phu tiến vào điểm tiếp tế bất quá mấy giờ liền hôm nay đều chưa từng có đi phong hổ thế mà liền lấy được một trăm sáu mươi phẩy năm không không tích phân tốc độ này so với lần trước thí luyện thời điểm còn muốn khoa chương nhiều dù sao lúc kia hắn bình thường là một thiên tài có thể lấy được nhiều như vậy mà bây giờ mấy giờ liền có thể thật lớn như thế tăng lên hắn là làm sao làm được chẳng lẽ thực sự là lại mua thấp bán cao nếu không mà nói rất không có khả năng à, nhiều như vậy hung thú luôn không khả năng xếp hàng để cho hắn giết đi vận khí cất cho a làm sao không tới phiên bản thân kỳ thật phong hổ có cái này săn giết tốc độ cũng là không tính kỳ quái dù sao hiện tại hắn so với lần trước thí luyện thời điểm mặc dù đẳng cấp không có tăng thêm bao nhiêu nhưng là thực lực chân thật nhưng không kém là mấy gần như tăng gấp đôi cựu trọng thiên bí pháp không phải đóng trọng yếu nhất là có quan g quan g huấn luyện viên hỗ trợ tăng thêm thị huyết ma trùy xuất hiện Cực lớn tiết kỳ i thời gian, cho nên mới ệ m hắn phí tỉnh khác cho thành lãng bên trên nên này. ở sự tạo kết k quả thật nếu không phải trên đường trì hoãn thời gian nhiều hắn còn cần không thời gian dài như vậy chờ dựa theo quan quan g huấn luyện viên nói phương thức đến lúc đó thuê hai cái khổ lực hỗ trợ ngược lại lúc k i a mới thật sự là cất cánh hiện trường nghị luận ở mỹ để cho cái k i a chủ sự người trung gian c h o mày sau đó nhìn xem một đám xem náo nhiệt học sinh nói đám hung thú này trên người đại đa số đều có dao găm s ẹ t qua dấu vết cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế là phong hổ nhặt chỗ tốt cùng hắn ở nơi này nói người khác gặp v ậ n may không bằng bản thân đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không mình có thể hay không d ẫ m lên một cất cất chó h ừ một đám vô dụng đồ vật đều cút ra ngoài cho l á o tử Trường 215, tao ít ngươi đừng g 215, đọc sách, phong hổ lái xe hơi lần nữa chạy tới cái thôn kia đương nhiên sẽ không biết mình sau lưng xảy ra chuyện gì nửa đường bên trên quang quang huấn luyện viên cùng theo một lúc lên xe sau đó lại tại cái thôn kia bên trong lăn lộn không sai biệt lắm hai giờ lần này phong hổ mang theo tiểu h ổ ly đầu tiên là đem còn thừa mấy cái cao cấp hung thú hang ổ cho trộm thuận đường dọn dẹp cho cao cấp hung thú hộ pháp những cái kia sơ trung cấp hung thú kỳ thật cao cấp hung thú trong hang ổ sơ cấp hung thú rất ít cơ hồ cũng là cao cấp hung thú trước đó phong hổ đi cái kia kim ti miêu địa b ả n tương đối ngoại lệ bởi vì miêu loại hung thú hơi thiếu so sánh dưới các loại khác hình hung thú cũng rất nhiều nhất là đại lao thử trực tiếp xuất hiện hai cái cao cấp còn lại tất cả đều là trung cấp phong hổ cùng tiểu hồ ly hai cái phối hợp lẫn nhau trước x u ấ t kỳ bất ý dây một cái mới đánh thắng nếu không mà nói hai cái cao cấp hung thú cộng thêm trên trăm con trung cấp hung thú tổ hợp phong hổ cùng tiểu hồ ly thật đúng là không chịu được nổi lần này quan g quan g huấn luyện viên không có khoảng cách quá xa phong hổ cấp giết hung thú quá trình rất nhiều đều bị hắn nhìn ở trong mắt đối với phong hổ giết chóc tốc độ quan g quan g huấn luyện viên không thể không nội p h ụ bén nhọn như vậy mà có hiệu suất giết quái phương thức c h ắ c không được có thể làm đến nhiều tích phân như vậy đương nhiên trong lòng của hắn vẫn là một điểm nho nhỏ n g h i hoặc h u n g thú sinh mệnh lực phổ biến đều tương đối gương ngạnh không phải dễ dàng chết như vậy thấu triệt quân không gặp đại thai biến trước đó có người đi giết gà đầu đều chặn rớt còn có thể bay nhảy vài phút mà đám này h u n g thú đã chết không khỏi quá dứt khoát điểm bất quá hắn cũng không có hoài nghi quá nhiều phong hổ công kích rất có tiết đ ấ u cũng rất có mục tiêu tính đa số cũng là hướng về những hung thú kia cổ con mắt trái tim các bộ vị đâm vào hung thú chết rồi cũng rất bình thường làm hắn giật mình nhất nhưng lại con h ổ ly nhỏ kia cái này mẹ nó vẫn là một cái hưng h hồ. ổ lập tức quan g quan g huấn luyện viên có loại ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g gạt ta cảm giác trước kia một cái này đi theo phong hổ bên người tiểu h ổ ly cơ hồ không có người xem trọng quan ó cho rằng nó bất quá là một cái phổ thông hưng h ổ phong h ổ nuôi nấng sủng vật mà thôi nhưng mà làm ngươi thân lâm kỳ cảnh về sau mới phát hiện cái gì c ầ u thí sùng vật rõ ràng chính là một đầu khát máu quái thú nó giết bắt đầu hung thú tốc độ đến không thể so với phong hồ kém trọng yếu nhất là hắn vừa mới nhìn thấy cái gì cái này tiểu hồ ly thế mà cũng là l ĩ n h ngộ tinh thần tồn tại hơn nữa còn có đặc biệt lợi dụng tinh thần đến tiến hành phương thức công kích đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu đừng nói là con hồ ly liền xem như nhân loại cũng cực ít có người có thể lợi dụng tinh thần đến tiến hành trực tiếp công kích cơ hồ cũng là lợi dụng ngoại vật phương thức tiến hành công kích cũng chính là trường khống giả trường khống giả lợi dụng đặc biệt tinh thần đến thôi động binh khí cách không nắm vững đến địch nhân công kích chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa lực xuyên tấu h cực mạnh bởi vì công kích từ xa cho nên vô cùng an toàn cho nên trưởng khống giả cái nghề nghiệp này làm người hâm mộ liền xem như một tên sơ cấp trưởng khống giả ở địa vị bên trên cũng không thể so với cao cấp võ giả kém mà ở võ giả bên trên rất có tiền đồ trưởng khống giả vậy càng không cần nói bởi vì sớm lĩnh ngộ được tinh thần tương lai đột phá đến chiến thần tỷ lệ đều sẽ lớn hơn rất nhiều một cái lĩnh ngộ tinh thần tiểu hồ ly cộng thêm một cái trung cấp võ giả liền đã lĩnh ngộ được tinh thần hơn nữa sức chiến đấu còn như thế biến thái phong hổ như thế một đôi kỳ hoa tổ hợp tương lai tiền đồ quả nhiên là bất khả hà lượng không chỉ có phong hổ có đột phá đến chiến thần khả năng ngay cả con hồ ly nhỏ kia cũng có đột phá đến hung thú vương cảnh giới khả năng nghĩ tới đây quan g quang huấn luyện viên không khỏi hâm mộ nhìn xem phong hổ thậm tốt theo thế mà đi theo như vậy một tiềm chí hỏa khí như chiến vận vậy điểm mà có cũng cái có tiềm lực đố đi. đi đi Gia người kỵ. này Bên quá sau n hơn n g ữ từ hiện tại liền đã chậm biểu hiện chậm liền rãi i đã b ể hai i ệ n r nó l ợ hại, như chiến thần thế liền xem giờ a Sau truyền, tới hiếu lấy vậy cũng không khả năng lấy tới như vậy hiếu chiến sủng g khả i phong hổ mang theo chứa đầy thu hoạch lần nữa điểm tiếp tế lúc này sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống ra ngoài đi săn người nguyên một đám cũng đều bắt đầu trở về cửa thanh chỗ đen đ u ố c sáng trưng không ít đã dỡ hàng người cũng đã ở đây phụ cận kéo ra giá đỡ vui chơi giải trí tiến vào điểm tiếp tế về sau liền bắt đầu cần xếp hàng dù sao lúc này tiến đến dỡ hàng người là nhiều nhất bất quá cũng không cần xếp hàng quá lâu dù sao cũng không phải người người cũng như cùng phong hổ một dạng có thể mang đến cả một cái xe tải mấy trăm con h u n g thú đối với học sinh bình thường mà nói đi ra ngoài một lần có thể mang về mười hai mươi chỉ h u n g thú liền đã xem như thu hoạch không nhỏ đinh nguyên tâm tình thật không tốt mặc dù hắn hôm nay vận khí rất không tệ hôm nay mang về trên trăm con hung thú thấp nhất cũng là trung cấp hung thú về phần sơ cấp hung thú hắn lười nhắc g i ế t coi như g i ế t cũng lười mang đi quá chiếm không hơn nữa không đáng tiền điểm tiếp tế bên trong dùng hung thú thi thể đổi tích phân cũng là xem người đồng dạng một cái hung thú người khác nhau đi cho tích phân cũng không giống nhau trung cấp võ giả cầm cao cấp hung thú thi thể đi đổi tích phân một vạn tích phân đó là thấp nhất c ấ p bước cao cho hai mươi ngàn cũng có thể còn nếu là cao cấp võ giả mang theo cao cấp hung thú đi đổi tích phân tối đa chỉ có thể đổi lấy một vạn tích phân thậm chí còn có khả năng chỉ có bảy tám ngàn mà cao cấp võ giả cầm trung cấp hung thú thi thể đi đổi lấy tích phân cái kia được thì càng ít phổ biến chỉ có sáu bảy trăm tích phân sơ cấp hung thú có thể cho ngươi năm mươi cái tích phân chính là thiêu cao hương chiến thần võ quán học viện để cho các học sinh đi ra thí luyện chủ yếu là hy vọng bọn họ đi tìm ngang cấp hung thú thậm chí cùng đẳng cấp cao hung thú đối chiến g i n luyện bản thân bồi dưỡng cao thủ mà không phải bồi dưỡng sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu đ a o phủ phổ thông sơ cấp hung thú toàn bộ giết chết lại như thế nào cũng lại không chút nào cải biến hiện trạng chỉ có bồi dưỡng cao thủ bồi dưỡng được chiến thần cấp cao thủ mới có thể xưng là nhân loại trụ cột cánh tay cho nên cao cấp võ giả nhiều nhất cùng đi săn giết một chút trúng cấp hung thú sơ cấp hung thú bọn họ căn bản không hứng thú mang theo cũng là lãng phí thời gian cùng không gian trên trăm con hung thú để cho hắn thu được hơn ba mươi vạn tích phân đối với cái này hắn vẫn là khá là hưng phấn hôm nay xem như vận khí tốt thuộc về siêu trình độ phát huy nếu không dưới tình huống bình thường hắn một ngày cũng bất quá đó là có thể lấy tới vạn hơn bộ dáng mặc dù là như thế cũng có thể nhìn ra thập đại cao thủ chỗ kinh khủng một ngày hơn hai mươi vạn tích phân nửa tháng trôi qua chỉ cần không lười biếng tối thiểu cũng là ba trăm vạn tích phân cất bước ngẫu nhiên có vận khí tốt thời điểm Làm là là lượng lý lượng, là là lĩnh là là lợi. một dám Mặc một nắm vạn vạn, vạn vạn, vững đạt phân cũng là rất bình thường sự tình,、đây、cũng là hắn biết rõ phong hổ bên trên một lượng chiến tích, còn dám cùng phong hổ đánh cực tiền bốn cùng lý do. Mặc dù, bên trên một lượng, phong hổ tích phân đạt đến hơn 500 vạn, nhưng trên thực tế có 300 vạn cũng là nhặt chỗ tốt được đến, không tính là bản lĩnh thật sự. chân trình hẳn là hơn 200 vạn. Đinh Nguyên tự nhận là nắm vững thắng tích rất biết tích, tích thực tế tốt thật thực tự cực có chỗ được hổ hổ hổ đây rõ sự sự, độ do. dù, thế nhưng là làm tích phân tới tay chuẩn bị chúc mừng thời điểm lại nghe được người khác nói phong hổ nửa lần buổi chưa thời gian tới qua một lần hơn nữa một lần liền thu được mười sáu vạn tích phân hiện tại lại chạy ra ngoài lần đầu nghe nói tin tức này đinh nguyên không thể tin được nửa lần buổi chưa thời gian liền có thể thu hoạch được mười sáu vạn tích phân nếu là lại đi ra một chuyến còn có thể thu hoạch được không kém hơn h ơ nửa n hiệp tích phân vậy chẳng phải là muốn cùng mình đánh ngang cái này sao có thể dựa theo lần trước thành tích đến xem hắn không phải là ngày kế thu hoạch mới có thể đạt tới mười sáu vạn khoảng t r ư ờ n g tích phân sao làm sao lúc này mới hai đến ba giờ thời gian thì đến được l i ê n xem như hắn trình độ tiến bộ cũng không nên khủng bố như thế a thế nhưng là liên tiếp lại có không ít bằng hữu nói cho hắn biết chuyện này để cho hắn không thể không tin tưởng phong hồi buổi chiều s á c thực trở lại qua một lần hơn nữa cũng s á c thực lấy được hơn mười sáu vạn tích phân cho nên bây giờ đinh nguyên rất tâm thần bất định hai người đ ổ ước đã bắt đầu xế chiều hôm nay xem như tiểu thí ngư u đao lúc đầu bản thân vận khí không tệ chương ò n tưởng rằng t có ể cho h đối p một hai ạ mạng huy, n trăm i mười sáu nghiền ép tính thắng lợi ước chừng chờ hơn hai mươi phút rốt cục đến phiên phong hổ xe dừng lại xong sau khi xuống xe chuẩn bị vặn vẹo thao tắc cán lại là ngươi tiểu tử cuối cùng đem ngươi lợi đến rồi nửa chàng sau thu hoạch thế nào vẫn là nửa lần buổi chưa cho phong hổ tính toán tích phân chung nhân nhân còn tốt so sánh với nửa chàng mạnh hơn một chút đến kiểm lại một chút a vừa nói phong hổ vặn vẹo chốt thùng xe đem xe phía sau đấu lật nghiêng lập tức đại lượng hung thú thi thể chất đầy mà cũng là thanh hôi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ giữa hàng quảng trường nhỏ bất quá tất cả mọi người tập mãi thành thói quen nếu là có một ngày người không thấy loại vị đạo này ngược lại có thể sẽ không q u ò n a phong hổ những này là một mình ngươi cái gì dết nhìn xem thi thể đầy đất đinh nguyên sắc mặt có phần không dễ nhìn nếu là cái này đầy đất sơ cấp hung thú thi thể hắn nhưng lại không sợ cái gì nhưng vấn đề là lấy phong hổ thực lực quả quyết không có khả năng đi mang nhiều như vậy sơ cấp hung thú thi thể bên trong tất nhiên có đại lượng trung cấp thậm chí còn có cao cấp hung thú thi thể nhiều như vậy hung thú thi thể số lượng trọn vẹn là mình gấp ba bốn lần ra hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được mình giết gần trăm con hung thú đã làm mệt mỏi không được chỉ là dùng một k h ỏ a khôi phục nội lực đan dược mới làm đến thế nhưng là phong hổ nội lực rõ ràng thua xa sắc cùng mình làm sao có thể giết nhiều như thế hông thú dĩ nhiên không phải phong hổ nói không phải sao vậy ngơi ư đây là ý gì gian lận sao đinh nguyên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra sau đó vừa lớn tiếng chất vấn phong hổ nói cùng lúc đó những người khác cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phong hổ không phải một mình hắn giết còn có ai gian lận cũng dám lớn lối như thế sợ là cũng chỉ có hắn phong hổ người mới gian lận đây nói bậy gì đấy phong hổ im lặng nói này làm sao lại cùng gian lận dính dáng đến quan quan huấn luyện viên nhưng không có giúp mình giết hung thú chỉ là hỗ trợ vận chuyển hung thú thi thể mà thôi vậy ngươi nói không phải một mình ngươi giết đinh nguyên nói dĩ nhiên không phải ta một người còn có ta tiểu đồng bọn tiểu hồng phong hổ cười chỉ mình bờ vai bên trên tiểu hồ ly nói nó phong hổ ngươi lại đùa ta sao nó bất quá là một cái hồng h hồ ổ mà thôi nói đùa cái gì đinh nguyên nghe vậy liếc mắt nói phổ thông hồng h hồ. ổ hùng hồ hùng thú muốn đột phá cực hạn sinh trường cũng là cần thời gian cùng kỳ ngộ trừ phi tiểu gia hỏa này thường xuyên ăn linh thảo linh dược nếu không lấy ở đâu nhiều như vậy năng lượng ủng hộ nó tiến hóa đương nhiên đ ẳ n g cấp cao hung thú cũng không phải là dạng này tỷ như thú vương con non căn bản không cần cái gì linh thảo linh dược chỉ cần chậm dại trưởng thành cuối cùng đều có thể trở thành đỉnh cấp hung thú hơn nữa còn là đỉnh cấp hung thú bên trong c ư ờ n g giả có thậm chí có thể trở thành thú vương hồng hồ thiên phú rất yếu trưởng thành cũng chỉ là sơ cấp hung thú mà thôi tiềm lực quá yếu căn bản không có người sẽ đi lãng phí tinh lực bồi dưỡng một cái hồng hồ được không bù mất chi chi chi tiểu hồ ly nhìn thấy đối phương thế mà xem thường nó hướng thẳng đến đinh nguyên nhẹ rằng trận mắt tựa hồ là lại nói ta rất lợi hại tốt rồi ta biết ngươi so với ta đều lợi hại tiền bối hay là trước kiểm lại một chút hung thú thi thể à. phong hồ nói ân tốt quá nhiều đến mấy người nhanh lên kiểm kê trung niên n hôm â n nghe người lần kiểm kê hung thú thi thể, bởi vì lần này kia kiểm kê k lại mười tới, thi bởi Sau gật thú thể, h vậy vì mấy lượt đầu. đó là n hung nên tiến độ、so、với trước đó còn nhanh hơn g có cho trước đó thú liệu, vật với so độ ộ t chút. c ũ nay g không phong không hung hung nhưng phong không phải nói phong hổ không có đánh thú, đánh thú, hổ nói cấp cấp có có có dết dết sơ sơ là m n phiền thoái, có thời gian n g giác đi, thoái, thời cảm có quá à c ò nửa không bằng dết nhiều mấy con cấp hung thú. Hôm bằng con trung nay n dết mấy cấp tràng sau mặc dù không có thu hoạch được trang bị bất quá bình thường dùng bình máu nhỏ đỏ bình thậm chí đỏ t h â m bình vân vân thường dùng vật tiêu hao đều tuân ra một chút đến thậm chí còn có một chút giải độc dược t ề loại hình đồ vật cũng may hệ thống tuân ra đến vô luận là trang bị vẫn là thuốc men loại hình đều có thể trực tiếp chứa đựng nếu không mà nói phong hổ thật đúng là không tốt cho quan g quan g huấn luyện viên giải thích trên người mình tại sao sẽ đột nhiên ở giữa nhiều hơn nhiều như vậy bình bình lọ lọ mà điểm kinh nghiệm phương diện hơn nửa hiệp lúc sau đã tính gộp lại đến hơn tám triệu nửa tràng sau bên trong Chỉ là 5 cái cao c là ấ phong u n liền g thú h c p h o hổ chỉ ố n g i sai biệt lắm 300 vạn điểm kinh nghiệm, ngoài đợi hiến không sai biệt lắm 400 vạn khoảng trường điểm kinh nghiệm,、bây、giờ ế n không vạn còn lượng không chung hung tổng cũng cống không vạn khoảng trường thăng cũng thú, cách số sơ số ra bây lắm lắm có cấp cấp, thiếu không kinh nghiệm. Phong hổ điểm đến kém vạn cảm h ỉ c thấy vẫn là vượt cấp giết quái sảng khỏi a nhất là giết cao cấp hung thú thời điểm vượt cấp giết quái tăng thêm cao khủng bố cho dù là ở tiểu hồ ly phân đi bộ phận kinh nghiệm tình hung dưới một cái cao cấp hung thú trả lại phong hổ phân hơn sáu mươi vạn điểm kinh nghiệm mà một mình đánh g i ế t mà nói tỷ như buổi sáng kim ti m y ê u lại có thể từng thu được trăm vạn điểm kinh nghiệm nhưng nếu là đánh g i ế t sơ cấp hung thú thiếu chỉ có một điểm khoảng t r ư ờ n g cao hơn cũng bất quá ba điểm khoảng t r ư ờ n g mà đánh g i ế t trung cấp hung thú cũng liền vừa qua khỏi vạn nhiều có thể có cái ba bốn vạn nếu là dựa theo cái tỷ lệ này đến xem đánh g i ế t cao cấp hung thú điểm kinh nghiệm căn cứ hung thú đẳng cấp khác biệt hẳn là m ộ ư ơ i vạn đến bốn mươi vạn ở giữa thế nhưng là phong hổ lại có thể thu hoạch được hơn một trăm vạn điểm kinh nghiệm đây chính là vượt cấp giết quái c h ỗ t ố t kiểm kê đi ra tổng cộng là ba trăm tám mươi bảy chỉ hung thú thi thể trong đó có năm đầu là cao cấp hung thú tính làm ngươi sáu vạn tích phân mặt khác trong ba trăm tám mươi hai đầu cấp hung thú có thể tính làm ba trăm hai mươi sáu tích phân tổng số là ba trăm tám mươi sáu tích phân trung n i ê n nhân kia thảo luận một lần số liệu nói tốt trực tiếp đánh vào ta trong sổ sách là được rồi phong hổ nghe vậy cười gật đầu nói một buổi chiều công phu thế mà làm 486,500 t í c h phân ân hiệu suất cũng không tệ lắm mà một bên đinh nguyên thì là thẳng tắp đứng ở nơi đó không biết nói cái gì cho phải hắn hôm nay vận khí tương đối tốt mới làm 35 vạn tích phân vốn nghĩ coi như phong hổ nửa chàng sau làm cùng hơn nửa hiệp không sai biệt lắm tích phân so với tự mình tiến tới nên còn kém mấy vạn cuối cùng còn có thể áp chế đối phương một đầu nhưng ai biết đến đối phương nửa chàng sau thu hoạch so với hơn nửa chàng càng thêm kinh n g ư ờ i chỉ là một cái nửa chàng sau cũng đủ để đem chính mình miệng á t cái này tại sao có thể như vậy dương hổ t i ê n bối đám hung thú này thực cũng là hắn giết sao t r ầ m mặc sau nửa ngày đinh nguyên mở miệng hỏi hắn cũng là chiến thần võ quán học viện lão nhân tám cái điểm tiếp tế đều đi qua đối với nơi này người cũng cơ bản đều biết không hoàn toàn là còn có một phần là thú loại tạo thành nhìn miệng vết thương hẳn là bắt nguồn từ trên người hắn con hồ ly nhỏ kia trừ cái đó ra còn lại cũng là dao găm vết thương đúng là phong hổ một người đánh g i ế t không sai đinh nguyên tiểu tử ngươi và phong hổ kia tiểu tử sự tình ta ngược lại thật ra cũng nghe nói từ bỏ đi ngươi không sánh bằng hắn kỳ thật nếu chỉ bàn về hai người các ngươi trình độ nên không sai biệt nhiều thậm chí ngươi so với hắn còn hơi mạnh hơn một chút nhưng là không chịu nổi hắn có cái tốt giúp đỡ à. cái kia dương hổ một mặt hâm mộ nhìn xem phong hổ bờ vai bên trên tiểu hồ ly người khác có thể đem nó xem là một cái vô hại hồng hồ nhưng nhìn đến đám hung thú này vết thương trên người về sau dương h ổ biết rõ cái này tối thiểu là một cái cao cấp hung thú chương 217, lam vân h ổ tiếng tê ờ giúp đỡ liền cái kia hồng hồ đinh nguyên nghe vậy sững sờ ân liền cái kia hồng hồ trước mắt đám hung thú này xem chừng có một nửa cũng là cái kia hồng hồ công lao dương h ổ gật đầu nói cái này cái này sao có thể một cái hồng hồ mà thôi thực sự là cao cấp hồng hồ đinh nguyên ngạc nhiên nói có phải hay không cao cấp hồng hồ ta không biết bất quá con hồ ly nhỏ kia s á c thực không đơn giản nhưng khẳng định có cao cấp hung thu thực lực dương hồ nói hừ cái kia ta cũng sẽ không nhận thua chờ xem tốt rồi đinh nguyên nghe vậy t r ầ m mặc một hồi trực tiếp hất đầu rời đi mà dương hồ thì là ở phía sau cười tủm tỉm nhìn xem rời đi đinh nguyên trong miệng lầu bầu nói t ố t t ố t lắm liền muốn không chịu thua bằng không thì mà nói chỗ nào còn giống như là một nam nhân bất quá nghĩ thắng phong hổ ra hỏa kia cũng xác thực rất khó hiện tại tiểu gia hỏa làm sao cả đám đều lợi hại như vậy sáng sớm hôm sau phong hổ không tiếp tục mượn xe tải mà là tìm một cỗ xe gắn máy trực tiếp ra điểm tiếp tế hắn hôm nay muốn xuất phát tiến về phong gia điểm tiếp tế lái xe tải đó là t ă n g d ố c quá xa căn bản không thích hợp mặc dù bây giờ trong hoang dã còn tồn lưu có bộ phận đại thai biến trước đó đường cái nhưng là rất nhiều nơi đều đã bị hung thú phá hư một ít khu vực xe tải căn bản là không có cách chạy nhưng lại xe gắn máy đơn giản điểm dù là gặp được trên xe không đi địa phương cũng có thể trực tiếp mang theo xe gắn máy vượt qua trướng lại tiếp tục lái ra điểm tiếp tế không bao lâu quan g quan g huấn luyện viên ngay tại đằng sau theo sau hắn nhưng lại không có cơi xe gắn máy mà là vận khởi khinh công theo kịp sau đó rơi xuống phong hổ sau xe gắn máy chỗ ngồi phía trên sau đó xe gắn máy lưu lại một đạo màu đen đuôi khói lấy cực nhanh tốc độ hướng về phong ra điểm tiếp tế đi Tại i đ ể một tiếp tế thời thì tiếp tế khoảng cách trường học, điểm tiếp tế khoảng cách cũng không gần. Xem chừng có vượt điểm, điểm điểm phong phong hổ nhìn khoảng cách học khoảng cách không chừng hơn đồ, xem dặm bản cũng gần, qua qua ra có chút đoạn n đường này cũng may mắn có quan g quan g huấn luyện viên đi theo nếu không mà nói phong hổ một thân một mình cũng không dám xuyên việt hơn một trăm dặm trên đường liền điểm tiếp tế cũng không có mấy cái trời mới biết gặp được cái gì liền xem như siêu cấp hung thú thậm chí cả đỉnh cấp hung thú cũng có thể phong hổ ngươi cùng nhà ngươi bên trong liên lạc sao quan quan huấn luyện viên hỏi ân đêm qua ta liền cho ta lão cha gọi điện thoại nói là đi điểm tiếp tế bất quá không nói thời gian cụ thể phong hổ nói tiểu tử ngươi đến cùng có nắm chắc không cũng không nên lãng phí thí luyện thời gian a quan quan huấn luyện viên nói nắm chắc vẫn có một ít dù sao hiện tại cũng đi ra đi trước lại nói phong hổ nói trên đường đi phong hổ cùng quan g quang huấn luyện viên nói chuyện phiếm đồng sự cũng đụng phải không ít phiến phức hung thú cản đường mặc dù đám hung thú này có bộ phận liền phong hổ đều không để vào mắt nhưng thực là làm trễ lại không ít thời gian mới đi bất quá hai ba mươi dặm chỉ là phong hổ liền xử lý mấy sóng hung thú bởi vì trong đó có mấy con cao cấp hung thú nguyên nhân nhân tiện trực tiếp đem đăng ký tăng lên tới lv bốn mươi bảy c ấ p bất quá cũng có phong hổ không giải quyết được để cho quan g quang huấn luyện viên xuất thủ qua một lần bởi vì bọn hắn đụng phải một cái siêu cấp hung thú phi thiên miêu phi thiên miêu là một loại tương đối hiếm có siêu cấp hung thú sở dĩ gọi phi thiên miêu là bởi vì nó đúng là chỉ mèo nhưng là cùng phổ thông mèo khác biệt là nó đã mọc cánh mặc dù không có khả năng giúp đỡ nó không t r u n g phi hành nhưng là tầng trời t h ấ p trượt hoặc là cự ly ngắn lao xuống vẫn là không có vấn đề tốc độ cực nhanh nhưng mà gặp quan g quang huấn luyện viên cái này vừa mới tấn thăng làm đỉnh cấp võ giả còn không có xuất thủ qua gia hỏa tự nhiên là bi kịch phong hổ liền cọ kinh nghiệm cơ hội đều không có trực tiếp liền bị quan g quan g huấn luyện viên thuần thục cho xử lý thuận tiện lấy no cánh da lông móng nuốt các loại mà thịt thì là tiện tay ném cho tiểu h ổ ly tiểu h ổ ly nhưng lại không chê siêu cấp hung thú thịt đi theo phong hổ lâu như vậy rồi cũng không hưởng qua là cái gì vị tự nhiên là vui sướng hài lòng cảm huấn luyện viên lần sau nếu là đụng phải nữa lợi hại hung thú có thể khiến cho ta thử t r ư ớ c một chút nha phong hổ liếm láp mặt nói ngươi một cái trung cấp võ giả muốn đối mặt siêu cấp hung thú nói đùa cái gì đối phương một mong ước là có thể đem ngươi giết chết quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy không khỏi liếc mắt nói đây không phải có ngại ở bên người nha phong hổ nói vậy cũng không được quá nguy hiểm quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy lắc đầu nói tốt ta vậy chúng ta tiếp tục đi phong hổ buồn bực nói bất quá nghĩ đến cũng xác thực như thế cao cấp hung thú đều như vậy nguy hiểm cao hơn một cái cấp độ siêu cấp hung thú ngay cả thuộc tính là cái gì phong hổ đều dò xét không ra cũng không cần tùy tiện hướng về phía trước tốt dù sao vẫn là mạng nhỏ càng trọng yếu hơn tiểu tử thấy được chưa không có siêu cấp võ giả thực lực căn bản không có cách nào một mình tại g i ã ngoại sinh tồn thậm chí siêu cấp võ giả cũng không an toàn à, ai biết kể bên này có hay không đỉnh cấp hung thú quang quang huấn luyện viên cười nói kỳ thật trong hoang dã tương đối mà nói cũng không tính quá nguy hiểm chân chính nguy hiểm là danh sơn đại xuyên chỗ sâu bị loài người vứt bỏ thành thị phế tích sông lớn hồ lớn đây mới thực sự là nguy hiểm đương nhiên vậy cũng là không lên nhất nguy hiểm nhất sợ hay là tại trong biển biển cả chiếm cứ địa cầu trên trăm phần có bảy mươi diện tích có thể nghĩ trong biển có bao nhiêu h u n g thú lượng biến dẫn đến chất biến số lượng càng nhiều càng là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra lợi hại thú vương từ đó có thể biết trong biển rộng là cỡ nào nguy hiểm siêu cấp hưng thú thậm chí cả đỉnh cấp hưng thú có thể tụ tập xuất hiện thậm chí thú vương cũng không hiếm có chẳng lẽ nói bình thường siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả liền xem như chiến thần đi những địa phương kia không cẩn thận vậy cũng chỉ có mất mạng hạ tràng huấn luyện viên ngài cũng đừng miệng rộng đỉnh cấp hung thủ à, ta cũng không muốn đụng phải ngài lúc này mới vừa mới đột phá đỉnh cấp vạn nhất thực đụng phải một cái lợi hại đánh không lại mà nói vậy chúng ta hai đều muốn s o n g đời phong hổ liếc mắt nói nói bậy gì đấy ai nói ta đánh không lại hung thú mà thôi quan g quan g huấn luyện viên bĩu m ô i nói hai người lại đi thôi ước chừng hai ba mươi g i ả m Đột nhiên nghe được đều được đó Đây một rội ruột tiếng thu thanh thậm thể trong đó sốt ruột ý vị. Đây là lam vân hổ tiếng nhiên nghe hống, vang cùng, ngay phong nghe gần Vân chí hổ chứa Hổ cả có âm Lam vô vị. ý là, d ừ n dừng, lại, trước dừng lại. Quang quang huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, ngài g lại, lại. làm trước sư a Lam o Phong biết bất tiếng hỏi, là máy. Vân cũng ngừng xe gần Hổ hổ quá Ừ, xe s phụ ta liền nuôi một cái lam vân hổ nghe vài chục năm đối với lam vân hổ tiếng tê ta đương nhiên quen thuộc quan g quan g huấn luyện viên nói vậy nơi g ư đây là ý gì ta nghe cái này lão hổ thanh em khá là lo lắng bộ dáng n g a y không phải là muốn bỏ lại ta đi xem một chút đi phong hổ sắc mặt đại biến nói nếu là không có quan g quan g huấn luyện viên nói thật hắn cũng không có năm chắc có thể còn sống trở về liền dọc theo con đường này chỉ là siêu cấp hung thú liền gặp được bốn năm cái chỉ là trừ bỏ bắt đầu cái kia phi thiên miêu bên ngoài còn lại cái kia mấy con nhìn thấy có quan g quan g huấn luyện viên tại không có động thủ thôi hơn nữa kề bên này có lam vân hổ tiếng kê ờ hổ báo gấu loại hung thú chỉ cần là xuất hiện đồng dạng thấp nhất cũng là cao cấp hung thú phổ biến cũng là siêu cấp hung thú thậm chí là đỉnh cấp hung thú mà trưởng thành lam vân hổ chính là đỉnh cấp hung thú chương 218, đây mới là nhặt chỗ tốt tiểu tử ngươi muốn đi đâu ở lại đây đừng n ú p đ í c h ta đi nhìn xem quan g quan g huấn luyện viên vừa nói trực tiếp rời đi nơi này hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng đi phong hổ thay thế trực tiếp đem xe gắn máy hơi chút một lần n g ụ y trang cũng chạy theo đi qua l a m phong hổ rón rén đi tới thanh âm truyền đến phương hướng thời điểm lập tức mở to hai mắt nhìn đây là hung thú đại chiến trước mắt hai cái lam vân hổ một cái đứng đấy uy phong l ấ m l ấ m nhìn chằm chằm chung quanh khoe miệng dính vết máu một cái khác nằm lấy bên người đi theo ba cái tiểu lam vân hổ đang ăn sữa dưới đất còn có một chỉ cỡ nhỏ lam vân hổ đang tại kêu rên nó bị thương hơn nữa bị thương rất nặng nó bên người có mấy con đã chết thiết bối thương lang mà chung quanh rồi lại hơn m ư ờ i cái thiết bối thương lang căn cứ phong hổ quan sát cái này mười mấy con thiết bối thương lang mỗi một cái đều có siêu cấp hung thú thực lực mà làm bài cái kia thiết bối thương lang đoán chừng là đỉnh cấp hung thú chỉ bất quá cái này đỉnh cấp hung thú mù mắt một cái biến thành độc nhãn lang nhìn tình hình này phong hổ não động suy đoán sợ là cái này thiết bối thương lang thủ lĩnh từng tại hai cái này chỉ lam vân hổ trong miệng thua thiệt qua cho nên t h ử a dịp lam vân hổ sinh con thời điểm tới báo thù mà cái kia tiểu lam vân hổ hẳn là bị cái kia mấy con đã chết thiết bối thương lang căn trúng bất quá bọn chúng cũng không tốt hơn bị trưởng thành lam vân hổ cho c ă n chết tiểu tử ngươi làm sao theo tới rồi quang quang trừng phong hổ một cái nói gia hỏa này cũng quá không biết nặng nhẹ đi chỉ thực lực này cũng dám tham dự lam vân hổ cùng thiết bối thương lang ở giữa chiến đấu ta tới xem một chút trước mắt đây là tình huống gì a thiết bối thương lang đại chiến lam vân hổ sao phong hổ hưng phấn nói lớn như vậy trang diện tùy tiện lăn lộn mấy đầu người kinh nghiệm còn không phải s o á t s o á t chứng a ân không kém bao nhiêu đâu đoán chừng là song phương có thủ hiện tại thiết bối thương lang thừa dịp lam vân hổ sinh con tới đánh lén quan g quan g huấn luyện viên nói h u n g t h ú ở giữa cũng cùng nhân loại một dạng sẽ sinh ra thâm cựu đại hận phong hổ kỳ quái nói đương nhiên biết h u n g t h ú đến siêu cấp về sau trí tuệ sẽ có một cái so sánh to lớn để thăng giữa bọn chúng tự nhiên cũng sẽ sinh ra ân đoán tình cựu lúc này lam vân hổ lại là muốn lâm vào hoàn cảnh xấu quan quan huấn luyện viên nói mẫu lam vân hổ vừa mới sinh song hải tử vẫn còn thời kỳ suy yếu về công lam vân h ổ thì là bởi vì phải bảo hộ mẫu lam vân h ổ cùng còn lại mấy đứa bé cho nên cũng không thể dễ dàng rời đi nếu không mà nói nằm xuống cái kia tiểu lam vân h ổ chính là ví dụ thật là đáng tiếc a cũng là mới sinh hung thú hơn nữa lam vân h ổ con non à, cái đồ chơi này xuất ra đi có thể bán bao nhiêu tiền a phong h ổ chạy nước miếng lam vân h ổ sau trưởng thành chính là đỉnh cấp hung thú nếu là có tiềm lực thậm chí có thể đột phá đến thú vương cảnh giới cấp bậc như vậy hung thú con non liền xem như chiến t h ầ n đều hiếm có cầm lấy đi bán một cái đỉnh cấp cao thủ sức chiến đấu đồ đần mới có thể cầm lấy đi bán ngươi thiếu tiền à. quan g quang huấn luyện viên nói ách nhưng lại không thiếu tiền phong hổ nói tiền thứ này đơn giản cũng là dùng để mua sắm vũ khí y phục tác chiến loại hình về phần lại nhiều với hắn mà nói cũng không cái gì dùng không thiếu tiền ngươi bán cái này có phải hay không ốc quan g quang huấn luyện viên liếc mắt nói cái này lam vân hổ hắn vẫn là rất ưa thích bởi vì sư phụ hắn thì có một cái lam vân hổ hắn cũng muốn một cái chi chi chi đúng lúc này tiểu hồ ly đột nhiên mở miệng ý ngươi là ta có ngươi liền tốt không cần cái gì lam vân hổ phong hổ nhìn xem một mặt ngạo kiểu tiểu hồ ly thử nghiệm lý giải nói chi chi chi tiểu hồ ly nghe vậy rất là dụng sức gật đầu sau đó chỉ cái kia lam vân hổ toát ra khinh thường biểu lộ phong hổ ngươi tiểu hồ ly này thực sự là chỉ hồng hồ sao ta còn chưa bao giờ thấy qua thông minh như vậy tiểu hồ ly quan g quan g huấn luyện viên tán thán nói ngay tại hai người lúc nói chuyện thiết bối thương lan g cùng lam vân h ổ lại bắt đầu chiến đấu đứng lên thiết bối thương lan g số lượng nhiều độc nhãn lan g cũng không thể so với lam vân h ổ kém bao nhiêu hô nhau mà lên tình huống dưới công lam vân h ổ lại muốn bảo hộ con non cùng mẫu lam vân h ổ trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phòng rất nhanh trên người nhiều mấy vết thương làm sao bây giờ nếu là ngồi nhìn mặc kệ mà nói sợ là hai cái này mấy con lam vân h ổ khẳng định đều phải chết hết quan quan huấn luyện viên cau mày nói chẳng lẽ ngươi muốn đi giúp lam vân h ổ sao thế nhưng là bọn chúng là h u n g thú sẽ nhớ kỹ ngươi tốt sao cũng đừng vạn nhất ngươi giúp nó đánh bại độc nhãn làng kết quả lam vân h ổ lại không lĩnh tình phong h ổ nói hẳn là sẽ không lam vân h ổ là đỉnh cấp h u n g thú trí lực cũng không thấp phân rõ địch ta ngươi và tiểu h ổ ly ở chỗ này đừng núc đ í c h tuyệt đối đừng ra ngoài bên ngoài đám kia thiết bối thương lang thấp nhất cũng là siêu cấp hung thú bất kỳ một cái nào ngươi đều không phải là đối thủ quang quang huấn luyện viên vừa nói cầm trong tay một cái giới đao bay thẳng độc nhãn lang độc nhãn lang đang cùng công lam vân h ổ giao đấu nhất thời không tra nhưng lại bị quang quang huấn luyện viên cho từ sau cái mông chỗ chặt một đao ả o ả o ào, ào máu tươi trực tiếp chảy ra độc nhãn lang một tiếng hét thảm nhảy ra vòng tròn mà lam vân h ổ thì là thừa cơ lại cắn đứt một cái thiết bối thương lang cổ sau đó trực tiếp văng ra ngoài trên phương hướng vừa lúc là phong hổ nơi này đang tại xem cuộc chiến phong hổ đột nhiên nhìn thấy một cái thiết bối thương lang từ trên trời giáng xuống vênh một tiếng thẳng thắn rơi xuống ở trước mặt mình trên cổ bị cắn nát một nửa khoe miệng tất cả đều là bật máu bất quá còn d r y rủa lấy không hề chết hẳn không hề chết hẳn nghĩ tới đây phong hổ lập tức hai mắt tỏa sáng giơ lên trong tay dao găm nhắm ngay cái kia thiết bối thương lang vết thương chính là một đao sau đó một dòng n ư ớ chúc nóng trực tiếp từ t ị huyết ma phía trên chảy vào thân thể của mình, phong hồ chỉ thấy thân như nhập phòng chuyến, thân Tích tích tích. h trụy tiến trên tựa một một toàn ma cảm ấm ấm của áp. bản cũng cái c vào là là mừng ký chủ vượt cấp giết chết siêu cấp hung thú thiết bối thương lang thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai b vạn ban thưởng tự do điểm thuộc tính 50, điểm kỹ năng 10 cái trung cấp kinh nghiệm đan 5 cái chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiết bối thương lang chiến l í n giáp trung cấp kinh nghiệm đan sau khi phục vụ có thể gia tăng một triệu điểm kinh nghiệm thiết b ố i thương lang chiến giáp phòng ngự 2.500, t h ể chất 500, bổ sung kỹ năng lang hồn p h ụ thể hiệu quả trung cấp đạo tặc sử dụng sau toàn bộ thuộc tính gia tăng 30%, cao cấp đạo tặc sử dụng sau toàn bộ thuộc tính gia tăng 20%, siêu cấp đạo tặc sử dụng sau toàn bộ thuộc tính gia tăng 10%. t h ờ i gian kéo dài 30 phút thời gian cùn đồ 24 giờ nhìn thấy hai tên này phong hổ chỉ có thể nói ngưu bức thật sự là quá ngưu bức kinh nghiệm đan không nói sơ cấp cùng trung cấp kỳ thật đối với phong h ổ mà nói giá trị không lớn dù sao hắn sẽ không đi lãng phí kinh nghiệm đan vẫn là giao cho những cái kia đã đạt tới bình cảnh người càng thêm có lời còn có thể giúp mình rơi xuống không ít tấn nghĩa thiết bối thương lang chiến giáp 2.500 phòng ngự sơ cấp hung thú cơ bản bất phá phỏng trung cấp hung thú cũng đối phong h ổ không tạo được tổn thương gì cao cấp hung thú cũng chỉ có thể hơi uy hiếp mình một chút ngưu bức nhất vẫn là lang hồn p h ụ thể toàn bộ thuộc tính gia tăng ba mươi phần trăm đó là cái gì khái niệm chương hai trăm mười chín uy hiếp tiểu lam vân h ổ bản thân tật phong bộ kỹ năng cũng bất quá chỉ là gia tăng tốc độ thôi sao mà đây là toàn bộ thuộc tính gia tăng lấy mình bây giờ thực lực nếu là mở ra chư chi tâm chư huyết sôi trào lại thêm cái này lang hồn p h ụ thể phong hổ cảm giác gặp lại cao cấp hung thú hoàn toàn không cần nhập vì cấp thân pháp đi tranh né cứng đối cứng cũng có thể cạo chết đối phương đương nhiên còn có hơn hai ngàn vạn điểm kinh nghiệm phong hổ đã không biết nên nói cái gì cho phải, nên nói gì biết cái vụng ừ a mới t trộm đem thiết bối thương lang chiến giáp mặc ở bên trong bên ngoài t r ò n g lên y phục tác chiến ban thưởng điểm thuộc tính bộ phận thêm tại nhanh nhẹn bên trên bộ phận thêm ở trên tinh thần cả người thuộc tính lập tức biến đổi tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng h à o trung cấp đạo tặc đẳng cấp lv 4 8 lực lượng 350. 50. 320, Thể chất, 320, 740. n h a n h n h ẹ n 810, 70. t i n h t h ầ n 89 c ô n g k í c h 2.310, 560. l ư ợ n g m á u 16.300 p h ò n g ngự, 1.080, 3.200. k i n h n g h i ệ m 3 9 9 2 8 4 0 2 ơ 0 0 0 0 trang bị giang nanh vòng cổ trung cấp y phục tác chiến dê ba truy thủ bằng hợp kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ giang nanh vòng cổ chư trí tâm thiết bối thương làng chiến l u n giáp điểm kỹ năng 27 kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần thục c h í 0 0 ư ơ n n đâm ngủ trung cấp độ thuần thục 15-1.000. đại tá bắt khối trung cấp thuần thục 50-1.000. n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần thục 29-1.000. c h cơ thích trung cấp độ thuần thục 9-1.000. kỹ năng bị động giao găm sở trường trung cấp độ thuần thục 85-1.000. hai tay vũ khí tinh thông trung cấp độ thuần thục 53-1.000 n h ì n thấy bản thân thuộc tính phong hổ chỉ có một cái cảm giác cường đại thật sự là quá cường đại lượng máu hơn một vạn sáu n g h n p h o n g ngự đạt đến hơn bốn n g h n dạng này lượng máu cùng p h o n g ngự đừng nói là đạo tặc sợ là có thể nghiền ép ngang cấp chiến sĩ tốc độ cho tới nay cũng là phong hổ trọng điểm thêm điểm đối tượng mà trên lực lượng bởi vì có cựu trọng thiên cái này ẩn tàng thuộc tính tại lực công kích trên thực tế đã có thể đạt tới bốn n g h n khoảng t r ư ờ n g dạng này thuộc tính sợ là đã có thể nghiền ép đại bộ phận cao cấp v õ giả đương nhiên để cho phong hổ khá là kinh hỷ là mình ở mặc vào thiết bối thương lang chiến giáp bên ngoài lại mặc mang một tầng y phục tác chiến thời điểm trong phòng ngự thế mà làm r a điệp ra hiệu quả lúc này trong chiến trường sớm đã là hừng hực khí thế lam vân hổ giống như quan g quan g huấn luyện viên đoán trước một dạng không có đối với hắn toát ra cái gì ác ý mẫu lam vân hổ lúc này cũng đứng lên đem còn thừa ba cái tiểu lam vân hổ bảo hộ ở dưới thân công lam vân hổ đuổi theo độc nhãn lang hung ác cắn ước chừng có vượt qua một nửa siêu cấp thiết bối thương lang ở phía sau theo đôi u còn lại bảy tám con thiết bối thương lang thì là đang vây công quang quang huấn luyện viên nếu là không có đột phá trước đó quang quang huấn luyện viên ở đối mặt nhiều như vậy thiết bối thương lang sợ không phải rất thật có chút nguy hiểm nhưng là bây giờ hắn đã đột phá đến đỉnh tiêm cảnh giới đồng thời đối mặt bảy tám con thiết bối thương lang còn không phải cái vấn đề lớn ấn gì đủ loại cắn xé thanh âm hôn thành một đoàn t r u n g quanh nhưng lại xuất hiện một chút khách không ngợi mà đến chỉ là phong hổ nhìn thấy thì có một đầu đại mang xả một cái bao đốm còn có một cái cùng loại khỉ đầu c h o một dạng loài linh trưởng sinh vật bọn chúng cùng phong hổ một dạng cũng không có tham dự chiến đoàn tựa như là đang xem kịch lại hình như là chuẩn bị chờ chúng nó lưỡng bại câu thương về sau lại đi đi ra thu thập tàn cuộc cũng may phong hổ bên người chưa từng xuất hiện dạng này ra hỏa bằng không thì mà nói nói không chừng coi hắn là thành điểm tâm cho ăn nhìn đến đây phong hổ chỉ cảm thấy hoang dã thực mẹ nó không phải người ở địa phương quả thực khắp nơi đều là cường đại h u n g thú mấy tên này dám nhìn độc nhãn lang cùng lam vân hổ ở giữa đại chiến xem chừng cũng không phải cái loại gì lương thiện vô cùng có khả năng cũng là đỉnh cấp h u n g thú lam vân hổ thật không hổ là hung manh hổ loại h u n g thú độc nhãn lang căn bản không phải đối thủ mà sau lưng những cái kia siêu cấp h u n g thú đều khó mà cùng lên bọn chúng tốc độ cả hai cắn xé một trận độc nhãn lang một tiếng sói c h u lang không hổ là rào hoạt nhất sinh vật tại nó ra lệnh một tiếng về sau sau lưng những cái kia siêu cấp thiết bối thương lang nguyên một đám bắt đầu hướng về mẫu lam vân hổ phương hướng đánh tới quan g quan g huấn luyện viên ngăn đón bảy tám con siêu cấp thiết bối thương lang không sai biệt lắm đã là cực hạ căn bản là không có cách cứu viện mẫu lam vân hổ mặc dù là đỉnh cấp hung thú nhưng là bởi vì vừa mới sinh s o n g tiểu lam vân hổ thân thể suy yếu sức chiến đấu đ ạ i giảm ứng phó một cái hai cái siêu cấp thiết bối thương lang vẫn được nhưng là đồng thời ứng đối bảy tám con vậy căn bản liền không khả năng công lam vân hổ thấy thế vội vàng đến rút thế nhưng độc nhãn lang ở thời điểm này lại dây dưa đến cùng lấy nó không cho nó hồi viên độc nhãn lang cũng là đỉnh cấp hung thú mặc dù thực lực so ra kém lam vân hổ nhưng là dây dưa một hồi còn không phải vấn đề một chiêu này vây ngụy cứu triệu có thể là chơi xinh đẹp nguyên bản bởi vì quan g quan g huấn luyện viên xuất hiện lâm vào hạ phong thiết bối thương lang bởi vì nó một chiêu này vây ngụy cứu triệu lập tức lại lần nữa chiếm cứu thượng phong rất nhanh một cái nhỏ lam vân hổ chiếu cố không kịp bị trong đó một cái thiết bối thương lang cho tha đi mẫu lam vân hổ phát ra gầm thét nhưng là nhưng là chính nó trên người cũng đã là vết máu từng đống lại như thế nào cứu được cái kia bị tha đi tiểu lam vân hổ cái kia siêu cấp thiết bối thương lang tại bắt đi tiểu lan vân hổ về sau cũng không có trực tiếp ngoạm ăn cắn chết mà là rời xa mẫu lam vân hổ đem hắn đặt ở bản thân móng đ u ố t phía dưới dương huyết b u ồ n đại khẩu hướng về phía công lam vân h ổ thị h uy đồng thời đầu chậm dai phía dưới muốn cắn tiểu lan vân h ổ đầu phong hổ thấy thế nhất thời cấp bách đứng lên một cái bước xa x u ố n g tới một thân kỹ năng tật phong bộ cấp tốc thương lang lực lượng lang hồn p h ụ thể chư huyết sôi trào vân vân tất cả toàn bộ mở ra như gió một dạng tốc độ phóng tới cái kia thiết bối thương lang cùng lúc đó công lam vân hổ giống như là nhận lấy cái gì kịch liệt kích thích một dạng một tiếng thu hống giống t h a n h â m biết thai sợ hãi mà lam vân hổ là tựa như là đắm chìm trong thánh quang bên trong một dạng toàn bộ thân hình giống như là thổi cổ vũ sĩ khí cầu bành trướng một vòng trên người bộ lông cũng biến thành dị thường diễm lệ tại mặt trời chiếu mười điểm trói mắt nó bên người rơi xuống c ả n h khô lá cây đột nhiên không gió m à động vây quanh công lam vân h ổ chuyển động giống lại là một tiếng thú hống bất quá một tiếng này thú hống cùng trước đó không giống nhau lắm trước đó thú hống bên trong trộn lẫn lấy phẫn nộ bi thương mà một tiếng này thú hống bên trong thì là ý mừng khá nhiều chung q u n h những cái kia nguyên bản xem kịch hoặc là muốn kiếm tiện nghi hung thú nhìn thấy lam vân h ổ hoa lệ biến thân về sau phảng phất là nhìn thấy cái gì khủng bố thứ gì đó tranh nhau chen lấn hướng về nơi xa chạy tới mà độc nhãn lang ngần người cũng là phát ra một tiếng sói g à o sau đó cấp tốc chạy trốn phong hổ có thể từ nơi này tiếng sói g à o nghe được ra nó sợ hãi cái khác siêu cấp hung thú thiết bối thương lang cũng đi theo chạy trốn từ phía phong hổ tốc độ rất nhanh tại độc nhãn lang phát ra sói g à o đồng thời đã đuổi tới cái kia thiết bối thương lang bên người trực tiếp phát động kỹ năng cất thích đem cái kia thiết bối thương lang đạp đến một bên sau đó ôm lấy tiểu lam vân hổ cất thích mặc dù có thể đem địch nhân đá bay nhưng là tổn thương cũng không cao chỉ là một cái cắt ngang kỹ năng bị đá bay thiết bối thương lang chính là muốn tới báo thù kết quả nghe được độc nhãn vương gầm rú cục đuôi trực tiếp chạy thục mạng lưu lại tiếp theo mặt mộng bức phong hổ mà quang quang huấn luyện viên nhìn xem cái kia lam vân hổ chẳng biết tại sao toát ra một tia thần sắc sợ hãi cơ hồ tại độc nhãn lang đảo tẩu bất quá vài giây đồng hồ công phu lam vân hổ tựa hồ mới vừa kịp phản ứng lấy so trước đó nhanh mấy lần tốc độ vào tới cái kia nguyên bản còn có thể cùng lam vân hổ dây dưa một phen độc nhãn lang chẳng biết tại sao ở đối mặt hiện tại lam vân hổ một chút chống lại dục vọng đều không có trực tiếp bị lam vân hổ cắn một cái trung cổ mang trở về chương 220, t h thú vương sinh ra cái này cái này quang quang huấn luyện viên đây là có chuyện gì a làm sao độc nhãn lang dễ dàng như thế liền bị bắt trở lại còn nữa vừa mới thiết bối thương lan g rõ ràng chiếm thượng phong tại sao sẽ đột nhiên liền chạy phong h ổ lắp bắp hỏi tiến hóa quan g quan g huấn luyện viên thở dài nói liền hắn cũng không có nghĩ đến chỉ là đi theo phong h ổ đi ra một chuyến m à t h ô i thế mà chứng kiến một cái hung thủ tiến hóa hơn nữa còn là đỉnh cấp hung thủ tiến hóa hắn sở dĩ như thế phán đoán là bởi vì đây đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy lam vân h ổ tiến hóa một cái này tiến hóa biểu hiện cùng trước đó hắn tại sư phó nơi đó nhìn thấy một con kia cơ hồ không sai biệt lắm hơn nữa từ cái k i a độc nhãn lang cùng chung quanh cái khác dình mỏ đỉnh cấp hung thú trên người cũng có thể nhìn ra một hai hai nếu không có lam vân hổ tiến hóa bọn chúng làm sao có thể nhanh như vậy là mệnh tiến hóa cái gì tiến hóa ý ngươi là nói phong h ổ nghe vậy không khỏi trận to mắt nhìn trước mắt công lam vân hổ là nó hiện tại đã là một cái thú vương quan g quan g huấn luyện viên chém đinh c h ặ t s ắ t nói có thể tận mắt chứng kiến một cái thú vương sinh ra cũng là một loại vinh hạnh, mặc dù địa cầu bên trên, thú vương số lượng khẳng định phải so chiến thần số lượng nhiều rất nhiều lần, nhưng là hung thú số lượng cũng đồng dạng là nhân loại võ giả rất nhiều lần. tổng thể mà nói, nhân loại sinh ra chiến thần tỷ lệ, nhưng thật ra là vượt xa hung thú bên trong thú vương tỷ lệ, có thể nói, hung thú muốn tiến giai thú vương, muốn so nhân loại tiến giai chiến thần còn muốn khó khăn rất nhiều. Thú vương, đây chính là thú vương. Phong hổ nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn. n Nhân loại chiến h loại t ầ hắn gặp qua một cái chính là phục long đại nhân nhưng là thú vương hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ thật đại bộ phận võ giả cũng chưa từng thấy thú vương là cái bộ rắn gì đúng vậy à đây chính là thú vương cấp bậc lam vân hổ màu lông bên trên muốn so phổ thông lam vân hổ tịnh lệ rất nhiều thân thể cũng lớn hơn một chút phong hổ tiểu tử ngươi không nên tùy tiện chạy ra quang quang huấn luyện viên cười khổ nói ta xem ngươi đều chạy ra ngoài cái kia lam vân hổ đối với ngươi cũng không để ý hơn nữa cái kia thiết bối thương lang bắt cái này tiểu lam vân h ổ ta thế nhưng là đem nó từ trong miệng sói cứu lại ngươi nói lấy lam vân h ổ vương hẳn là sẽ không đối với chúng ta thế nào à phong h ổ ngượng ngùng nói chính diện đụng phải một cái thu vương lần này liền chỗ rửa quan quan huấn luyện viên cũng vô ích chỉ có thể gửi hy vọng cùng lam vân h ổ vương lòng từ bi tiểu tử ngươi biết cái gì à ta trước đó chạy ra thời điểm nó vẫn là lam vân h ổ đây ta dù sao cũng là một tên đỉnh cấp võ giả giúp lam vân h ổ đánh lui thiết bối thương lang cái này lam vân hổ liền xem như nghĩ muốn gây bất lợi cho ta ta cuối cùng có thể chạy trốn tiểu tử ngươi đụng lên mà tính cái gì hiện tại nó đã là thú vương chúng ta có thể giữ được hay không mạng nhỏ sợ là muốn nhìn cái này hổ vương tâm tình quang quang huấn luyện viên buồn bực nói hắn cũng không nghĩ đến cái này lam vân hổ thế mà đột nhiên tiến hóa thành thú vương nếu không đánh chết hắn cũng sẽ không tùy tiện chạy ra quân tử không lập nguy giới tường trước đó hắn đi ra hỗ trợ là bởi vì có bảo mệnh nắm chắc hiện tại lại đảo ngược chẳng khác gì là đem mình thân ra tính mệnh giao cho người khác ách ta xem cái này lam vân h ổ vương nên còn tính là rất dễ nói chuyện phong hổ một mặt lúng túng nói giống lam vân h ổ vương cắn cái kia đỉnh cấp hung thú thiết bối thương lang ném đến phong hổ cùng quang quang trước mặt huấn luyện viên sau đó hướng về phía phong hổ gầm nhẹ tiểu từ thúi mau đem ngươi trong ngực tiểu lam vân h ổ bông xuống nó đây là muốn dùng đầu này độc nhãn lang thi thể cùng ngươi trao đổi tiểu lam vân h ổ đâu quan g quan g huấn luyện viên thấy thế vội vàng đốc xúc nói a dạng này ta lập tức thả vừa nói phong hổ đem cứu được tiểu lam vân hổ để dưới đất mà cái kia tiểu lam vân hổ thì là liếm liếm phong hổ cánh tay sau đó nhanh chóng chạy tới cha mình dưới chân lam vân hổ vương dùng dài rộng đầu lưới liếm liếm bản thân mất con toát ra nhân tính hóa từ ái một mặt Đọc tê. Duyện cùng cứu con của tê. ht tp, ta trai viên, Duyện quang quang huấn luyện viên, người nói, ta cứu con trai của nó mệnh, nó h� phong hồ hỏi trước mắt tình huống cũng không đến nỗi quan g quan g huấn luyện viên nói khẽ phong hồ nghe thì là nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra trước mặt có chỉ tùy thời có thể ăn hết bản thân thu vương áp lực trong lòng thật sự là quá lớn lúc này lam vân hổ vương một hơi ngậm tiểu lam vân hổ đi tới lam vân hổ mụ mụ bên người đem hắn buông xuống sau đó nhìn chằm chằm cái kia nằm trên mặt đất tiểu lam vân hổ phát ra thấp giọng nghẹn nào chừng hạt đậu con mắt từ lam vân hổ vương cùng lam vân hổ mụ mụ trong mắt rơi xuống nhỏ tại cái kia nằm trên mặt đất tiểu lam vân h ổ trên người ai đáng tiếc nhìn xem cái kia hai cái lam vân h ổ động tác quan g quan g huấn luyện viên không khỏi phát ra một tiếng cảm khái đáng tiếc cái gì cái kia tiểu lam vân h ổ sao phong h ổ hỏi dĩ nhiên không phải cái kia tiểu lam vân h ổ thương thế nặng như vậy nơi này lại không có chữa bệnh thiết bị sợ là muốn m chết định ta đáng tiếc là cái kia hai cái lam vân h ổ nước mắt nhất là lam vân h ổ vương nước mắt đây chính là có thể luyện chế linh đan vật liệu cứ như vậy lãng phí thực sự là thật là đáng tiếc coi như cái kia phổ thông lam vân hồ nước mắt cũng có thể dùng để luyện chế tinh tiến đỉnh cấp võ giả nội lực đan dược quan g quang huấn luyện viên nói đan dược thông thường bình thường đều là cho chiến thần cấp một hạ nhân sử dụng mà linh đan thì là cho võ giả cấp chiến thần chuẩn bị có thể luyện chế linh đan vật liệu chỗ chân quý có thể nghĩ phong hổ nghe vậy lập tức im lặng cái này quan g quang huấn luyện viên tư duy cũng thực sự là khủng bố thế mà ghi nhớ thú vương nước mắt cái kia tiểu lam vân hồ còn chưa chết có lẽ chúng ta có thể thử xem đi đi qua nhìn một chút phong hổ lôi kéo quang quang huấn luyện viên nói trên tay hắn còn có không ít bổ huyết bò bình nói không chính xác còn có thể cứu trước mắt cái này tiểu lan vân hổ một mạng ai ngươi điên à, tổn thương con non hung thú là hung ác nhất ngươi không sợ bọn chúng ăn ngươi à quang quang huấn luyện viên im lặng nói hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi bản thân đi theo gia hỏa này rốt cuộc là đúng là sai làm sao gia hỏa này làm sự tình như vậy không đáng tin cậy lúc này lam vân hổ vương tâm lý phòng bị mạnh phi thường một cái làm không tốt hai người bọn họ đều muốn chơi xong có được hay không giống mắt thấy phong hổ cùng quan g quan g huấn luyện viên xông tới lam vân hổ vương lường hai người một cái phát ra gầm nhẹ một tiếng hổ vương chúng ta là tới giúp ngươi để cho chúng ta tới nhìn ngươi một chút hài tử nói không chừng còn có thể cứu trở về phong hổ hướng về phía lam vân hổ vương vừa nói vừa chỉ cái kia tiểu lam vân hổ khoa tay giống lam vân hổ vương không hổ là thú vương thế mà h i ể u phong hổ ý nghĩa bản thân lui về sau một bước cho phong hổ cùng quan g quan g huấn luyện viên nhường ra một chút vị trí đến phong hổ trực tiếp dùng điều tra thuật nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa này lam vân hổ mới sinh cấp lv 3 cấp năm lượng máu 3 7 9 2 ă m b ả n h a nghìn nhanh nhẹn 428, công kích 1720, phòng ngự 850, t r trạng thái lâm uy lâm uy chính là sắp chết chứ 2 7 i mươi lượng máu cũng chỉ còn lại có hơn 300, h ơ n nữa trên đầu còn tại không ngừng toát ra một cái 12, 9 vân vân ký hiệu dựa theo tình huống này x u ố n g dưới da hỏa này liền một phút đồng hồ cũng không chống được khẳng định phải treo cợt mờ n ở cái này còn làm sao chưa a nói đùa cái gì ngươi xem lấy vết thương liền xem như nơi này có thiết bị cũng không nhất định có thể kéo đã trở về tiểu tử ngươi lần này là thật muốn bị ngươi hạ chết quan quan huấn luyện viên cũng là lao thủ nhìn thấy vết thương này Lập t ứ chương tuyệt vọng, bọn ọ nếu này Vân là Lam vừa v mới đi thôi, cái Hổ hai ẳ n không bọn hắn nào, là sẽ s thế đối dù o h a người bọn nhưng nói giúp giờ, bây họ, là có trăm h ể tiểu cứu hai mươi mốt lam vân hổ vương q u ả t ạ o đừng có gấp ổn định cái này cầm lấy đi đem lam vân hổ vương cùng lam vân hổ mụ mụ nước mắt tiếp theo Chớ lãng、phí. phong í p h hổ bằng nhanh nhất tốc độ kiểm tra một chút tiểu lam vân hổ tình huống thân thể sau đó nhanh chóng cho nó rót hai cái cỡ t r u n g đỏ bình một cái cỡ t r u n g đỏ bình có thể lập tức khôi phục năm trăm điểm h e đồng thời sau đó mười giây đồng hồ thời gian bên trong mỗi giây khôi phục năm mươi điểm h e hai cái cỡ t r u n g đỏ bình thêm lam vân hổ lượng máu cuối cùng là được để t h ă n g đến một nghìn điểm trở lên đồng thời còn tại lấy mỗi giây không đến một trăm tốc độ tăng trưởng rót xong đỏ bình về sau phong hổ đem hai cái này bình ném cho một bên quan g quang huấn luyện viên quan g quang huấn luyện viên nghe vậy dợ khóc dợ cười hận không thể cầm cái bình trực tiếp nện ở phong hổ trên mặt đều lúc này còn nghĩ lam vân hổ vương nước mắt ngươi đây rốt cuộc là thứ gì hữu dụng không quan g quang huấn luyện viên hỏi đương nhiên hữu dụng đây là một loại đặc chế nước thuốc có thể che mệnh ngươi đừng lề mề nhanh đi tiếp lam vân hổ vương nước mắt ta ngươi xem lập tức phải nhỏ xuống đến rồi phong hổ chỉ một bên lam vân hổ vương nói chỉ cần lượng hp cái này tiểu lam vân hổ thương thế nặng hơn nữa cũng sẽ không lập tức đã chết phong hổ trên người nhiều nhất là bình máu nhỏ sơ cấp hung t h ú cùng trung cấp hung t h ú đại đa số rơi cũng là cái này loại trung cấp hung t h ú ngẫu nhiên mới có thể tuân ra một cái cỡ t r u n g đỏ bình ngay cả chính hắn cũng không mấy cái đương nhiên hắn còn có cái đỏ thấp bình có thể lập tức khôi phục năm nghìn lượng máu sau đó mười giây mỗi giây khôi phục năm trăm điểm hp là phong hổ tiêu diện một cái cao cấp hung thu tuân ra đến bất quá vật này hắn còn không n ợ cho tiểu lam vân hổ dùng dù sao chỉ có một cái như vậy thời khắc mấu chốt dùng để cứu mạng quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy quyết tâm trong lòng cầm cái bình cẩn thận từng ly từng tí đi tới lam vân hổ vương bên người t ạ i nước mắt nhỏ xuống trong n g á y mắt chuẩn xác đem nó tiếp được rót hai cái đỏ bình về sau có thể nói tiểu lam vân hổ tạm thời là không chết được nhưng là bây giờ nó hình tượng vẫn là quá thảm điểm toàn thân cũng là đấm máu trong bụng nội tạng đều lộ ra một chút hơn nữa hèn hạ phong hổ vì có thể kiếm một ít lam vân hổ vương nước mắt c ố ý động tác chẩm rãi gỡ ra tiểu da hỏa vết thương đem nội tạng nhét vào sau đó từ mang theo người túi cấp cứu bên trong xuất da kim khâu rượu cồn các lì ạ trước khử trùng sau đó chẩm rãi khâu lại vết thương có tiểu hồ ly kinh lịch để cho phong hổ biết、Ê. rõ kỳ thật hung t h ú sinh mệnh lực là cực kỳ ư ơ n g hạnh hơn nữa năng lực khôi phục kinh người đừng nhìn trước mắt cái này tiểu lam vân hổ tổn thương thê thảm như thế nhưng chỉ cần cho nó xử lý tốt vết thương không dùng đến mười ngày nửa tháng liền có thể sinh long hoàng hổ lam vân hổ vương cùng lam vân hổ mụ mụ nhìn thấy bản thân hải tử như thế bị tội t r ừ n g hạt đầu nước mắt không cần tiền một dạng không ngừng hướng xuống tích mà một bên quang quang huấn luyện viên giống như biểu diễn siết một dạng lấy độc thân bốn mươi năm tốc độ tay quả thực là một giọt nước mắt đều không có để nó rơi xuống mặt đất ồ ồ ồ mấy con tiểu l a m vân hổ nhìn qua phong hổ phát ra ồ ồ ồ thanh âm đến chậm rãi đem vết thương khâu lại hoàn tất đi qua đoạn thời gian này dày vò nguyên bản tiểu lam vân hổ lượng máu đã khôi phục được 2.000 trở lên hiện tại lại biến thành 1.000 r a mặt bộ dáng bất quá cũng may tiểu lan vân hổ trên nót đã không còn tấp ngập bay ra mức thương tổn mà nó bản thân cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lượng máu mặc dù rất t r ư ở n nhưng là đã không có lo lắng tính mạng tốt rồi ta cho nó khâu lại vết thương nó tạm thời là không chết được phong hổ quay đầu nhìn về phía lam vân hổ vương nói giống lam vân hổ vương hướng lấy phong hổ gầm nhẹ một tiếng trong thanh âm tràn đầy ý mừng tiểu lam vân h ổ mặc dù nhìn qua vẫn là rất thê thảm nhưng đã tỉnh lại so với trước khi hôn mê di lưu trạng thái bên trên xác thực mạnh không ít tiểu t ử ngươi ngưu a vậy rốt cuộc là thuốc nước gì thần kỳ như vậy quan g quan g huấn luyện viên g i à u dĩ nói tiểu l a n vân h ổ thương thế hắn cũng nhìn có thể nói liền xem như có thiết bị nếu là không có phù hợp huyết dịch đưa vào tiểu gia hỏa này có thể sống sót tỷ lệ cũng không đủ nửa thành thế nhưng là đi qua phong hổ như vậy dày vò tùy tiện rót chút thuốc nước sau đó khâu lại vết thương một chút thế mà đem tiểu gia hỏa này mệnh đoạt trở về không thể không nói thuốc nước kia chỗ thần kỳ ta cũng không biết là cái gì thuốc nước là một vị tiền bối đưa ta không nghĩ tới thật đúng là như vậy dùng tốt phong hổ thuận miệng nói dù sao chỉ cần là hắn không có cách nào giải thích đồ vật đều đẩy lên vị trí kia hư hư hảo tiền bối trên người quan quan g huấn luyện viên là biết mình cùng phục long đại nhân quan hệ hắn sẽ nhận vì chính mình những vật này là phục long đại nhân đưa tới cho dù có một ngày đi chứng thực kết quả phát hiện không phải phong hổ cũng có thể nói chính mình nói là tiền bối chưa hề nói phục long đại nhân về phần là vị nào tiền bối đến lúc đó lại nói dù sao t r ư ớ c h ổ lộng qua hiện tại là được rồi giống giống lam vân hổ vương gầm nhẹ một tiếng chậm rãi đi đến phong hổ bên người thấp đầu to mở ra huyết b u ồ n đại khẩu ngay tại phong hổ cho là mình muốn táng thân miệng thú thời điểm lam vân hổ vương đột nhiên dối ra bản thân đầu lưỡi lớn hướng về phía phong hổ thêm mấy lần sau đó hướng về phía bên người lam vân hổ mụ mụ gầm nhẹ mấy tiếng tựa hồ là đang thương lượng sự tình gì lam vân hổ mụ mụ nghe được thanh âm về sau ô ô mấy tiếng sau đó gật đầu đúng lúc này lam vân hổ vương lại một lần nữa mở ra miệng rộng bất quá lần này nó không có liếm phong hổ mà là từ trong miệng phun ra một khối ước t r ừ n g to bằng nắm đấm trẻ con sáng lóng lánh thạch đầu cho phong hổ đây là quan g quan g huấn luyện viên thấy thế lập tức hai mắt tỏa sáng mà phong hổ thì là một mặt mộng bức nhìn xem lam vân hổ vương nói cái này là đưa ta sao giống lam vân hổ vương gầm nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu ha ha vậy cám ơn nhiều thứ này nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt quay đầu đưa cho nữ hải tử khẳng định ưa thích phong hổ cười nói tảng đá kia nhìn xem tựa như là ngọc thạch nhưng lại không phải nhìn lâu tựa hồ còn có một tia màu sắc mờ ảo phong hổ cũng không biết là cái gì t h ạ c đầu bất quá lại là nhìn rất đẹp đưa cho vương huyên nàng hẳn sẽ thích tên phá của này lại để cho tặng người hắn không biết thứ này chân quý cỡ nào sao cầm đi cho những chiến thần kia có thể đổi rất thật tốt đồ vật quang quang huấn luyện viên im lặng nhìn xem phong hổ giống cái kia lam vân hổ vương hướng lấy phong hổ gầm nhẹ một tiếng quay người mang theo lam vân hổ mụ mụ cùng mặt khác ba đầu tiểu lam vân hổ rời đi ai c h ờ đã cái này còn có một con đâu các ngươi đi như thế nào phong hổ vội vàng nói cái kia thụ thương bị bản thân khâu vết thương tiểu lam vân hổ còn tại chân mình dưới đâu giống giống hai cái lam vân hổ đều nhìn phong hổ dưới chân cái kia tiểu lam vân hổ gầm nhẹ mấy tiếng lại một lần nữa lưu lại không ít nước mắt tựa hồ là đang tạm biệt một dạng để cho phong hổ gọi thẳng lãng phí bọn chúng đoán chừng là sợ nuôi không sống cái này tiểu lam vân hổ cho nên quyết định để nó đi theo ngươi tiểu tử ta phát hiện ngươi vận khí thật sự là quá tốt cái kia lam vân hổ vương thế mà tặng cho ngươi vật kia lại đem tiểu lam vân hổ giao cho ngươi trông n o n rõ ràng là ta chức giúp hắn có được hay không một chút chỗ tốt cũng không cho ta thực sự là keo k i ệ t một bên quan g quan g huấn luyện viên đoán n g h i ệ m rất sâu chương hai trăm hai mươi hai ngươi trong ngực ôm cái gì cảm tạ lăng thiên quân huynh đệ thủ hộ tốt rồi quan g quan g huấn luyện viên ngài không phải cũng tiếp hai bình lam vân hổ nước mắt cái đồ chơi này hẳn là cũng rất đáng tiền a phong hổ nói ân đó là tự nhiên liền cái này một bình lam vân hổ vương nước mắt bất kể nói thế nào bán cái trên mười tỷ cũng có là người muốn đoạt lấy cái này một bình lam vân hổ mụ mụ nước mắt cũng có thể bán mấy trăm triệu quan quan huấn luyện viên nói đáng tiền như vậy phong h ổ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn cái này lam vân hổ vương nước mắt nhìn cái bình cũng liền hơn phân nửa bình đi thế mà có thể bán trên mười tỷ mẹ chứng lao tử nếu có thể có một đầu lam vân hổ vương hàng ngày khóc lên nước mắt đây chẳng phải là phát tài nói nhảm Lam vân hổ vương nước mắt, thế nhưng là linh dược, trọng yếu nhất là mắt, Vân Vương nước nhưng trọng nhất Hổ thế dược, yếu quan á mức t h ư thớt, hiếm thấy, t hiếm r ê tỷ rất thể trăm tỷ rất thật thức. nhiều、sao. Nếu không phải có thể dùng đến địa phương không nhiều, hơn cũng rất đơn giản, thật là không có kiến phải sao. địa có có là quan g quang huấn luyện viên bĩu môi nói có lẽ địa cầu bên trên lam vân hổ vương số lượng hay là có một ít nhưng là muốn cho lam vân hổ vương khóc lên hơn nữa còn muốn vừa lúc đón lấy nó nước mắt vậy coi như rất khó thứ này nếu là đụng tới đúng lúc cần người đừng nói trăm ứ, c trăm tỷ cũng có thể bán đi Võ vật, giả cấp chiến thần có thể không dụng không trọng chiến thiếu tiền, đối nói tiền phải cấp có có được c rất thần thể hắn thể h yếu, bọn mua đều đồ mà là sử ta ân vậy khẳng định là phát tài lam vân hổ vương đưa ngươi đồ vật tốt tốt tốt rất chân quý chúng ta cũng đi thôi lam vân hổ vương mới ở chỗ này đột phá lưu lại khí tước nói không chừng sẽ dẫn tới đường thu vương chúng ta cũng không cần ở chỗ này dừng lại quan g quang huấn luyện viên nói tốt vậy chúng ta đi nhanh lên vừa nói phong hổ ôm lấy trên mặt đất tiểu lam vân hổ cùng quan g quang huấn luyện viên cùng rời đi rất chân quý sao có thể giấu ở lam vân hổ vương bụng bên trong đồ vật tự nhiên là rất chân quý bất quá lại chân quý đồ vật đối với phong hổ mà nói cũng không bằng vương huyên đối với mình tình nghĩa chân quý hơn tiểu lam vân hổ hình thể tạm thời còn không tính quá lớn ôm giống như là ôm còn không có hoàn toàn lớn lên tiểu cầu toàn thân lông sủ hết sức thoải mái bởi vì phong hổ muốn ôm tiểu lam vân hổ vậy cũng chỉ có thể quan g quan g huấn luyện viên lái xe trên đường đi lần nữa gặp được một chút hung thú phong hổ cũng không xuất thủ cũng là quan g quan g huấn luyện viên hỗ trợ giải quyết cũng nhanh phải đến không sai biệt lắm còn có mười dằm lộ trình phong hổ nói ân cái kia xuống đây đi ngươi mang theo tiểu lam vân hổ đi trước ta ở phía sau đi theo quan g quan g huấn luyện viên nói đây là bọn hắn sớm thương lượng xong sợ sẽ là vạn nhất quan g quan g huấn luyện viên cùng phong hổ cùng lúc xuất hiện bị người nhận ra được người kia chỉ sợ là không còn dám đậu thủ cho nên phía trước quan g quan g huấn luyện viên muốn cùng phong hổ tách ra đi mà phong ra điểm tiếp tế đi lại võ giả cũng không ít hòa thượng mặc dù không nhiều nhưng là đầu chọc không ít rất nhiều người tại săn g i ế t hung thú thời điểm ngại tóc vướng b ậ n liền làm đầu chọc như thế quan g quan g huấn luyện viên đến cũng sẽ không quá rõ ràng tốt cái kia quan quan huấn luyện viên một mình ngài cẩn thận a phong hổ nói ha ha ở nơi này điểm tiếp tế phụ cận mười dặm lấy nội địa phương liền siêu cấp hung thú cũng rất khó nhìn thấy lại có cái gì có thể uy hiếp được ta yên tâm đi quan g quan g huấn luyện viên cười nói phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó đem tiểu lam vân hổ cột vào trên người mình sau đó một mình mở ra xe gắn máy hướng về điểm tiếp tế phương hướng đi đối với cái này mảnh địa hình hắn đã hết sức quen thuộc dù sao đã từng tới nơi này săn giết qua không ít lần hung thú nhanh đuổi kịp nó đừng để nó trốn thoát l ã o mã bên trên nhanh ngay tại phong hổ cưỡi xe gắn máy mới đi một hồi liền nghe được thanh âm quen thuộc ứng thanh nhìn lại chỉ thấy được một cái n g u y ệ t quang thỏ lấy cực kỳ tốc độ kinh người cùng sức bật đang tại đ à o mệnh mà sau lưng tam thúc dư chấn một tiên bắn lệnh ra l ã o mã chính r ơ i trường đao chuẩn bị chặn đường phong hổ thay thế thẳng thắn mở ra xe gắn máy vào tới một tay nắm vững phương hướng cái tay còn lại từ bên hông lấy ra một chuôi dê ba dao g trực tiếp bắn ra vừa vặn đâm vào nguyệt quang thọ kia trong mắt t r ù y thủ sắc bén tăng thêm phong hổ lực lượng cường đại trực tiếp xuyên qua nó cái hót xương sau đó trực tiếp ngã xuống đội đi săn người thấy thế không khỏi s ư n g sờ nhìn t r ù y thủ kia một chút không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đây là đâu đến bại gia tử dê ba t r ù y thủ bằng hợp kim giá trị hơn ước đồ vật cứ như vậy tùy tiện ném loạn cũng không sợ không giết chết cái này nguyệt quang thọ ngược lại bị nó mang đi ném binh khí giết hung thú cần rất mạnh tâm lý tố chất cùng cường đại tự tin nếu không mà nói rất có thể binh khí ném đi qua cắm ở cái kia hung thú trên người nhưng mà hung thú mỗi lần ngược lại mang theo ngươi binh khí chạy mất vậy coi như thua thiệt lớn một cái hung thú mới có thể trị giá bao nhiêu tiền mà một kiện tiện tay binh khí thế nhưng là có giá trị không nhỏ h ổ tử tại sao là ngươi tiểu tử a ngươi không phải tại chiến thần võ quán học viện sao làm sao chạy đến tới nơi này tam thúc dư chấn nhìn thấy phong hổ thân ảnh không khỏi kinh hỉ nói h ổ tử nguyên lai là ngươi a ta còn tưởng là ai phá của như vậy đem dê ba dao găm làm ám khí dùng đâu láo mã cười nói hổ tử chiến thần võ quán học viện rốt cuộc là tu luyện thế nào muốn hay không ngươi cũng dạy cho chúng ta mấy chiêu a hổ tử nghe nói ngươi bây giờ rất lợi hại đều được trường học các ngươi cái gì thập đại cao thủ hôm trước chúng ta nghe đại thủ lĩnh nói lên thời điểm đại thủ lĩnh đây chính là ngạo kiểu vô cùng a rất nhanh một đám đi s ă n người nguyên một đám vây quanh phong hổ hỏi lung tung này kia mà phong hổ thì là cười nguyên một đám trả lời đám người vấn đề a hổ tử ngươi làm sao còn mang một đầu cho a không đúng cái này cũng không giống như là cho a ngươi xem lấy trên người vằn hẳn là con cọp trên người nhiều máu như vậy dấu vết chẳng lẽ chết rồi lão hổ không thể nào bây giờ còn nào có phổ thông lão hổ đều biến thành hung thú hổ loại hung thú một khi trưởng thành thấp nhất cũng là cao cấp hung thù a cái này bộ lông là màu lam màu lam lá hổ làm sao nhìn qua có điểm giống là Lam Vân là hộ ổ Hổ. A. Lam hổ. A. là m Vân Ngươi không chính đỉnh cấp hung thú. Tùy tiện phát thú, tới cấp sốt tùy Đây tử cái, đều có thể đem chúng cho điểm tiếp đều đem thể ta tế t bình. Hổ n g ư ơ i cái này ôm rốt cuộc là cái gì h u n g thú tam thúc dư chấn mang theo từng tia hoài nghi thần sắc hỏi các ngươi không phải đã đoán được chính là lam vân hổ a bất quá nó hiện tại bị thương cẩn chậm dại khôi phục phong hổ nói vê anh lam vân hổ thực sự là lam vân hổ đám người nghe vậy đều có điểm q u a n mắt lam vân hổ tại hổ loại hung thú bên trong đó cũng là lợi hại nhất mấy loại một trong một khi trưởng thành chính là đỉnh cấp hung thú từ huyết thống đi lên nói đó là hung thú bên trong tuyệt đối đỉnh phong thiên phú có mạnh hơn hung thú trừ phi phụ mẫu cũng là thú vương sinh ra con non mới có thể sau khi thành niên trực tiếp trở thành thú vương nếu không dù là phụ mẫu song phương có một phe là thú vương sinh ra hải tử trưởng thành tối đa cũng chính là đỉnh cấp hung thú thôi trước mắt gái này lam vân hổ Tuyệt tưởng đối là lý n hộ、hổ、tử đây thật là lam vân hổ tam thúc dư chấn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi thật trăm phần trăm đương nhiên là lam vân hổ phong hổ nói ngươi ngươi là từ chỗ nào làm như vậy cái bảo bối a đây chính là đỉnh cấp hung thú con non sau khi thành niên chính là đỉnh cấp hung thú cái này đây chính là bảo vật vô gia tam thúc dư chấn liên tiếp nói trong hoang dã nhìn thấy nó bị thương liền đem nó mang về tam thúc các ngươi tại đi săn à, thu hoạch thế nào phong hồ hỏi vẫn được lúc đầu cũng dự định phải đi về thuận đường nhìn thấy một cái trung cấp n g u y ệ n quang t h ỏ cái đồ chơi này vẫn là rất hiếm thấy vốn đang cho rằng bắt không được kết quả ngươi qua đây một lần liền giết chết tiểu tử ngươi hiện tại sợ không phải so tam thúc còn muốn lợi hại hơn rồi à tam thúc dư chấn cười nói nào có ta vẫn chỉ là trung cấp võ g i ả đây tam thúc tất nhiên thu hoạch không sai biệt lắm vậy chúng ta liền trở về điểm tiếp tế đi đoạn đường này tới ta đều đói bụng phong hồ nói được thu thập một chút lập tức trở lại tam thúc dư chấn gật đầu nói sau đó đội đi săn người đem nên mang đi ra hỏa toàn bộ mang đi trên mặt đất hung thú thi thể nên chứa lên xe chứa lên xe sau đó điểm tiếp tế keng mở cửa đội đi săn người đã trở về điểm tiếp tế t ư ở n g thành bên trên nhìn tham tiếu hướng về phía cửa thành người hô sau đó cửa thành mở ra đội đi săn xe nhanh như chấp nhi tiến nhập điểm tiếp tế bên trong đại ca nhị ca mau tới đây nhìn xem nhìn xem là ai đã trở về xe mới vừa ra nhập điểm tiếp tế tam thúc dư c h ấ n thanh âm liền chuyển khắp toàn bộ điểm tiếp tế hổ tử là hổ tử đã trở về a hổ tử không phải tại chiến thần võ quán học viện đến trường sao xin phép nghỉ đã trở về đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh con trai cũng là tốt lắm chiến thần võ quán học viện học sinh sau khi tốt nghiệp tối thiểu nhất cũng là cao cấp võ giả hơn nữa so phổ thông giã lộ cao cấp võ giả lợi hại nhiều đây rất nhanh bởi vì phong hổ đến đưa tới không ít người chú ý không chỉ là điểm tiếp tế nội nhân còn có bộ phận ở đây ở tạm đám võ giả cũng nao nhao đi ra xem náo nhiệt chiến thần võ quán học viện học sinh vẫn là rất hiếm thấy bọn họ cũng muốn gặp biết một lần phong hổ đến cùng cùng người khác có cái gì không giống nhau địa phương ha ha đại trang ca lý ca các ngươi cũng còn tốt ta phong hổ xuống xe rất là quen thuộc cùng đám người chào hỏi ân chúng ta đương nhiên đều rất tốt cũng không biết ngươi lại chiến thần võ quán học viện thế nào trước mấy ngày đại thủ linh nói ngươi thành cái gì thập đại cao thủ hẳn rất lợi hại không đúng vậy a hổ tử đợi lát nữa cần phải cho chúng ta lộ hai tay a người chính là phong hổ các ngươi điểm tiếp tế người đều nhanh đem ngươi thổi lên trời tới tới tới chúng ta so tay một chút xem rốt cục ai lợi hại một tên ở đây tá túc đen kịt trắng hán nhìn thấy phong hổ về sau dẫn theo một cặp búa tràn đầy phấn khởi vọt lên hát toàn phong ngươi không nên náo h sự tình à nếu không mà nói chúng ta đuổi ngươi ra khỏi điểm tiếp tế lý ca vội vàng đem hắn cản lại nói ngươi lên tránh ra cho ta tên kia hát toàn phong trực tiếp đem lý ca đẩy ra v u n g vẩy lên đại bản phủ liền lao đến phong hổ thấy thế không khỏi cười khổ nói nơi nào đến tên lỗ mãng mắt thấy cái kia hắt toàn phong vung vẩy đại bản phủ muốn bổ xuống trong nháy mắt tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng sợ nhìn thấy một búa đem người chém thành hai khúc cục diện nhưng mà phong hổ chỉ là hơi nhúc nhích một cái thân thể cái kia dịu liền theo phong hổ thân thể bổ xuống lệnh một ly cũng không thương tổn tới phong hổ đăng nhập hờ tờ tờ ê ân thật sự có tài đón thêm ta một búa hắc toàn phong thấy thế chừng mắt hạnh nói là một búa nhưng thật ra là một búa tiếp một búa bổ tới hơn nữa tốc độ công kích cũng không tính chậm, một chiêu một thức khá là ăn khớp tựa hồ một bộ phủ pháp như thế liên tục trốn mười mấy chiêu về sau cái kia hắc toàn phong nhìn hàm hàm phong hổ nói làm sao luôn luôn trốn tránh vì sao không hoàn thủ ta sợ ta hoàn thủ liền không có ngươi phát huy đường sống phong hổ cười nói hừ lao tử vậy mới không tin ngươi có bao nhiêu lợi hại có năng lực ngươi hoàn thủ a hắc toàn phong hử lạnh nói vậy được rồi ngươi liền thiếp ta một trưởng tốt rồi vừa nói phong hổ trực tiếp vận khởi cựu trọng tiên toàn lực một trưởng trực tiếp đánh vào cái kia hắc toàn phong trước ngực phía trên bạch bạch bạch cái kia hắc toàn phong bị phong hổ một trưởng đánh liên tục lui về sau bốn năm bước ngươi thật lớn khí lực hắc toàn phong trừng mắt phong hổ nói còn tốt cùng ngươi không sai biệt lắm phong hổ khẽ gật đầu một cái nói muốn nói bản thân một trưởng này uy lực từ lực đạo nhìn lại tuyệt đối không cần cao cấp nhị tam đoạn võ giả hơi yếu lúc đầu hắn một trưởng này là muốn đem đối phương đánh bay có thể kết quả chỉ đánh lùi mấy bước bởi vậy có thể thấy được cái này cái gọi là hắc toàn phong thực lực xác thực cũng không tệ lắm lợi hại không hổ là chiến thần võ quán học viện đi ra chính là không giống nhau liền hắc toàn phong cũng không là đối thủ xác thực lợi hại chiến thần võ quán học viện không hổ là học phủ cao nhất các ngươi đều không nhìn ra hắn chân chính lợi hại cũng không phải là đánh lùi hắc toàn phong mà là phía trước liên tục tránh né hắc toàn phong thân pháp mỗi một lần cũng là cơ hồ dán thân thể tránh thoát đi các ngươi biết rõ thân pháp này đều cái gì sao một tên cao cấp võ giả trầm giọng nói lưu đại ca là cao cấp võ giả biết rõ đồ vật khẳng định so với chúng ta nhiều ngài xem hắn dùng là cái gì thân pháp nhìn ta cũng là h á i hùng k i ế t vía đây nếu là không ra chẳng phải là muốn bị đánh thành hai nửa đúng vậy a lưu đại ca ngươi cho chúng ta phổ cập một chút thôi một bên người đều bắt đầu ồn ào nói Tốt cái kia ta liền cho các ngươi nói một chút phong hổ kia dùng thân pháp gọi nhập vi cấp thân pháp bình thường mà nói chỉ có siêu cấp cao thủ mới có thể nắm vững một chút mà phong hổ nhập vi thân pháp thuần thục như vậy sợ là một chút siêu cấp võ giả cũng không bằng hắn các ngươi nói lợi hại hay không cái kia họ lưu cao cấp võ giả nói lợi hại thật lợi hại trong ngực hắn còn ôm một cái sùng vật đây ta nếu là có lấy thân pháp sợ là trung cấp hung thú đều không gần được thân ta có thân pháp chớ nói trung cấp hung thú liền xem như cao cấp hung thú cũng đánh cũng không đến phía ngươi đám người nghị luận ầm ý đồng thời chỉ có số ít mấy người chú ý tới phong hổ trong ngực ôm sùng vật chỉ là nguyên một đám đầu tiên là trấn kinh sau đó toát ra một tia mê mang bọn họ cảm giác phong hổ trong ngực sùng vật có thể là lam vân hổ nhưng là lại không thể tin được đây chính là lam vân hổ con non nếu là xuất hiện ở đỉnh cấp v õ giả hoặc là chiến thần trong tay đều rất bình thường nhưng là một cái trung cấp v õ giả cho dù là chiến thần võ quán học viện cái gọi là thập đại cao thủ cũng không khả năng lấy tới đỉnh cấp hung thú con non hổ tử ngươi đã trở về phong chiến xuất hiện ở trong sân một mặt ý cười nhìn xem phong hổ con trai rất không chịu thua kém thi đậu chiến thần võ quán học viện lại đem đến cái gì thập đại cao thủ danh h à o rất cho hắn mặt d à i không cao hứng mới là lạ đương nhiên phong hổ trở về cũng có không cao hứng người có lẽ liền phong chiến cũng không quá rõ ràng phong hổ trong trường học đến cùng đưa tới bao lớn phong ba nhưng là hắn cắt thanh lại là biết rõ nhất thanh nhị sở phong hổ tiến vào chiến thần võ quán học viện về sau đa số tình huống dưới đều là đang tu luyện rất ít cùng phong chiến trò chuyện mà cắt viễn lại thường xuyên cùng cắt thanh liên hệ hắn so với phong chiến hiểu thêm cái gì mới là chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ điều này đại biểu hắn tại cao cấp võ giả trong cảnh giới cũng là gần như vô địch tồn tại chương hai trăm hai mươi bốn không giết vậy liên thế c ả m tạo bốn chiều huynh đệ sáu tháng thủ hộ lão ba ta trở về ngày gần nhất vẫn còn tốt phong hổ nhìn thấy cha mình mười điểm vui vẻ nói từ lần trước sau khi trở về phong hổ đã không sai biệt lắm hơn hai tháng chưa thấy qua cha mình Tốt, phi thường tốt ha ha hôm nay cao hứng trong sân các huynh đệ tiêu phí toàn bộ giảm năm mươi phong chiến cười to nói t ố t đám người nghe vậy không khỏi cười to nói mát h u ố c đem ta mang về đầu kia độc nhãn lang cùng một chỗ cầm tới cho ta phong hổ nói bị lam vân hổ vương giết chết độc nhãn lang một mực cột vào phong hổ sau xe gắn máy chỗ ngồi đây chính là đỉnh cấp hung thú tối thiểu giá trị mấy trăm triệu sơ cấp hung thú đồng dạng giá trị một vạn khoảng t r ư ờ n g trung cấp hung thú t r ư ờ n g m ư ờ i vạn cao cấp hung thú trăm vạn khoảng t r ư ờ n g mà tới được siêu cấp hung thú thậm chí cả đỉnh cấp hung thú h ẳ n giá trị càng phải lật nhiều một cái siêu cấp hung thú bình thường có thể bán được mấy ngàn vạn mà đỉnh cấp hung thú thi thể càng là giá trị mấy trăm triệu có đặc thù đỉnh cấp hung thú hắn giá trị thậm chí vượt qua một tỷ trước mắt đầu này độc nhãn lang cụ thể giá trị phong hổ không rõ ràng dù sao bọn họ điểm tiếp tế tiếp xúc đến tối đa cũng bất quá là cao cấp hung thú siêu cấp hung thú đều không biện pháp sắn bát thì càng không cần phải nói đỉnh cấp hung thú mang theo cái kia độc nhãn lang thi thể phong hổ cùng phong chiến về đến phòng mà mặt khác một bên cắt thanh lại lấy ra điện thoại lặng lẽ phát cái tin tức ra ngoài đang d i à u muốn làm sao giết chết phong hổ lôi đình đao nô trấn nhìn thấy cắt thanh phát tới tin tức lập tức vui mừng quá đỗi sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu chậm rãi liên hệ nhân thủ h ổ tử ngươi thực đã trở về ngươi không phải đi đi trường học điểm tiếp tế sao là thế nào lại tới đây phong chiến hỏi một đường cưới xe gắn máy xuyên qua tới dùng di động định vị phong hổ nói hồ nháo dọc theo con đường này nhiều nguy hiểm a ngươi sao có thể làm như vậy từ các ngươi cái kia điểm tiếp tế đến nơi đây tối thiểu có hơn một trăm dặm trung gian không biết có bao nhiêu h u n g thú Ta cho đặt tên gọi hổ, thực A. cho hổ, hổ ngươi ngươi liền gọi phong c hổ i im nói. ngươi phải một người người, hiểm. ế đến, nếu là ta một người, đánh chết n lặng không nghĩ trương như không đánh cũng không dám xuyên qua, quá nguy、hiểm. Phong một một dám Lão là có khoa ba, ta ta qua, h vậy, quá tim đập nhanh có thừa nói dọc theo con đường này không nói đến lam vân hổ vương cùng một đ á m thiệt bối thương lang ở giữa chiến đấu trung gian chỉ là siêu cấp hung thú liền gặp không thua mười cái thậm chí còn có hai đầu đỉnh cấp hung thú nếu là hắn đơn độc xuyên q u a t tới sợ là đi không ra ba mươi dặm liền sẽ tán g thân hung thú miệng không phải một mình ngươi đến còn có ai phong chiến hỏi hhh ta kéo qua một cái bảo tiêu trường học huấn luyện viên bất quá khi tiến vào điểm tiếp tế phủ cận thời điểm tạm thời tách ra phong hổ nói ngươi thật xác định nhị thúc ngươi sẽ gây bất lợi cho ta sao t r â m mặc một hồi phong chiến mở miệng hỏi con trai mình làm tình cảnh lớn như vậy thậm chí không tiếc nguy hiểm xuyên qua hơn một trăm dặm khu hoang dã lại tới đây để cho phong chiến ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng đương nhiên ta mười điểm xác định có lẽ hiện tại nhị thuốc ngay tại cho người khác mật báo đây lần trước ta trở về liền gặp cao cấp võ giả ám sát nếu không phải tam thuốc ở bên cạnh ta ta đã sớm mất mạng phong hồ nói ai nhiều năm như vậy huynh đệ ngươi có thể hay không phong chiến nhìn xem phong hồ cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi là nói muốn thả nhị thuốc một con đường sống phong hồ hỏi ân nhị thuốc ngươi sớm mấy năm cũng sẽ không dạng này mà lại năm đó vì cái này điểm tiếp tế cũng bỏ ra rất nhiều phong chiến nói khẽ ta biết hắn vì điểm tiếp tế bỏ ra rất nhiều chắc hẳn đây cũng là ngài có thể một mực lại cho hắn đến hôm nay lý do chứ thế nhưng là ngài có nghĩ tới không ngài thụ thường thậm chí kém chút chết rồi chính là hắn một tay sắp đặt phải biết năm đó ngài còn đã cứu mạng hắn ta ở trường học bị phế cũng cùng cắt thanh có quan hệ đoạn thời gian trước trở về gặp được hai nhóm ám sát cũng là hắn mật báo duyên cớ lao b à ngài còn muốn tiếp tục như vậy sao trước đó hắn là không đạt được muốn bạn nhất để cho hắn được như ý đâu phong hổ nói có ta ở đây sẽ không phong chiến nói ngài hắn liền ngài đều kém chút hại chết có được hay không t ố t ngươi muốn lưu hắn một mạng cũng thành ta lại ở điểm tiếp tế bên trong đợi chừng năm ngày thời gian nếu là trong vòng năm ngày không có xảy ra chuyện vậy ngài liền nghe ta đem hắn đuổi ra điểm tiếp tế không thương tổn mạng hắn nhưng nếu là trong năm ngày này có cái gì gió thổi cỏ lay vậy ngài coi như chớ có trách ta tâm oan ta cũng không giết hắn liền phế hắn nội công những năm này hắn góp nhà tiền cũng đủ đủ hắn trở về căn cứ khu dưỡng lao phong hổ trong hai t r ò n g mắt hiện lên một tia vẻ hung á c hắn cũng hiểu cha mình nhưng là hắn không thể cho bản thân lưu lại hậu hoạn thậm chí còn có c á t viễn cùng cao hành khúc phụ mấy người những người này cùng phong hổ ở giữa ân oán phong hổ cũng không có quên chỉ là tạm thời không có đi tìm bọn họ để gây sự thôi phế hắn cái này phong chiến nghe vậy trần trờ một chút đối với một cái võ giả mà nói phế hắn quả thực so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu a lão ba lần này nhất định phải nghe ta ta không nghĩ thời thời khắc khắc sau lưng đều có một con rắn độc nhìn chằm chằm con của ngươi ta tại chiến thần võ quán học viện cũng không phải như vậy thuận buồn xuôi gió có rất nhiều người đều đang đợi lấy ta té ngã thậm chí muốn giết ta ngài nhưng biết chiến thần võ quán học viện vì sao đột nhiên cử hành thập cường tranh bá thi đấu sao phong h ổ thản n h i n nói vì sao phong chiến hỏi bởi vì mười vị trí đầu trong cao thủ nạp lan tính đức muốn giết ta kết quả bị ta giết ngược mười vị trí đầu trong cao thủ thiếu một cái cho nên mới cử hành lần này mười vị trí đầu tranh bá thi đấu phong hồ thanh bằng nói giết ngươi ngươi mới vừa đi vào chiến thần võ quán học viện h ắ n tại sao phải giết ngươi phong chiến nghe vậy trong lòng không khỏi x i ế t chặt con trai mình tiến vào chiến thần võ quán học viện đến cùng đã trải qua cái gì lại có thể có người muốn giết hắn cùng hắn là không oán không cừu nhưng là cùng người khác có oan có thủ lúc trước thiết kế ta bị phế ba người một trong tên là lôi trấn tại chiến thần võ quán học viện kiểm tra nhập học một ngày trước bị ta cắt đứt cả người xương cốt đưa vào bệnh viện bỏ qua chiến thần võ quán học viện kiểm tra lôi ra bởi vậy ghi hận trong lòng tìm nạp lan tính đức muốn giết ta chỉ là mệnh ta cứng rắn hắn bị ta phát hiện chết là hắn thôi lôi ra chắc hẳn ngươi cũng không xa lạ gì à phong h ổ thanh âm rất hòa bình nhưng mà phong chiến có thể cảm giác đó cùng thanh bằng thanh e m phía dưới ẩn giấu đi c u ồ n g phong song lớn tốt ta ta hiểu được tất cả liền đều dựa theo ý ngươi tới đi phong chiến nghe vậy không khỏi khổ sở nói lôi ra h ắ n đương nhiên không xa lạ gì cái kia đã chết cao cấp võ giả thân phận bọn họ đã t r a ra được chính là người lôi ra ân cái này đỉnh cấp hung thú độc nhãn lang thi thể xem như ta đưa cho ngài lễ vật ta phong hổ chỉ trên mặt đất độc nhãn lang thi thể nói ân đỉnh cấp hung thú cái gì đỉnh cấp hung thú nghe được phong hổ lời nói lập tức phong chiến hai con ngươi tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trên mặt đất độc nhãn lang đỉnh cấp hung thú thi thể hắn còn chưa từng như này tiếp xúc gần gũi qua chương hai trăm hai mươi lăm phiền muộn đến thổ huyết cảm tạ ngưu tổng thủ hộ tiểu tử ngươi lấy ở đâu vật này là các ngươi trường học huấn luyện viên giết sao thế nhưng là không đúng trường học các ngươi huấn luyện viên không phải là siêu cấp võ g i ả sao giết thế nào đỉnh cấp hung thú phong chiến có phần không mang theo xoa xoa đôi bàn tay hỏi dĩ nhiên không phải hắn giết bất quá hắn đúng là một vị đỉnh cấp võ giả ngài chẳng lẽ không nhìn ra cái này độc nhãn lang vết thương trí mạng là ở trên cổ sao phong hổ nói ân là ở trên cổ nó là bị một loại càng cường đại hơn hung thú một cái cắn đứt thiết hầu ngạt thở mà chết thật là lợi hại hung thú thế mà có thể một ngụm cắn chết đỉnh tiêm hung thú phong chiến quan sát một phen sau tán thán nói ha ha đương nhiên lợi hại giết chết nó hung thú Chính là ta trong ngực tiểu gia hỏa này, cha、ruột. Phong trong gì? Gì? Này, này là là... ta tiểu ruột. tứ gia nói. hổ ân Hổ. Phong chiến hung chí to mắt thậm nhìn, nhìn lam l vân hổ chúng ta trên đường đụng phải lam vân hổ cùng thiết bối thương lan g ở giữa đại chiến sau đó quan g quan g huấn luyện viên nói lập tức phong hổ đem bọn hắn đi qua nói một lần phong chiến nghe cũng là kinh hồn tăng đảm nhất là nghe nói lam vân hổ vương thế mà tại chỗ tấn thăng làm thú vương về sau thậm chí bắp chân bụng đều có chút r u lên hắn là tại vì phong h ổ nghĩ mà sợ các ngươi các ngươi lá gan thật đúng là đủ lớn thường nhân gặp được loại chuyện này trốn đều không kịp đây các ngươi lại còn chủ động đụng lên đi phong chiến không khỏi im lặng nói hh xa không đến hải tử bộ không đến lang la ba ngài xem cái này đỉnh cấp hung thú thi thể còn có cái này lam vân hổ có thể chẳng phải thành chúng ta nhà chờ nó về sau trưởng thành chính là đỉnh tiêm hung thú có nó tọa c h ấ n chúng ta điểm tiếp tế còn có ai dám đánh chúng ta chú ý phong hổ cười hát hát nói ân như thế chờ lam vân hổ trưởng thành chúng ta phong ra điểm tiếp tế cũng coi là vững như thành đồng vách sát phong chiến nghe vậy gật đầu nói bất quá hiện tại nó còn không thể lưu tại phong ra điểm tiếp tế quá nguy hiểm phong hổ nói lam vân hổ loại này đỉnh tiêm hung thú còn non sợ là gần với những cái kia thú vương c h i tử tồn tại liền xem như chiến thần nhìn đều trông m à t h è m lưu tại phong gia điểm tiếp tế khẳng định không được nói khó nghe một chút phong chiến căn bản không có năng lực bảo hộ nó tạm thời còn chỉ có thể để cho phong h ổ mang đi mang đến chiến thần võ quán học viện nơi đó là an toàn nhất liền xem như chiến thần cũng không dám đi chiến thần võ quán học viện gây chuyện ân ngươi nói đúng chúng ta cùng vốn không có năng lực bảo hộ nó nó bây giờ còn quá nhỏ liền xem như bị cướp đi cũng rất dễ dàng bị thuần phục phong chiến nghe vậy không khỏi cảm khai nói hắn không nghĩ tới con trai mình mang về bảo bối bọn họ điểm tiếp tế thậm chí ngay cả bảo hộ tư cách đều không có ta trước mang theo chúng ta điểm tiếp tế thực lực vẫn là quá yếu điểm phong hổ nói nếu là phong gia có chiến thần tồn tại cho dù là đem cái này làm vân hổ quang minh chính đại nuôi thả sợ là cũng không người dám tới đ o ạ n tăng thực lực lên nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nội lực cũng nên từng bước một đi tu luyện mới được à đúng rồi ngươi đi chiến thần võ quán học viện đến cùng có hay không làm rõ ràng mậu thân ngươi lưu cho chúng ta công pháp rốt cuộc là đẳng cấp gì phong chiến hỏi hắn từ khi được phần này công pháp về sau vẫn tu luyện cái này cũng không có mua qua những công pháp khác hắn nhưng lại tìm hiểu qua công pháp đẳng cấp phân loại các loại tin tức nhưng là hắn tiếp xúc không đến chân chính lợi hại người nhận được tin tức cũng là ngôn ngữ bất t ư ở n g không cách nào phán đoán bản thân công pháp rốt cuộc là thuộc về đẳng cấp gì bất quá h uy lực nhưng lại rất mạnh căn cứ phong chiến đoán chừng thấp nhất cũng phải là huyền cấp huyền cấp thượng phẩm công pháp phong h ổ nói huyền cấp thượng phẩm ân vậy cũng rất tốt công pháp này nếu là đi mua nhưng là muốn hơn trăm tỷ đây đánh chết chúng ta cũng làm không đến nhiều tiền như vậy phong chiến nghe vậy kinh hỉ đồng thời cũng hơi có chút thất vọng dù sao huyền cấp công pháp phía trên còn có địa cấp tất nhiên phong h ổ mẫu thân địa vị lớn như vậy trong lòng của hắn thậm chí còn có từng k i a huyến tưởng công pháp này có khả năng hay không là địa cấp huyền cấp công pháp chỉ là biểu tượng phong h ổ nói biểu tượng có ý tứ gì phong chiến nghe vậy mướn mày lần trước ta đi bệnh viện tìm ngươi ngươi không phải nói mẹ ta lưu cho ta một vật phong h ổ nói ân là có như vậy một vật một cái hạt trâu rất đẹp phong chiến nói kỳ thật hạt trâu kia rất không bình thường hoặc có lẽ là rất lợi hại phong h ổ nói rất lợi hại có ý tứ gì một hạt trâu mà thôi có thể có lợi hại gì phong chiến hoàn toàn thất vọng ngài chỉ sợ là không dùng mang theo nó tiến hành tu luyện qua a phong hổ nói tu luyện ta lúc thời điểm tu luyện mang theo nó làm gì đó là ngươi mụ mụ lưu cho ngươi khi còn bé một mực treo ở ngươi trên cổ về sau c h ầ m rãi ngươi trưởng thành ta sợ ngươi làm mất rồi liền cho ngươi giấu đi phong chiến nói tròn cua t ô i nét vậy ngài liền bản thân thử một chút xem sao vừa nói phong hổ đem trên cổ ngọc châu lấy xuống đưa cho phong chiến nói ngài mang ở trên người thử nghiệm vận công một chu thiên tự nhiên biết do nó chỗ tốt phong chiến nghe vậy xứng sở theo lời cầm lấy hạt trâu kia mang ở trên người sau đó bắt đầu ngồi xuống vận công mà phong hổ ở một bên cũng không chuyện làm cũng tương tự bắt đầu vận công chỉ là tu luyện một hồi phong hổ cũng có chút bực bội không có cái kia ngọc châu tốc độ tu luyện này thật sự là quá chậm ước chừng qua gần nửa canh giờ phong chiến chậm rãi mở to mắt trong hai con ngươi toát ra khó có thể tin thần sắc cái này thứ này hắn thế mà phong chiến nói chuyện đều nói không hoàn chỉnh có thể gia tăng tốc độ tu luyện, hơn nữa còn thể tăng tu hơn gia g nữa luyện, độ là ấ phong lần. p h ổ trịnh trọng nói phong chiến nghe vậy nhìn một chút trên cổ mình đồ vật sau đó lưu luyến không rời hai xuống một lần nữa đưa cho phong h ổ nói đây thật là kiện đồ tốt mụ mụ ngươi đối với ngươi thật là tốt lão ba kỳ thật mẹ ta đối với ngươi cũng giống vậy tốt phong h ổ nói một dạng được không ta làm sao không nhìn ra phong chiến nghe vậy trong hai mắt toát ra một k i a tịch liêu năm đó hảo tâm một đêm phong lưu sau đó từ đó bất lực ba năm sau đưa một đứa bé tới lần nữa biến mất không gặp cho tới bây giờ gần hai mươi năm trôi qua cũng liền bặt vô âm tín đây chính là đối với mình không sai sao ngài nghĩ à thứ này ban đầu là trong tay ngài liền xem như mụ mụ lưu cho ta thế nhưng là ta khi còn bé cũng sẽ không tu luyện nhất định là giao cho ngài sử dụng nếu là ngài có thể sớm đi phát hiện thứ này diệu dụng sợ không phải đã sớm tu luyện tới đỉnh cấp võ giả cảnh giới nơi nào sẽ tại cao cấp võ giả cảnh giới trì hoãn nhiều năm như vậy phong hồ nói phong chiến nghe vậy xứng sở sau đó gật đầu nói năm đó m â u thân ngươi đem thứ này còn có ngươi giao cho ta thời điểm lại không có nói rõ ta làm sao biết nho nhỏ này hạt trâu lại có như thế diệu dụng nàng cũng chỉ nói nếu là gặp được khó khăn cầm thứ này có thể đi thần quyền môn xin giúp đỡ nếu là năm đó có thể sớm chút phát hiện thứ này gấp mười lần tốc độ tu luyện sớm tại mười năm trước ta sợ chính là đỉnh cấp võ giả thậm chí có thể trùng kích chiến thần cũng khó nói nói lên cái này phong chiến quả thực phiền muộn thổ huyết n h ư vậy đồ vật đồ thả t ở r o n g tay c hai í n h m ì trăm hai n đến h phế vật, đến mức lãng phí thời n n h n mươi sáu thu được về châu chấu mười chương cảm tạ nữ thần thủ hộ đúng vậy a ngài phát hiện quá muộn nếu là ngài có thể sớm chút phát hiện liền tốt nói không chừng mười năm trước ngài liền có thể đột phá đến chiến thần cảnh giới sau đó đi tìm ta mụ mụ đây có lẽ lúc kia mẹ ta lưu lại những vật này không phải là vì ta mà là vì ngươi nhường ngươi mau chóng cường đại lên đi tìm nàng có thể kết quả phong h ổ thanh âm có chút chấm thấp nếu là kết quả như hắn suy đoán như thế nói không chừng mụ mụ thực khổ đợi lao ba hơn mười năm kết quả lao ba thế mà ai chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi phong chiến nghe trong lòng liền càng thêm cảm giác khó chịu có lẽ phong h ổ suy đoán thực sự là đúng ai không đủng hộ tử ngươi đoán nên không đúng sao phong chiến nói Ấn. sao không đúng phong hồ hỏi ta thế nhưng là nghe nói muốn đột phá chiến thần cảnh giới là tất nhiên cần địa cấp trở lên công pháp mới được mụ mụ ngươi nàng lưu cho chúng ta chỉ là huyền cấp thượng phẩm công pháp cũng không phải là địa cấp công pháp cho dù là có cái này thần kỳ hạt châu có thể cho ta mau chóng đạt đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới có thể lại như thế nào có thể cam đoan ta đột phá đến chiến thần cảnh giới bản thân đi tìm địa cấp công pháp sao vậy đoán chừng là muốn gia nhập cái nào đó thế lực mới được gã phong chiến nói ai cho nên nói nhà chúng ta huyền cấp thượng phẩm công pháp căn bản chính là cái biểu tượng phong hổ thở dài nói lời này của ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì phong chiến hỏi rất đơn giản chúng ta hiện tại tu luyện công pháp cũng không hoàn toàn trước đó vài ngày ta từ nơi này trong hạt châu chiếm được một bộ công pháp nó vận hành lộ tuyến nửa bộ phận t r ư ớ c cùng chúng ta hiện tại công phu giống như l ú c nhưng là còn có sau tiếp theo bộ phận mà bộ công pháp kia đi qua ta phán đoán chính là một bộ địa cấp công pháp phong hổ nói ngươi phán đoán ngươi là làm sao phán đoán phong chiến hỏi đơn giản ta thỉnh giáo trường học của chúng ta huấn luyện viên liên quan tới công pháp phân loại đơn giản chính là nhìn công pháp vận hành quá trình bên trong xuyên việt kinh mạch vấn đề lập tức phong hổ đem cũng coi nhốt công pháp đẳng cấp phân loại đại khái nói một lần mà phong chiến theo cơn gió hổ nói phát hiện tự mình tu luyện công pháp thật là huyền cấp t h ư ợ phẩm ý ngươi là kỳ thật công pháp nàng cũng vì chúng ta chuẩn bị xong phong chiến run rẩy b ở môi nói ân chuẩn bị xong lúc bắt đầu thời gian không cho chúng ta địa cấp công pháp sợ là cũng có bảo hộ chúng ta ý nghĩa tại đi dù sao hoài bích có tội vạn nhất chúng ta thân mang địa cấp công pháp sự t ì n h tiết lộ ra ngoài sợ là hạ chẳng không thể so với lam vân h ổ ở tại điểm tiếp tế tốt bao nhiêu phong h ổ nói ân ta hiểu được ta đây cái đại ngốc chứng phong chiến vừa nói một bàn tay quất vào trên đ ầ u mình hắn thực hận bản thân lúc trước vì sao không có hảo hảo kiểm tra một chút phong hổ mụ mụ lưu lại đồ vật nếu là sớm đi phát hiện thực lực của hắn so hiện tại mạnh rất nhiều phong hổ khả năng cũng sẽ không bị người thiết kế đến nhận việc điểm trở thành phế nhân hắn thật xin lỗi phong hổ mụ mụ tốt rồi lão ba việc đã đến nước này còn như vậy cũng không cứu vắn nổi ai cũng không biết mẹ ta nàng gần nhất những năm này rốt cuộc là tại sao tới đây còn có hay không đang đợi ngài phong hổ cảm khái nói địa cấp công pháp đâu cho ta ta phải thật tốt tu luyện ta nhất định phải trở thành chiến thần mụ mụ ngươi nàng nhất định còn đang chờ ta tất nhiên nàng đều có thể cho chúng ta lưu lại tốt như vậy đồ vật chính nàng tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ không quá c h ậ m nàng cũng nhất định sẽ trở thành chiến thần trở thành chiến thần về sau nghe nói có thể sống đến hai trăm tuổi chúng ta thời gian còn rất dài ta nhất định có thể tìm tới nàng phong chiến bỗng nhiên đứng lên nói tốt lắm l ã o ba ngươi liền muốn dạng này không thể chịu thua à. ngài năm nay cũng liền mới hơn bốn mươi tuổi mà thôi chính đang tráng n i ê n sợ cái gì cố gắng tu luyện tương lai nhất định có thể trở thành chiến thần đến lúc đó cũng có đủ thời gian đi tìm ta mụ mụ đến lúc đó hai người chúng ta cùng một chỗ tìm phong h ổ tan thán nói đúng cùng một chỗ tìm nàng nhất định phải đem nàng tìm trở về phong chiến trọng trọng điểm nói lão ba đến ta nói cho ngài địa cấp công pháp vận chuyển lộ tuyến kỳ thật cái này địa cấp chỉ là hạ phẩm thế nhưng là ta cuối cùng cảm giác vận hành hoàn tất về sau có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác có lẽ địa cấp hạ phẩm như cũ không phải công pháp hoàn chỉnh bất quá đối với hiện tại chúng ta mà nói cũng đã đủ phong hồ nói ân đủ rồi có địa cấp công pháp ta sức chiến đấu tuyệt đối có thể nâng cao một bước lại để cho ta tu luyện một đoạn thời gian bên ngoài cái kia siêu cấp thiết bối thương làng cũng liền không đủ gây sợ phong chiến nói cái gì thú triều đều qua cái kia thiết bối thương làng còn chưa đi phong hổ nghe vậy nhớ ư n g mày nói không có còn ở lại chỗ này phụ cận kỳ quái ta cuối cùng cảm giác đầu này thiết bối thương lang mục tiêu không phải đơn thuần như vậy tựa như là đang chờ cái gì thứ gì đó nhiều ngày như vậy xuống tới phạm vi hoạt động vẫn luôn rất nhỏ phong chiến nói không quan hệ có ta huấn luyện viên tại chỉ là một chỉ thiết bối thương lang không là vấn đề quay đầu tìm hắn hỗ trợ chỉ định không có vấn đề phong hổ nói sau đó phong hổ đem từ trong ngọc châu tìm tới địa cấp công pháp dạy cho cha mình tìm một thoải mái dễ chịu giường nhỏ cho tiểu lam vân hổ đồng thời đem tiểu h ổ ly lưu lại t r o n g n o n mới yên tâm rời khỏi phòng h ổ tử kêu lên đại thủ lĩnh ăn cơm đi lão m ã nhìn thấy phong hổ cười nói đã biết m ã t thúc phong hổ cười tiến về căng tin p h o n g ăn này là công cộng tất cả mọi người có thể ở nơi này ăn cơm chỉ là khác biệt là phong hổ bọn họ những cái này điểm tiếp tế người ăn cơm không cần tiền Mà tạm điểm những cái kia ở tạm tại i ở t ế phong tế người cần p ả i i g a t i ề p h o n hổ tới này ăn chúng、à. Phong hổ vừa mới tiến căng tin h á t toàn phong d ơ lưới búa to hô ha ha không cần ta mang một ít đồ vật trở về ăn là được rồi các ngươi ăn trước phong hổ cười nói phong hổ ngươi rất lợi hại đợi lát nữa cơm nước xong xuôi cho chúng ta điểm sáng bản lĩnh thật sự thế nào h á t toàn phong cao giọng nói chính là phong hổ chúng ta cũng coi là các ngươi điểm tiếp tế khác h nhân khó được nhìn thấy có chiến thần học viện cao tài sinh đến làm gì cũng phải bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một cái a sau đó không ít người đi theo ồn ào vì liền là muốn cho phong hổ phơi bậy một ít thực lực mình ha ha nếu không chúng ta như vậy đi chờ cơm nước xong xuôi buổi chiều chúng ta cùng đi hoang dã săn giết hung thú có sức lực cũng hướng về những hung thú kia dùng chúng ta so với ai khác giết hung thú càng nhiều thế nào phong hổ cười nói những người trước mắt này đối với mình cũng không có ác ý chỉ là hiếu kỳ chính mình cái này chiến thần võ quán cao tài sinh thật giống như ba mươi năm trước mấy cái trường đại học tốt nghiệp đột nhiên gặp được bắc đại thanh hoa đi ra học sinh có một chút ngưỡng mộ c h i t ì n h cùng đối phương bộ chút giao t ì n h là rất bình thường sự t ì n h t ố t buổi chiều cùng đi xem ai rất nhiều hắc toàn phong nghe vậy cười to nói phong hổ tiến vào phong bếp hậu đường mang không ít đồ ăn nhất là thành khối thịt xương càng là cầm không ít những vật này có thể không riêng gì hắn và phong chiến hai người ăn chương ò n có tiểu ồ ly cái này cái đại vị v cuối cùng c điểm cháo hình, làm hai á o loại cho l tiểu hình, định dự đút m Cầm vân hồ. trưa qua đ phong hồ đi trăm h e o một đám hai mươi bảy phong h ồ thực lực phong r a điểm tiếp tế bên ngoài ước chừng bảy tám dặm cũng chính là phong h ồ trước đó gặp được tam thúc dư chấn địa phương một nhóm hơn hai trăm tên võ giả phân tán bốn phía không ít lạc đàn hung thú giống như nhìn thấy nhiều người như vậy dọa đến cụp đôi tán loạn phong hổ liền nơi này đi càng đi về phía trước thì có cao cấp hung thú qua lại đối với nơi này phần lớn người mà nói đều quá nguy hiểm hắc toàn phong nói ha ha t ố t đều nghe ngươi phong hổ cười nói trước mắt đám người này cũng là điểm tiếp tế khách quen phong hổ sở dĩ nguyện ý cùng bọn họ đi ra cũng là nghĩ lấy có thể giúp cho điểm chiếu cố một chút sinh ý dù sao tại lâm thành điểm tiếp tế tính ra hàng trăm người ta đi nơi nào đều có thể muốn làm tốt điểm tiếp tế sinh ý liền muốn chiều theo một lần khác h nhân các m i n h đệ phân tán đi riêng phần mình đi tìm mục tiêu phải trông coi cẩn thận vạn nhất gặp được khó giải quyết ra hỏa nhớ kỹ kịp thời cầu viện họ lưu cao cấp võ giả nói sau đó đám người tán đi riêng phần mình tìm kiếm đi săn mục tiêu trong hoang dã hung thú mật độ muốn so trong thôn làng nhỏ rất nhiều gần hơn hai trăm người đội ngũ phân tán ra ngoài nhất định phải tách ra cũng đủ lớn khoảng cách mới được nếu không mà nói chỉ làm thành có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện đại đa số người rời đi lưu lại chỉ có số ít đối với mình thân thủ tự tin trung cấp võ giả tỷ như h toàn phong lại sau đó chính là năm sáu cái cao cấp võ giả đi theo phong hồ bên cạnh rất có thử một lần thân thủ ý nghĩa không bằng chúng ta càng đi về phía trước đi tỉnh cùng các huynh đệ khác tranh hung thú họ lưu cao cấp võ giả nói tuất nghe lưu đại ca phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó đám người lại đi về phía trước mấy trăm mét cây bên này đối với sơ trung cấp võ giả mà nói đã tương đối nguy hiểm xem như cao cấp hung t h ú sinh động khu vực biên giới tốt rồi cây bên này không sai biệt lắm riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu a họ lưu cao cấp võ giả nói xong hướng thẳng đến một cái lạc đàn h ắ c g i á c tê g i á c đi còn lại mấy người cũng riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu mà phong hổ thì là quan sát một vòng cuối cùng khóa được một đám thổ lang thổ lang. Cũng thực lực lang loại hung thú một loại, giống như thiết bối thương lang, nó thực lực một khi trưởng thành chính là loại loại, thiết bối thú một một kỳ thật trưởng thành là trung cấp hung thú muốn thoát biến thành cao cấp hung thú cũng rất khó thì càng không cần phải nói siêu cấp hung thú thậm chí cả đỉnh tiêm hung thú p h o n g hổ trước đó gặp được cái kia một đám cùng lam vân h ổ vương đối nghịch siêu cấp thiết bối thương lang là rất ít gặp không biết bao nhiêu đầu thiết bối thương lang bên trong mới có thể tìm tòi ra như vậy một đám siêu cấp thiết bối thương lang về phần cái kia đỉnh tiêm độc nhãn lang càng là vạn người không được một ta đi mạnh như vậy trực tiếp tìm lợi hại nhất đàn thú hắc toàn phong nhìn thấy phong h ổ phương hướng không khỏi ánh mắt đờ đẫn có thể lãnh đạo hơn ba mươi con trung cấp thổ lang trong bảy thú tối thiểu nhất cũng có một cái là cao cấp hung thú gia hỏa này là gan như vậy mập họ lưu cao cấp võ giả cũng không nói gì hắn đang tại săn bắt đầu kia h ắ c g i á c tê g i á c bất quá là một đầu trùng cấp hung thú thôi lấy hắn cao cấp võ giả thực lực tự nhiên không là vấn đề còn lại mấy người cũng đều dừng bước nhìn xem phong hổ rốt cuộc là làm sao săn g i ế t hung thú mọi người ở đây kinh dị ánh mắt bên trong phong hổ xông vào đám kia thổ lang bên trong, trong tay r o n g t xong thủy thủ cơ hổ mỗi một chiều chưa bao giờ thất bại mà đâm vào bộ vị cũng cơ bản cũng là con mắt t hết hầu lô thai miệng loại bộ vị yếu hại trong lúc nhất thời máu tươi giống như không cần tiền một dạng khắp nơi rơi phong hổ nhập vi cấp thân pháp cũng bị phát huy rơi tới tận cùng mặc dù bởi vì thổ lang số lượng quá nhiều có đôi khi bởi vì không có không gian tranh né mà bị đánh trúng cũng không quan hệ bởi vì phong hổ có thiết bối thương lang chiến giáp cho dù là bổ sung kỹ năng đã dùng xong qua tình hung dưới như cũng bổ sung thêm một nghìn năm trăm điểm phòng ngự cùng năm trăm điểm thể chất đạt đến hơn bốn nghìn lực phòng ngự cơ bản có cái cấp công kích. cái cao cấp cấp ngược được bản bởi đảo không nhìn những cái này trùng hung nhất hung đông trùng hung thú tồn tại, ngược lại không gần được phong thể thú một thú thú tại, t hổ h kia vì lại Mà duy đầu ân còn bị phong bị hổ ta h ừ cũng ơ dùng dao như hắn không phải tại giết hung thú, mà là tại giết gà con non. Ơn, găm giác, giết giết gà Ta sao ta ta mấy cảm mà vạch vậy. hại Tại tại tại cái. c phải thú, đi, lợi là có loại cảm giác này đây là chúng ta quen biết thổ là sao nếu không ngươi đi thử xem đám người ngươi một chút ta một câu nhìn xem phong hổ biểu diễn trong lòng dâng lên vô hạn khát vọng đây chính là chiến thần võ quán học viện đi r a tinh anh sao cùng bọn hắn những cái này giã lộ võ giả so ra thật không phải cùng một cái cấp bậc ở tại bọn hắn trong ấn tượng sợ là chỉ có siêu cấp võ giả mới có thể không kiên nghệ gì như thế xông vào mấy chục cái thổ lang bên trong nếu không cho dù là cao cấp võ giả xông đi vào không dùng đến vài giây đồng hồ sợ là cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ thế nhưng là phong hồ một cái trung cấp võ giả giống như là chiến thần mực dạng xâm nhập trong bảy thổ làng trên người liền cái vết thương đều không nhìn thấy quả thực là muốn người tiên năm phút đồng hồ tại mọi người trợn mắt hốc mồm năm phút đồng hồ thời gian bên trong một đám hơn ba mươi con thổ làng bao quát cái kia cao cấp thổ làng toàn bộ ngã trên mặt đất mà phong hổ toàn thân tắm lang huyết tại mặt trời chiếu rọi xuống càng là l o a mắt cao cấp thổ làng thế mà cống hiến một cái đỏ bình cùng một cái lam bình coi như không tệ thu hoạch đỏ bình bổ huyết lam bình có thể bổ sung nội lực cũng là hoang dã săn g i ế t hung thú thiết yếu vật tiêu hao ba ba ba đùng đùng hát toàn phong họ lưu cao cấp võ giả đám người nguyên một đám bắt đầu v ô tay mỗi người đều dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm phong hổ trong lòng k í n h ngưỡng quả thực tột đỉnh phong hổ huynh đệ lợi hại ta láo hát bội p h ủ hát toàn phong thứ g ơ lưới búa to hướng về phía phong hổ g ơ ngón tay cái nói phong hổ huynh đệ đây chính là chiến thần võ quán học viện trình độ sao quả thực thật lợi hại họ lưu cao cấp võ giả nói nghe điểm tiếp tế huynh đệ nói phong hổ huynh đệ là chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ một trong quả nhiên danh bất hư truyền chiến thần võ quán học viện học viên tốt nghiệp ta cũng từng gặp mặc dù xác thực rất lợi hại bất quá cùng phong hổ huynh đệ vẫn là không có cách nào so với ha ha chư vị quá khen ta bất quá là vận khí tốt mà thôi phong hổ cười nói đúng là vận khí tốt bởi vì hắn có hệ thống có thuộc tính mặc thiết bôi thương lang chiến giáp lại có chiến thần phục long đại nhân tự mình trao tặng mê tung thân pháp cựu trọng thiên trọng trọng cơ duyên tụ cùng một chỗ mới có kết quả nếu không mà nói sao có thể đến phiên hắn ở nơi này biểu diễn coi như lúc trước không có bị phế bỏ có lẽ nội lực trình độ không thể so với hiện tại kém bao nhiêu nhưng là thực lực khẳng định không phải một cái cấp bậc phong hồ huynh đệ vận khí cũng là một loại thực lực huống hồ ngươi mới trung cấp võ giả cảnh giới nhập vi liền đã thuần thục như vậy khẳng định không ít bỏ công sức sao có thể dùng vận khí hai chữ để giải thích họ lưu cao cấp võ giả nói phong hồ huynh đệ lợi hại như thế nhìn đến phụ thân ngươi đề nghị ta cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút hắc toàn phong cười nói phụ thân đề nghị phong hồ nghe vậy xứng sở cha mình lại muốn làm cái gì chương hai trăm hai mươi tám số lẻ bên trên tranh l ệ n h phụ thân ta đề nghị đề nghị gì phong hồ hỏi phụ thân ngươi hắn mời ta gia nhập các ngươi phong gia điểm tiếp tế đồng thời còn miêu tả tương lai bản kế hoạch nói về sau muốn đánh xuống một cái thôn trấn kinh doanh đại hình điểm tiếp tế bất quá nói thật ta chỉ làm ngươi phụ thân là đang nói đùa đại hình điểm tiếp tế ở toàn bộ lâm thành cũng liền mười mấy đi trong đó hơn phân nửa đều có đỉnh cấp võ giả toa trấn cho dù là không có đỉnh cấp võ giả toa trấn cũng đều là mấy cái siêu cấp võ giả liên thủ kinh doanh thủ hạ chỉ là cao cấp võ giả thì có hơn mười người phụ thân ngươi mặc dù cũng đạt tới siêu cấp võ giả nhưng vẫn là quá yếu thủ hạ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đừng nói kinh doanh một cái đại hình điểm tiếp tế chính là như thế nào đem dọn dẹp ra một cái thôn trấn hung thú đều khó có khả năng làm được nhưng là bây giờ gặp lại ngươi thực lực ngược lại để ta thấy được hy vọng ngươi bây giờ cứ như vậy mạnh chờ ngươi từ chiến thần võ quán học viện tốt nghiệp hai cha con liên thủ có lẽ thật có thể mở ra một cái đại hình điểm tiếp tế đến đã có hy vọng ta tự nhiên muốn suy nghĩ thật kỹ ngươi một chút phụ thân ý kiến hắc toàn phong nói một cái thôn hung thú đều có thể đến hàng vạn mà tính một cái thôn c h ấ n ẩ n tàng hơn mười vạn hung thú cũng là mưa bụi trong đó càng là có siêu cấp hung thú thậm chí cả đỉnh cấp hung thú muốn thanh lý một cái như vậy thôn c h ấ n cũng không phải bình thường người có thể làm đến nhưng là phong h ổ thực lực quá mạnh ai biết được chờ mười năm sau hán từ chiến thần võ quán học viện tốt nghiệp đi ra có thể đạt tới cái gì tiêu chuẩn siêu cấp võ giả sợ là chắc chắn thậm chí đỉnh cấp võ giả cũng khó nói đến lúc đó mình cũng xem như nguyên l a o cấp thành viên tiền đồ tự nhiên muốn so làm một cái tán lưu võ giả phải mạnh hơn ha ha lao hắc đều nói ngươi là tên lỗ mãng ta xem chúng ta một nhóm người này bên trong ai cũng không có ngươi tâm tư linh hoạt ta hiện tại cũng đã bắt đầu vì mười năm sau tính toán họ lưu cao cấp võ giả cười nói lưu đại ca tán lưu võ giả khó lăn lộn a cho dù là như cùng chúng ta dạng này gây dựng một tiểu đội kỳ thật thời gian trôi qua cũng rất gian nan cái khác không nói chỉ là một cái công pháp vấn đề liền đem chúng ta hơn phân nửa người cho l à n g khó chớ nói chi là còn có y phục tác chiến các loại vũ khí các loại hơn nữa còn thường xuyên xảy ra chuyện đoạn thời gian trước ta lại có một cái huynh đệ bị hung thú cho cắn đứt một đầu cánh tay tàn phế ta cuối cùng không thể mặc kệ a tiếp tục như thế lúc nào là đủ a hát toàn phong thở dài một tiếng nói hát toàn phong lời nói khiến người khác cũng đi theo lo lắng tán lưu võ giả đừng nhìn tại bình thường bình dân trước mặt cao cao tại thượng giống như rất lợi hại bộ dáng kỳ thật có cái gì khó chỉ có chính bọn họ biết rõ. Ha ha, đen đại ca họ Haha, h bọn đen nếu là nguyện n biết đại gia rõ. là ý ậ phong c ú n g ta p h gia điểm tiếp tế, vậy dĩ n hổ i nhiên là gia gia điểm tiếp lai, cái đại hình điểm tiếp ê n hoàn nền đến, đương cũng cần nhập phong hướng đoan, tương hình căn cứ, nhất định không là vấn、đề. Phong là làm là chư chỉ thể chư h bao đề. tế, tế có cam có cứ, ta quát một vị, vị cười nói chờ mình tiểu lam vân hổ tiến vào thành thục kỳ thanh lý một cái chấn nhỏ hứng thú tự nhiên không phải là cái gì nan đề nếu là phong gia điểm tiếp tế không có người nói chúng ta cơ bản không có khả năng gia nhập một cái cỡ nhỏ điểm tiếp tế nhất, nhất định chọn lựa đầu tiên phong ra điểm tiếp tế